Nói nữa, ngày hôm qua kia mới chỗ nào đến chỗ nào, chính là nhất thời không khống chế được, hôn một cái, lại không làm khác, ta đã đủ thành thật, người ngấm lại có phải hay không lý lẽ này. Cố Thanh Trúc lời đến cùng hắn nói nguy biện, dây rùa hai hạ, từ trong lòng ngực hắn dãy rùa khai, cầm lấy tới nước hồ, sau này nhìn lại, kỳ huyên trên mặt nơi nào có nửa phần tỉnh lại ý tứ, khoe miệng vẫn mang theo cười, một bộ được tiện nghi khoe mẽ bộ dáng, Cố Thanh Trúc thật hận chính mình vì cái gì như vậy không dứt khoát. Trực tiếp cho hắn một đao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 rơi xuống hai hàng thanh lệ, đánh gữa Kỳ huyên nói, "Ngươi nói nhẹ nhàng, hắn ở ta trong bụng rẽ rữa thời điểm, ngươi ở nơi nào? Hắn từ ta trong bụng rơi xuống thời điểm, ngươi ở nơi nào? Ta một người ngã vào vũng máu thời điểm, ngươi lại ở nơi nào?" Chương 126. Cố Thanh Trúc từng câu chất vấn làm Kỳ huyên không lời nào để nói. Hắn trong đầu nhớ tới ngày ấy tựa mộng tựa hiên gian, hắn nhìn đến tình hình, hắn thấy nàng ngã vào vũng máu thống khổ rã nhũ, nhìn hạ nhân một chậu một chậu máu loang mang sang đi. Nhìn nàng ôm gối đầu, không ngủ không nghỉ vài ngày, hình khô ảnh gầy. Hắn tưởng nói cho nàng, hắn biết nàng ngay lúc đó thống khổ, cũng ở bên cạnh đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chính là lời này như thế nào nghe như thế nào như là bậy bạn, đừng nói người khác không tin, ngay cả chính hắn cũng hoài nghi là hắn ở hôn mê trong lúc ảo giác. Chỉ có kỳ huyên chính mình trong lòng rõ ràng, hắn thấy không phải ảo giác, là chân thật tồn tại ký ức. Kỳ huyên đem cố thanh trúc cùng trong lực chung, đem trên mặt nàng nước mắt lau đi, là ta sai là ta không tốt. Nếu có thể nói, ta nguyện ý dùng ta mệnh đổi hắn trở về. Những lời này như là trọc tới rồi Cố Thanh Trúc bi thương điểm, thất thanh khóc giống lên. Hạ Bình Chu cùng Cấu Ngọc Giao ở Tây Cầm Viên nghỉ ngơi, Tần Thị rời đi về sau, Tây Cầm Viên liền thành Cấu Ngọc Giao sân. Cấu Ngọc Giao đĩnh bụng đẩy cửa mà vào, Hạ Bình Chu đi theo vào cửa, không nói hai lời, trực tiếp hướng trường kỷ chỗ đó nằm xuống, đại đại thở ra một hơi, Cấu Ngọc Giao đứng ở nơi đó, nhìn Hạ Bình Chu giận sôi máu, tướng môn thật mạnh đóng lại phát ra hai tiếng vang lớn, Hạ Bình Chu nhìn nàng một cái, liền trở mình, chuyển hướng nội bộ, đôi tay ôm ngực, nhìn dáng vẻ là tính toán ngủ một lát. Cấu Ngọc Giao đi vào trường kỳ trước, nhấc chân đá đá Hạ Bình Chu chân mặt, một chút hai hạ, Hạ Bình Chu không có lý nàng, đương nàng đã đến đệ tam hạ thời điểm, Hạ Bình Chu đông nhiên xoay người lại, đối Cấu Ngọc Giao hét lớn một tiếng. Ngươi có bệnh a, làm gì? Cấu Ngọc Giao bị hoảng sợ, đầy ngập vì khuất, khó chịu hồi giống. Ngươi hung cái gì hung sao? Làm ngươi bồi ta trở về ngươi liền như vậy không tình nguyện sao? Ngươi muốn thật sự không tình nguyện, vậy ngươi hà tất giả hảo tâm cùng ta trở về đâu? Hạ Bình Chu cắn hai lần hàm dưới, nhịn rồi lại nhịn bất hòa nàng so đo, nhưng cấu ngọc giao lại không thuận theo không bông tha, thấy Hạ Bình Chu xoay người sang chỗ khác, lại động thủ đi kéo hắn vào áo, ngươi nói chuyện nha. Đừng tổng này phó biểu tình đối ta, ta không phải ngốc, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới ngươi ý tứ sao? Hạ Bình Chu túi đầu nhìn chính mình bị Cố ngọc dao trột vào lòng bàn tay và áo, trầm giọng nói. Buông tay. Ngay sau đó động thủ đoạt lại chính mình vật áo, đẩy ra cấu ngọc dao còn tưởng thăm lại đây tay. Hạ Bình Chu không kiên nhẫn từ trên trường kỳ đứng lên, túi đầu sửa sang lại chính mình bị kéo loạn rất vật áo. Hạ Bình Chu. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ta thừa nhận ta nương sắc thật có làm không đúng địa phương, nhưng nàng hiện tại đã bị cha ta hưu đi đương Nico cô, ngươi còn có cái gì hảo không hài lòng. Ngươi không hài lòng trực tiếp nói với ta đó là, làm gì đối ta như vậy đâu. Ta ở các ngươi hạ ra trong mắt, có phải hay không chính là cái đồ ngốc là cái chói buộc. Các ngươi có phải hay không đặc biệt hối hận với ta. Cấu Ngọc Giao cảm xúc thực không ổn định, đặc biệt là thấy được Cố Thanh Trúc bị kỳ huyên phủng ở lòng bàn tay bảo hộ bộ dáng, càng thêm cảm thấy chính mình so rơm dạ còn muốn tiện, sinh ra muốn cùng Hạ Bình Chu thảo cách nói xúc động. Hạ Bình Chu sửa sang lại hảo xem y gì, liền phải rời đi phòng. Như vậy phố phường người đàn bà đánh đá Cấu Ngọc Giao hắn một chút đều không nghĩ thấy, nơi này là Cố Gia, hắn không thể cùng nàng xảo, nếu không thể xảo, hắn không thể chơi vào, tổng có thể né tránh chút, ra cửa khi, mẫu thân dặn dò mấy trăm lần, ở Cố Gia ngàn vạn muốn duy trì Hạ Gia hình tượng, không thể làm Cố Gia nhìn chê cười, Hạ Bình Chu cho nên vẫn luôn ở hẳn nhẫn, bao gồm hắn nghe được Cấu Ngọc Giao nói Hạ Gia không tốt lời nói khi, cũng không có phát biểu bất luận cái gì bất mãn. Hắn cảm thấy chính mình làm như vậy đã tương đương cấp Cấu Ngọc Giao mặt mũi. ai ngờ đến Cấu Ngọc Giao không chỉ có không cảm kích, còn một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng, nhìn thật sự phiền lòng. Không được đi. Cấu Ngọc Giao ở nổi nóng, nói cái gì đều phải cùng Hạ Bình Chu lý luận ra cái tí xỉu dần mẹo tới, nàng phải hảo hảo chất vấn chất vấn hắn, có phải hay không hối hận cưới nàng, có phải hay không ghét bỏ nàng. Nhất định phải Hạ Bình Chu cho nàng cái minh sắc cách nói, bằng không nàng cuộc sống này nhưng như thế nào quá đi xuống đâu. Cố Ngọc Giao cúi người gọi được Hạ Bình Chu trước người, Hạ Bình Chu nhắm mắt lại, từ kẽ răng bài trừ một câu. Người rốt cuộc muốn làm gì? Ta không nghĩ làm gì, chính là muốn hỏi một chút người, người rốt cuộc nghĩ như thế nào, ta cấu Ngọc Giao nơi nào không xứng với ngươi Hạ Bình Chu. Muốn ngươi như vậy ghét bỏ ta, lúc trước ngươi đối ta không phải như thế, vì cái gì, vì cái gì một chút chính mình liền thay đổi đâu. Cấu Ngọc Giao vội vàng muốn biết đáp án. Hạ Bình Chu nhẫn mại tính tình, lạnh giọng trở về câu, ta vì cái gì biến? chẳng lẽ ngươi không biết nguyên nhân? Cố Ngọc Giao cao mày chất vấn bộ dáng của hắn nhưng chẳng đẹp chút nào. Hạ Bình Chu cảm thấy chính mình lúc ấy thật là mắt bị mù, như thế nào không thấy xuyên nàng bản chất? Ta không biết, ngươi thả nói với ta rõ ràng mới được. Hôm nay nếu đem lời nói đều nói đến này phân thượng, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, ta Cố Ngọc Giao nơi nào thực xin lỗi ngươi Hạ Bình Chu. Cố Ngọc Giao cảm thấy chính mình ủy khuất sắp nổ mạnh, nàng dựa vào cái gì muốn gặp như vậy đối đãi Này cùng nàng thành thân trước không giống nhau. Hạ Bình Chu đối nàng thái độ kém cách xa vạn giảm, cuối cùng có thể hỏi ra chân chính nguyên nhân. Hảo, nếu ngươi hôm nay hỏi đến nơi này, ta đây liền nói cho ngươi. Cố Ngọc Giao, ngươi nương làm chuyện tốt ngươi sẽ không nói cho ta ngươi không biết đi. Ngươi nương thay đổi cố thanh Trúc hôn thư cho ngươi, các ngươi mẹ con hai đánh một tay hảo bản tính, mệnh ta còn vẫn luôn cho rằng ngươi là cái chi thư đặc lý, hiền huệ đoan trang nữ tử, nhưng ngươi cũng không nhìn một cái ngươi làm đều là chút chuyện gì. Nhìn một cái ngươi bụng. Lại nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng này, còn dám hỏi ta vì cái gì thay đổi. Ngay từ đầu ngươi liền lấy nói dối tương đái, hiện tại lại tới cùng ta nói thiệt tình, không khỏi buồn cười. Hạ Bình Chu giữa chưa uống lên chút rượu, tâm tình hạ xuống, nguyên không tính toán cùng Cố Ngọc Giao cái cỏ, nhưng nàng lần nữa hùng hổ do người, làm hắn khó có thể lối bước, này không phải đem trong lòng tưởng nói nhưng vẫn thật tốt lời nói tất cả đều nói ra. Cố Ngọc Giao bắt được hắn lời nói trọng điểm, cho nên Hạ Bình Chu... Ngươi là ở khí ta nương đem thuộc về cố Thanh Trúc hôn thư thay đổi sao? Ngươi là cảm thấy ta so ra kém cố Thanh Trúc, ngươi cưới ta cưới mệnh có phải hay không? Hạ Bình Chu như mày, ngươi đừng căng quái, ta khi nào nói như vậy? Ngươi tuy không có nói như vậy, nhưng ngươi chính là như vậy tưởng. Ta nói ngươi như thế nào đối ta như vậy lãnh đạm, nguyên lai like ngươi trong lòng ở đoán hận ta hỏng rồi ngươi cùng cố Thanh Trúc nhân duyên, phải không? Ngươi có phải hay không coi trọng cố Thanh Trúc? Nàng sinh so với ta mỹ mạo phải không? Ngươi cuối cùng là nói ra thiệt tình lời nói, ta cũng không biết, ngươi Hạ Bình Chu thế nhưng là cái dạng này xấu xa người. Cấu Ngọc Giao phùng bụng, phản phất giác quan thứ 6 mở ra, hoàn toàn hiểu rõ Hạ Bình Chu trong tiềm thức ý tưởng, tiến tới tất cả đều cho hắn vạch trần ra tới. Hạ Bình Chu bị người ta nói trúng tâm tư, sắc mặt biến đổi, không lựa lời lên, nói hiệu nói vượn cái gì. Ta có từng nói qua này đó. Ta nói chính là ngươi. Liên tính không có hôn thư, ngươi Cấu Ngọc Giao cũng không phải cái hảo nữ nhân. Ngươi cho rằng ta tưởng cưới ngươi, nếu không có ta phụ thân cùng huynh trưởng bức ta phải đối ngươi một dạ giả đến, đến già, ngươi cho rằng chỉ bằng này không giữ phụ đạo tác phong, này có thể tiến ta hạ gia môn. Đừng cho ngươi trên mặt thiết vàng. Ngươi nói cái gì? Hạ Bình Chu ngươi là điên rồi không thành. Những lời này cũng mệt ngươi nói xuất khẩu, có bản lĩnh ngươi đối với ta trong bụng hải tử lặp lại lần nữa, ta vì ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi thế nhưng như vậy vô tình vô nghĩa. Ta thật là mắt bị mù, mới có thể đem chính mình giao cho ngươi. Cố Ngọc Giao chỉ vào Hạ Bình Chu tức giận mắng, muốn dùng trong bụng hải tử làm Hạ Bình Chu sinh ra một chút ấy náy cảm. Nhưng ai ngờ, Hạ Bình Chu ánh mắt hướng nàng trên bụng liếc liếc mắt một cái lúc sau, liền cười lạnh ra tiếng. Hử, ngươi trong bụng hải tử. Ta như thế nào biết ngươi trong bụng là con của ai? Ngươi bụng đều hơn 4 tháng, ngươi tiến ta hạ ra đại môn bất quá hơn 1 tháng, còn dám đề hải tử. Này cũng chính là chúng ta hạ ra, người cơm ăn cái buồn mệt, ngượng ngùng nói ra đi thôi. Hạ Bình Chu đem tâm lý nhất tưởng lời nói, nói thẳng ra tới, nếu không có Cố Ngọc Dao đau khổ tương bức, hắn cũng không đến mức nói ra tuyệt tình như vậy nói tới, chính là Cố Ngọc Dao quá can quái, xảy ra sự tình, một chút đều không tỉnh lại chính mình sai lầm, ngược lại nắm người khác bím tóc không bỏ, tìm mọi cách muốn cho đem đầu của hắn cấp lao xuống tới. Cố gia bởi vì Trần thị, vốn là đem Hạ gia hại thảm, Hạ gia lấy ơn báo oán, không so đo nàng của hồi môn giả rối thiếu hụt, đem nàng lưu tại Hạ gia tiếp tục làm nàng nhị thiếu phu nhân. Còn từ trong cung thỉnh giáo tập ma ma trở về giáo nàng nhà cao cửa rộng quý củ, nàng một chút không cảm kích còn chưa tính, trở lại cố ra, còn ở cố gia lão phu nhân cùng cố thanh trúc trước mặt đem hạ ra nói như vậy bất ham nói hạ ra giống như âm hiểm xào trá, cố ý khi dễ nàng dường như. Không nói cái khác, chính là cố thanh trúc cái này ngoại giới đồn đãi người đàn bà đánh đá cùng vô trí nữ, nàng đều biết muốn từ trong cung thỉnh một cái giáo tập ma ma trở về muốn trả giá bao lớn đại giới. Nhưng cấu ngọc giao cái này được xưng học phú ngũ sa tải nữ lại cái gì cũng không biết, không nói hạ ra đối nàng hảo, ngược lại nói hạ ra khắt khe nàng, như vậy một tương đối, ai cao ai thấp cũng là vừa xem hiểu ngay. Hạ Bình Chu là thật hối hận, hối hận lúc trước tin Tần Thị nói, bị cấu ngọc giao như vậy nữ nhân cấp của lấy. Hạ Bình Chu, cấu ngọc giao bạo nộ điên cuồng hét lên, hô hấp đều kích động lên, ngươi nói này đó là tiếng người sao. Ta trong bụng hài tử là của ai, chính ngươi không rõ ràng lắm sao. Ngươi gạt ta hủy thân với ngươi thời điểm, như thế nào không nói những lời này. Hiện giờ ta gả đi nhà ngươi, ngươi lại nói với ta này đó, ta cấu ngọc giao nơi nào thực xin lỗi ngươi. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có ngươi một người nam nhân, ngươi như vậy nói ta, ngươi lương tâm quá ý đi sao. Heo chó cầm thú còn biết hộ thê hộ tử, ngươi hạ bình chu chẳng lẽ liền heo chó cầm thú đều không bằng sao. Hạ bình chu nhéo giữa mày, chỉ cảm thấy đầu vóc tử bị cấu ngọc giao nói sắp tạc, các loại âu ngôn huế ngự từ cấu ngọc giao trong miệng nói ra thật là làm hắn khó có thể chịu đựng. nhanh chóng mở ra cửa phòng, Hạ Bình Chu cũng không quay đầu lại xông ra ngoài, như vậy trường hợp hắn là một khắc đều không nghĩ đái. Hắn cũng nghĩ tới phu thê hòa thuận, cầm sát hài hòa nhật tử, chính là hắn hôn nhân từ lúc bắt đầu đã bị tần thị cùng khấu ngọc dao làm hỏng, các nàng mạnh mẽ đem chính mình tắt lại đây, buộc hắn tiếp thu, hiện giờ trong bụng lại tới nữa cái làm hạ ra canh cánh trong lòng hài tử, Hạ Bình Chu tự hỏi đối Cấu ngọc dao đã tương đương nhẫn mại, nàng không cảm kích còn như vậy giống phố phường người đàn bà đánh đá chửi đổng dường như lối hắn Hạ Bình Chu nhắm hai mắt ra bên ngoài hướng, liền nói để Không có đi nói một tiếng, liền trực tiếp chạy ra khỏi cố gia đại môn, cưới lên một con ngựa, quyết đoán đem cấu ngọc dao bỏ xuống, rời đi cố gia. Cấu ngọc dao đi theo Hạ Bình Chu đi đến trong viện, ủy khuất thất thanh khóc lớn lên. chương 127, Trần Thị đang ở nghỉ trưa, nghe được nô no ma ma hồi nói, liền ngồi lên, cái gì? Đi rồi. Đúng vậy, đi rồi. Lão phu nhân lo lắng Tam tiểu thư, phái người nhìn chằm chằm Tây cầm Viên, nhưng đi lúc sau, liền nghe thấy Tam tiểu thư cùng Tam Cô Gia ở trong viện cãi nhau, khó nghe nói đều mắng ra tới, Tam Cô Gia khó thở, liền cái tiếp đón cũng chưa đánh, trực tiếp đi rồi. Nô ma ma ngữ khí bất đắc dĩ, dù cho Tam Cô Gia có điều không đúng, nhưng Tam tiểu thư cũng không thể chút nào không màng Cô Gia mặt mũi, đem nói đến như vậy khó nghe. Trần thị thở dài, ai, đứa nhỏ này sau này chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn. Đúng vậy, Nếu Tam tiểu thư tính tình này không thay đổi, tiếp tục tiêu căng đi xuống nhưng như thế nào được? Hạ gia vốn là có cùng cố gia đoạn tuyệt lui tới tâm, vì mặt mũi mới miễn cưỡng thu Tam tiểu thư, nhưng Tam tiểu thư lại mơ hồ, còn không biết chính mình tình cảnh, một mặt cùng cô gia nghênh đỉnh, này cô ra thoạt nhìn cũng là cái bị sủng hư hài tử, trở về ở sủng kính hầu trước mặt vừa nói, Tam tiểu thư nhật tử sẽ càng thêm khổ sở. Lão phu nhân, nô tỳ nhìn nhị tiểu thư tựa hồ pha đến kỳ gia coi trọng, mấu chốt vẫn là thế tử có đảm đương. Thế tử tôn trọng mà nhị tiểu thư, võ an hầu phủ trên giới tự nhiên không dám lô mãng, ngài xem muốn hay không thỉnh nhị tiểu thư kéo rút một phen tam tiểu thư, dù cho hai người phía trước có chút thán tết, nhưng kia đều là tiền phu nhân sối rủ, một bút không viết ra được hai cái cố tử. Nô ma ma như vậy đối Trần Thị kiến nghị, Trần Thị cân nhắc một lát sau, lắc lắc đầu. Chuyện này không cần đem Thanh Trúc liên lụy vào đi, ngọc giao kia nha đầu lòng dạ nhi quá cao, lại là cái không bản lĩnh cái thùng giống, liền tính Thanh Trúc Nàng cũng không tất sẽ cảm kích, thế tử nhìn chúng thanh trúc, đó là thanh trúc phúc phận, không cần làm thanh trúc vì ngọc giao sự tình khó xử. Trần Thị Đầu góc còn tính rõ ràng, biết hai cái cháu gái rốt cuộc là cái gì tính cách, sẽ không cưỡng cầu một phương cần thiết trợ giúp một bên khác. Nô ma ma ngẫm lại cũng là, ai, kia tam tiểu thư liền mặc kệ mặc kệ sao. Thứ nô tỳ nhiều lời, tam cô ra mặt ngoài nhìn hào hoa phong nhã, thực tế chưa chắc là cái phu quân, tam tiểu thư có hại nhật tử còn ở phía sau đâu. Nàng tổng nên chính mình học xem người xem sự, đến chính mình đứng lên, người khác có thể giúp nàng thiếu chi lại thiếu, chúng ta ở sau lưng hơi chút ứng phó chút, nhưng không thể lộ diện, tăng cô ra cũng coi như là nàng chính mình nhận định người, nếu không có cảm thấy thích hợp, nàng cũng không có khả năng hôn trước làm ra loại chuyện này, nếu đã tới rồi này nông nỗi, làm cho bọn họ chính mình giải quyết đi thôi. Chúng ta cố ra cho nàng lưu một cái lộ, mặc kệ thế nào, cố ra tổng còn ở chỗ này, nàng cũng sẽ không không chỗ để đi. Chân thị cũng không là cái loại này sẽ đem hài tử hoàn toàn giấu ở cánh chim dưới trường bối, nàng không cảm thấy chính mình có thể chiếu cố bọn nhỏ cả đời, đến làm các nàng chính mình đi trưởng thành, ở trải qua thế sự thời điểm, minh bạch chính mình có điều đoạn, có điều trường, sau này mới có thể một mình đảm đương một phía, không vì người sở chế, nhiều lắm ở sau lưng hơi rút một tay. Cố thanh chúc cảm xúc có chút hạ xuống, kỳ huyên cũng không chịu nổi, hai người ở trong sân đãi nửa ngày, không có nghỉ ngơi, không ngủ. Kỳ huyên đem Cố Thanh Trúc ôm vào trong ngực, ở trên ghế nằm ngồi nửa ngày. Cố Thanh Trúc không muốn cùng hắn dính ở bên nhau, nhưng kỳ huyên không cho, nói là nếu thương tâm, vậy đến hai người ở bên nhau thương tâm mới được. Cố Thanh Trúc không lay chuyển được hắn, ngồi ở trong lòng ngực hắn, lén lút hy vọng dùng chính mình thể trọng áp chết hắn. Hồng Cư tới trong viện xem qua vài lần, thế tử cùng nhà mình tiểu thư tư thế liền cái ấn nhi cũng chưa gì quá, xem bọn họ dính ở bên nhau, Hồng Cư cũng ngượng ngùng tiến lên quấy dây, chính là đưa trả cũng đều đặt ở trong đình liền lui xuống trong lòng âm thầm thế tiểu thư cao hứng tuy rằng ngoài miệng nói không thích thế tử nhưng tiểu thư biểu hiện rõ ràng chính là thích sao thế tử cùng tiểu thư cảm tình hảo nàng cái này làm nha hoàn cũng đi theo cao hứng buổi tối ăn cơm thời điểm cố thanh trúc mới phát hiện hạ bình chu không biết khi nào đã đi rồi lưu lại cố ngọc giao một người dầu dĩ không vui ngồi ở chỗ kia coi chừng ngọc giao bộ dáng hai mắt sưng đỏ khóc không nhẹ cùng cố hành chi ở đằng kia nói cái gì Cố Hành Chi đầy mặt không kiên nhẫn, ngược lại là khỏe mắt dư quang vẫn luôn liếc hướng cạnh cửa, thấy Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc tiến vào, Cố Hành Chi liền tiếp đón cũng chưa cùng Cấu Ngọc giao đánh, liền đứng dậy nên lại đây, "Đości Kỳ." Huyên cười nói, "Thế từ tới, nhị muội muội tới. Bên này thỉnh." Kỳ Huyên đỡ Cố Thanh Trúc ngồi vào vị trí thượng, Cố Chi Viễn đỡ Trần Thị vào cửa, tất cả mọi người vây quanh cái bàn ngồi xuống, Cố Thanh học trong lòng ngực ôm hai vỏ rượu chạy vào, Cố Chi Viễn hỏi hắn, "Không phải có rượu không?" Ngươi này ôm chính là cái gì? Cố thanh học cười hắc hắc, đây là nữ nhi hồng, nghe nói là ta nương sinh hạ tỷ của ta năm ấy chôn ở dưới gốc cây, nàng đi thời điểm nói cho ta, nói chờ ta tỷ thành thân lúc sau liền lấy ra tới uống, hôm nay bất chính hảo sao. Cố thanh chúc sừng sốt, ánh mắt rừng ở kia hai vỏ rượu thượng, như thế nào chuyện này ngươi biết, ta lại không biết. Quả thức từ dưới tàng cây đào ra. Tổng cộng mấy đàn, còn mấy đàn, liền này hai đàn. Chuyện này nương chỉ có thể nói cho ta nha. Ngươi xuất giá lại không ở nhà Nếu là đã quên Này rượu không phải không ai uống lên Cố Thanh Học lấy quá một vò Vỗ vỗ Liền đem rượu phong cấp bóc Cố Thanh Trúc tưởng ngăn cản cũng chưa tới kịp Kỳ huyên thấy nàng như thế Chưa nói cái gì Cố Thanh Học cầm bình rượu cấp mọi người phân rượu Cấu Ngọc Giao cũng được một ly Đang muốn uống Bị Cố Thanh Trúc thấy Ngăn cản nói Ngươi uống cái gì Cấp tam tiểu thư đổi nước trong Đối nhà ăn chung hầu hạ nha hoàn nói như vậy một câu Cấu người. Nhìn trong tay chén rượu đổi thành thủy, trước còn khó hiểu, nàng tâm tình bực bội, thấy này vào rượu liền càng buồn bực, Thẩm Thị liền tính xuất thân thương hộ, nhưng nàng cho dù chết, còn có thể thể hiện ra đối nữ nhi quan ái, cùng nàng mẫu thân hoàn toàn bất đồng, mẫu thân của nàng tuy nói mọi chuyện theo chính mình, nhưng làm đều là chút không có tầm mắt chuyện này, không chỉ có không giúp được nàng nội, còn cho nàng tạo thành khó có thể ma diệt thương tổn, đem một cái cục diện dối giám bức cho chính mình. Nhớ trước đây nàng biết Tần Thị sửa hôn thư sự tình lúc ấy tần thị nói qua nếu đem hạ gia vạn thị một nửa của hồi môn bắt được tay cũng không phải hoàn toàn vì cố ngọc giao mà là muốn ba chiếm qua đi kinh doanh nàng chính mình còn có cô hành chi tổng nói chỉ cần huynh trưởng tiến bộ nàng sau này liền có chỗ dựa vân vân nhưng cố hành chi người này ích kỷ trong mắt chỉ có tiền cùng chính mình căn bản sẽ không vì nàng cái này muội tử làm bất luận cái gì sự trong đầu càng nghĩ càng nhiều chỉ nghĩ một say phương hiu bị cố thanh trúc vừa nhắc nhở mới nhớ tới chính mình trong bụng tình huống Đây là lần đầu tiên, không có đối cố Thanh Trúc sinh ra hoán hận. Nay đây bà người, có ai trước sau nhìn chăm chú chính mình, có ai quan tâm quá nàng cùng nàng trong bụng hài tử, không nghĩ tới thế nhưng là cố Thanh Trúc. Hướng nàng bên cạnh nhìn lại, kỳ huyên đối nàng che chở đầy đủ bộ dáng, Cố Ngọc Dao nhìn tựa hồ cũng không như vậy chói mắt, nói đến cùng, chính là nàng mệnh không tốt, quán thượng cái vì mưu mình lợi, không tiếc lấy nữ nhi hôn nhân hạnh phúc làm tiền đặt cược mẫu thân, còn có một cái hôn trước hoa tiền nguyệt hạ, Thệ Hải Minh Sơn. Hôn sau lại đối nàng coi như giày rách trượt phu. Cố Thanh Trúc ngày thường không uống rượu, nhưng hôm nay bởi vì khai chính là thẩm thị tặng rượu, cố mà làm đổ một ly, uống ở trong miệng, cay độc vô cùng, có thể thấy được trên bàn những người khác lại uống tương đương thoải mái, mắt thấy một vò thực mau liền uống xong rồi, Cố Thanh học cái này bại ra tử đi lấy đệ nhị đàn. Cố Thanh Trúc nhìn hắn tưởng nói lại nói không nên lời, thẩm thị thật vất vả lưu lại hai vò rượu, Cố Thanh Trúc thậm chí còn không có nhớ lại, đã bị người toàn uống lên nhưng đại gia chính uống tận hứng, nàng lúc này đưa ra không cho uống, chẳng lẽ không phải mất hứng? đem tâm một hành, buồn bực bực đem ly chung rượu một ngụm uống cạn, tay nước mắt đều phải ra tới. từ từ, cố thanh học đang muốn khai đàn, trong tay rượu đã bị kỳ huyên cấp đoạt qua đi, chỉ thấy kỳ huyên đem rượu hướng cố thanh trúc trước mặt một phóng, tay chống ở bình rượu phía trên, thẳng thắn thành khẩn nói, nhạc mẫu tổng cộng liền để lại hai đàn, một ngày uống cạn không khỏi đáng tiếc, ta hôm nay tới thời điểm, mang theo vài đàn quỳnh tương ngọc Dịch đều là cống rượu. Chúng ta hôm nay sao không uống cống rượu? Nhạc phụ cảm thấy như thế nào? Cố Chi Viễn làm sao không tử, Tự nhiên là tốt. Cố Thanh Học nhìn Kỳ Huyên Thủ Hạ kia vào rượu, còn có điểm thèm, dương mắt hướng tỷ tỷ nhìn lại, liền đối thượng một đôi hung tợn, phảng phất muốn phát lại đây cắn hắn ánh mắt. Cố Thanh Học lập tức tỉnh nộ, bắt lấy cái hót pha trò. Hảo a hảo a, ta, ta còn không có uống qua cống rượu đâu. Hôm nay thác tỷ phu phúc. Kỳ Huyên hướng Cố Thanh Chúc nhìn lại liếc mắt một cái thấy Cố Thanh Trúc ngón tay nhịn không được chọc chọc kia bình rượu, khỏe miệng mang theo một mặt mỉm cười, Kỳ Huyên liền biết hôm nay hộ rượu việc làm đúng rồi. Dùng qua cơm chiều, Kỳ Huyên cùng cố Thanh Trúc liền phải về võ an hầu phủ đi. Cố Chi viện chờ đưa bọn họ ra cửa, Cố Thanh Trúc cùng Trần Thị công đạo muốn chiếu Cố hảo thân mình, Trần Thị vỗ tay nàng nói, yên tâm đi, ta này chân cẳng từ ngươi trị hai năm, đã là tốt không sai biệt lắm, ta sẽ chú ý. Kỳ Huyên đỡ Cố Thanh Trúc lên xe ngựa. Xoay người đối trần thị cùng Cố Chi Viễn chắp tay, ứng thừa sau này sẽ nhiều trở về Vân An, lúc này mới quay người lên xe ngựa. Kỳ ra xe ngựa rời khỏi sau, Cố Chi Viễn mới nhìn về phía Cấu Ngọc Giao, mày nhắc lại. Người cũng trở về đi. Cấu Ngọc Giao trong lòng không mau, ta đêm nay không trở về. Liên ở nhà. Hạ Bình Chu đi dứt khoát, hoàn toàn không màng nàng còn ở nhà. Cấu Ngọc Giao cảm thấy nếu chính mình liền như vậy trở về, không khỏi quá thật mất mặt, liền tưởng ở nhà đãi mấy ngày. Một hai phải làm hạ bình chu tự mình lại đây tiếp nàng không thể. Cố chi viễn nhìn nàng kêu kêu căng bộ dáng, khe khẽ thở dài, không tỏ ý kiến, phất tay háo đi vào. Cấu Ngọc Giao cũng tưởng đi theo vào cửa, lại bị Trần Thị ngăn lại. Cấu Ngọc Giao kiểu man hỏi, lão phu nhân đây là ý gì? Chẳng lẽ không được ta vào cửa sao? Trần Thị từ ngô ma ma trong tay tiếp nhận một cái tiểu túi, đưa tới cấu Ngọc Giao trong tay, nói, cha ngươi nói rất đúng, ngươi vẫn là trở về đi, nơi này là ngươi nhà mẹ để. Nhưng hạ gia mới là nhà của ngươi, hôm nay ngươi cùng nhị công tử cùng trở về, chúng ta thật cao hứng, lại không ngờ trên đường có biến, nhị công tử đi trước, hạ gia đối với ngươi không tệ, ngươi không nên chơi tính tình nóng nảy nên trở về vẫn là đến trở về mới được. Cấu Ngọc Giao cảm thấy mũi lên men. Lao phu nhân nói nhẹ nhàng, liền mặc kệ ta trở về có phải hay không sẽ bị người nhạo báng. Ngươi là hạ gia nhị thiếu phu nhân, ai sẽ nhạo báng với ngươi? Ngươi như thế nào liền không rõ? Hôm nay là nhị công tử cầu chủ mẫu, ngươi mới có thể trở lại cô ra, nếu bằng không ngươi vẫn là đến cùng trong cung giáo tập ma ma học quy củ, chủ mẫu chỉ ứng ngươi một ngày giả, ngươi nếu đêm nay ngủ ở cô gia, ngươi chủ mẫu bên kia như thế nào công đạo? Ngày mai việc học còn muốn hay không làm? Học thời gian dài như vậy quý củ, như thế nào liền không biết để bụng đâu? chân Thị lời nói thâm thiế cùng Cố ngọc giao phân giải đạo lý, đối một bên ngô ma ma nói, đi làm xe ngựa lại đây, tam tiểu thư phải về phủ đi. Trước 128, Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên ở trên xe ngựa, Cố Thanh Trúc trong tay ôm kia đàn từ Cố Thanh Học trong miệng đoạt xuống dưới nữ nhi hồng, trong đầu một lần một lần hồi ước thẩm thị. Chính là thẩm thị đối với Cô Thanh Trúc mà nói, thật sự quá xa xôi, có rất nhiều sự tình đều đã nhớ không rõ, thẩm thị lời nói, làm sự, chỉ có một đại khái hình dáng, túi đầu sờ sờ kia đàn đã xa xôi lại thân cận bình rượu, Cố Thanh Trúc thật sâu thở dài một hơi. Kỳ Huyên thấy thế nói, suy nghĩ ngươi nương sao. Cố Thanh Trúc từ bình rượu thượng dịch khai ánh mắt, hơi hơi gật gật đầu, đồng nhiên cảm thấy có chút oi bức, đem màn xe xúc lên, nhìn trên đường thanh lánh phố cảnh, kỳ huyên ôm chặt nàng bả vai, làm nàng thuận thế dựa vào chính mình trong lòng ngực, cố Thanh Trúc khó được không có phản kháng, bởi vì tâm tình thật sự hạ xuống. Kỳ huyên ôm lấy nàng, đem cầm để ở nàng trên đỉnh đầu, nhẹ giọng nói, ta không có gặp qua ngươi nương, nhưng ta tưởng ngươi nương nhất định cùng ngươi giống nhau, là cái đại mỹ nhân đi. Cố Thanh Trúc khẽ gật đầu ta nương so với ta xinh đẹp mơ hồ nhớ rõ nàng thích xuyên hồng y đời thường luôn là sơ cái thi đồ búi tóc đối ta cùng học đệ đặc biệt hảo chưa bao giờ sẽ làm chúng ta chịu ủy khuất kỳ huyên nghe xong những lời này ở trong đầu tưởng tượng thấy vị này vô duyên gặp mặt nhạc mẫu là cái dạng gì thanh trúc tỷ đệ khi còn nhỏ hẳn là quá đến còn tính không tồi đi cũng không làm cho bọn họ chịu ủy khuất chính là nguyên nhân chính là vì như thế ở nhạc mẫu ly thế về sau này hai tỷ đệ một chút mất đi chiếu cố bọn họ người đối thế sự ngây thơ Định ở kia mẹ kế trong tay ăn không ít mệt, cho nên dần dần, thanh trúc tính cách mới có thể trở nên cường thế, bởi vì nếu là không cường thế lên, nàng cùng đệ đệ đều sẽ bị người khi dễ. Chính là này đó nguyên nhân, đời trước kỳ huyên không hề có nghĩ tới muốn tìm tòi nghiên cứu một phen, hắn chỉ cho rằng trách cứ thanh trúc, tính cách cường thế, dùng tốt tâm cơ, đối người không có chân thành chi tâm, nói chuyện bí mật mang theo tính kế, chuyện gì nhi đều nghẹn ở trong lòng, làm người nhìn không thấu. Luôn là cảm thấy nàng như vậy cứng hãn, không có khả năng làm chính mình đã chịu thương tổn, cho nên lại nhiều lần tin lời đồn đãi, vĩnh viên cảm thấy chỉ có nàng khi dễ người khác phần, người khác tuyệt đối không thể khi dễ đến nàng. Ai trời sinh liền sẽ kiên cường đâu, nếu không có cảnh vật chúng quanh ác liệt, nơi trốn vấp phải chắc trở, ai nguyện ý ở trong lòng xây lên thành lũy, cùng người ngăn cách đâu. Chính là, này đó đạo lý, kỳ huyên từ trước không hiểu, hiện tại đã hiểu, cũng đã đả thương người quá sâu. Cố Thanh Trúc một đường ôm nữ nhi hồng trở lại võ an hầu phủ, kỳ huyên thế nàng lấy đều bị cố Thanh Trúc cấp cử tuyệt. Thương Lan Cương ngoại, Vân Thị trong viện tỷ nữ Tố Nguyệt ở Thương Lan Cương ngoại thủ, thấy kỳ huyên cùng cố Thanh Trúc trở về mới đón nhận trước cấp hai người hành lễ, kỳ huyên hỏi, mẫu thân làm ngươi tới làm cái gì? Tố Nguyệt là cái hơn hai mươi tuổi đại cô nương, cười rộ lên một đôi mắt đều mị, phu nhân làm nô tỷ đến xem thế tử cùng thế tử phu nhân đã trở lại không có, nô không nhìn thấy người, liền ở bên ngoài chờ. Hiện giờ thế tử cùng thế tử phu nhân đã trở lại, nô tỳ này liền đi theo phu nhân phục mệnh. Nói xong này đó, Tố Nguyệt liền đối với hai người hành lễ, vội vàng chạy tới Vân Thị Sân. Cố Thanh Trúc nhìn Tố Nguyệt rời đi bóng dáng, liễm hạ ánh mắt, đi vào Thương Lan Cư Trung. Thương Lan Cư cũng có một vị Lý Ma Ma, kỳ huyên khi còn nhỏ chính là vị này Lý Ma Ma dẫn hắn, thẳng đến kỳ huyên lớn lên lúc sau, Lý Ma Ma còn tại hắn bên người giúp đỡ liệu Lý một ít trong viện sự vụ ở võ an hầu phủ cuối cùng kia mấy năm đó là cố gia lão phu nhân trần thị bên người ngô mama cùng vị này lý mama ở cố thanh trúc bên người vẫn luôn duy trì nàng giúp nàng liệu lý sự vụ lý mama thấy cố thanh trúc trong tay có một vò rượu còn chưa nói lời nói cố thanh trúc liền gương mặt tươi cười đón chào làm phiền lý mama mang hồng cừ đi tìm một cái dưỡng hoa sẻnh nhỏ lại đây ta tưởng đêm này rượu trôn đến trong viện cây hoa đào phía dưới đi lý mama lên tiếng không có hỏi nhiều chỉ nói Thế tử phu nhân nếu tưởng cho rượu, trực tiếp giao cho nô tỳ đó là. Cố Thanh Trúc không có khách khí, đem rượu giao cho Lý Ma một bên kỳ huyên hế ẩm nói, ai nha, hôm này một đường, liền ta cũng chưa chịu cấp, cư nhiên chịu cấp Ma Ma người. Lý Mama sửng sốt suốt, ngay sau đó cười nói, thế tử phu nhân là đau lòng thế tử đi. Cố Thanh Trúc trên mặt phiếm ra một mặt ý cười, nhợt nhạt, nhàn nhạt, nhạt, như lan như hoa. Kỳ huyên biết nàng đối Lý Ma Ma thực coi trọng, ở cùng cố Thanh Trúc đính hôn về sau. Kỳ huyên đem tại ngoại viện hầu hạ Lý Ma Ma thỉnh về nội viện, hắn vô căn cứ nằm mơ kia đoạn thời gian, xác thật thấy Lý Ma Ma vẫn luôn thủ Thanh Trúc, Thanh Trúc khi đó đặc biệt ỷ lại nàng, có Lý Ma Ma ở, Thanh Trúc đôi hắn có lẽ có thể hơi chút tiếp nhận một ít. Nhìn Lý Ma Ma cùng Hồng cử trôn rượu đi, cố Thanh Trúc xoay người trở về phòng. Tả hữu lay động hai hạ đầu, cảm thấy hôm nay tuy rằng không làm gì, lại có chút mệt, một đôi ấm áp tay ấn ở nàng cổ thượng, mềm nhẹ nhéo, cố Thanh Trúc quay đầu lại nhìn hắn một cái. Bả vai một lùn, Từ Kỳ Huyên trong tay thoát ly đi ra ngoài. Đến phía sau bình phong thay quần áo, nhưng mới vừa đem áo ngoài cởi, Cố Thanh Trúc liền cảm giác được phía sau một đạo ánh mắt, đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Kỳ Huyên đôi tay ôm ngực, dựa vào ở bình phong phía trên, dù bận vận đung dung nhìn nàng. Cố Thanh Trúc nhíu mày chăm chú nhìn, Kỳ Huyên lại bất vi sở động, đem nàng trong tay áo ngoài lấy đi, treo ở phía sau bình phong móc nối phía trên, sau đó đến nàng tủ quần áo lấy ra một kiện thấu hồng nhạ táo ngủ, đưa cho Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc nhìn chằm chằm hắn trong tay áo ngủ, cau mày, "Ta không mặc cái này. Nay Siêm mỹ Nhi là thành bộ làm, bao gồm ở nhà áo ngoài, áo lót của lót, các loại kiểu dáng đều làm một kiện, này thấu phấn áo ngủ, triển khai lúc sau, cái gì đều che không được." Duỗi tay ở bày ra mặt, xem danh mạch, quần áo tuy rằng ở tủ quần áo, nhưng Cố Thanh Trúc lại chưa từng tính toán xuyên, hắn nhưng thật ra sẽ chọn. Ký Huyên đem Siêm Ý Nhi triển khai, ở chính mình trên người khoa tay múa chân, nghiêm trang nói, "Vì cái gì không mặc Không phải khá tốt sao? Nhiều xinh đẹp, đặc sấn làn da của ngươi. Cố Thanh Trúc lười đến cùng hắn nói, một phen đoạt quá siêm ý, đi đem Kỳ Huyên hướng bình phong bên ngoài đẩy đi, mở ra tủ quần áo, nhanh chóng thay một kiện tương đối thỏa đáng áo ngủ. Kỳ Huyên nhìn thoáng qua, lướt hiện thất vọng, tấm tắc lắc đầu. Ngươi chọn lựa đồ vật ánh mắt thật không được, này thân xuyên lên liền không kia thân đẹp. Trừng hắn một cái, cố Thanh Trúc cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đi tẩy phòng. Buổi tối nàng kỳ thật là tưởng một người ngủ ở gian ngoài trên trướng kỳ Nhưng Kỳ Huyên nói cái gì đều không cho, Cố Thanh Trúc không lay chuyển được hắn, đành phải lui một bước, cùng hắn cậu Miên, may mắn Kỳ Huyên còn có điểm lý trí, nhiều nhất cắp cắp ôm ôm thân một thân, cũng không sẽ có tiến thêm một bước mạo phạm. Cố Thanh Trúc thói quen tính chuyển hướng bên trong ngủ, bò lên trên giường về sau, liền ý đồ nhắm mắt ngủ, nguyên bản đều phải ngủ rồi, Kỳ Huyên rửa mặt xong bò lên trên giường, cũng là thói quen tính, ôm Cố Thanh Trúc, ở nàng cổ cùng phía sau lưng chỗ sờ sờ thân thân, lại ngứa lại to. Cố Thanh Trúc muốn giả bộ ngủ đều làm không được, vui tay đẩy hắn. Đừng ngáo, ngủ đi. Kỳ Huyên thân mình dán nàng, sao động không thôi, nơi nào ngủ được? Chỉ có lệ một tiếng, ngươi ngủ đi, ta lại nghỉ một lát. Sau đó tiếp tục ở cố Thanh Trúc sau lưng hoạt động. Cố Thanh Trúc hướng bên trong dịch một tấc, hắn liền đinh qua đi một tấc, đến cuối cùng cố Thanh Trúc tránh cũng không thể tránh, mặt đều mau dán lên tường, mới sốt chăn kháng nghị. Kỳ Huyên lưu luyến sau này lui, thối lui đến chính mình vị trí sau cánh tay giải rối ra liền đệm cố thanh trúc một lần nữa kéo về giường đệm trung ương. hai người dính gắt ao cố thanh trúc đều cảm thấy có chút thở không nổi nhi rối tay bẻ hắn ký huyên cảnh cáo nói ta liền điểm này là thú ngươi nếu này cũng không chịu vậy đừng trách ta tiếp tục làm ở mỹ a cố thanh trúc khi không đánh vừa ra tới thật chặt thở không nổi ta đây hơi chút tùng một chút ngươi mông lại sau này một ít thân mình cong lại đây đúng đúng đúng chính là như vậy Ký huyên ở trong chăn luồng địch Cố Thanh Trúc sau eo chỗ bị cái gì nặng một chút, kinh giác không đúng, vỗ chân cảnh cáo, "Kỳ Huyên, ngươi có biết hay không một vừa hai phải viết như thế nào? Nếu lại hồ nháo, ngươi ngủ trên mặt đất đi." Kỳ Huyên trong bóng đêm sờ sờ cái mũi, thức thời vì tuấn kiệt, "Ai nha, hảo hảo, không lộng không lộng, ngủ đi ngủ đi." Liền như vậy ngủ. Cố Thanh Trúc đại đại thở dài, thật sâu cảm thấy chính mình là thượng tạc thuyền, Kỳ Huyên chính là nước gấm nấu hết xanh, từng bước một ở như tắm ăn lên nàng ý chí, một ngày nào đó Cố Thanh Trúc sẽ bị hắn công lực đến, bị ăn sạch sẽ chính là thời gian vấn đề. Cố Thanh Trúc lường trước quá như vậy kết quả, không cam lòng, nói cái gì đều không thể làm Kỳ Huyên thực hiện được, nàng đến háo hắn, chỉ có háo Kỳ Huyên, làm hắn đối chính mình phiền chán, hắn tự nhiên liền sẽ đi tìm lối ra khác, chờ đến lúc đó, Cố Thanh Trúc nhắc lại xuất ly khai, hắn liền sẽ không như vậy phản đối. Nghĩ nghĩ, suy nghĩ bay tới đời trước, nàng đã từng nằm mơ đều tưởng cùng Kỳ Huyên như vậy an an tĩnh tĩnh, thân thân mật mật ngủ chung chính là kỳ huyên đâu Mỗi lần nàng lấy hết can đảm, buông tự tôn tới gần hắn, được đến không phải hắn không chút nào tôn trọng đối đãi chính là hắn vô tình chế nhạo, hai người ở bên nhau thời điểm cũng không phải rất nhiều, nhưng mỗi một hồi quá trình đều rất thẳng thiết, kỳ huyên đối nàng không có thương hương tiếc ngọc ý tứ, mỗi lần một đêm qua đi, nàng đều phải hoán hảo chút thiên, ngẫu nhiên hợp với hai ba thiên hầu hạ hắn, so cố thanh trúc xử lý một hai tháng sự tình đều phải mệt nhiều. Chỉ là từ trước, nàng trừ bỏ làm như vậy thời điểm kỳ huyên sẽ nguyện ý cùng nàng tiếp xúc, mặt khác thời điểm, chính là cùng kỳ huyên nói chuyện, hắn đều là xa cách. Cho nên, cố thanh trúc đối phu thế gian loại chuyện này cũng không phải thực chờ đợi, tương phản còn có chút bài xích, năm đó nàng như vậy thích kỳ huyên, đều không có qua trở mong cảm giác, đừng nói là hiện tại, nàng ước gì kỳ huyên không muốn chạm vào nàng, ước gì hắn chịu không nổi, đi bên ngoài tìm mặt khác nữ nhân, bị người ôm ngủ, căn bản là ngủ không yên ổn, Cố Thanh Trúc có đôi khi xoay người có thể phát hiện ra tới, Kỳ Huyên, kỳ thật cũng không quá thoải mái, nhưng hắn liền tính không thoải mái, vẫn là không muốn buông tay, một cái cánh tay trước sau hoàn Cố Thanh Trúc eo, không cho nàng cách hắn quá xa, như vậy hai tương tra tấn một đêm, Cố Thanh Trúc buổi sáng lại khởi trưởng. Nàng lên thời điểm, Kỳ Huyên đã không ở trên giường, nhớ tới hắn nói qua, hoàng thượng cho hắn ba ngày hôn kỳ, hiện giờ ba ngày qua, hắn đến trở về tuần thành. Cố Thanh Trúc lên lúc sau rửa mặt xong, hô hồng cười vào cửa, biết được đã giờ thịnh. Nếu là hiện tại ăn cơm sáng, giữa trưa chỉ định ăn không vô cái gì, dứt khoát cái gì đều không ăn, làm hồng cư cho nàng cầm một ly mãi lại đây, còn không có uống, liền thấy một cái tỷ nữ đi đến, là đêm qua ở Thương Lăng cư ngoại chờ nàng cùng Kỳ Huyên tỷ nữ Tố Nguyệt. Tố Nguyệt nói cười yến yến, đi vào Cố Thanh Trúc trước mặt, không mình hành lễ, nói: "Thế tử phu nhân rốt cuộc tỉnh, phu nhân đang chờ thế tử phu nhân đi thỉnh ăn đâu?" Chương 129. Tố Nguyệt giọng nói rơi xuống, Cố Thanh Trúc ngây ngẩn cả người. Phản ứng một hồi lâu mới phản ứng lại đây, Tố Nguyệt trong miệng phu nhân chỉ chính là hầu phu nhân Vân thị. Phu nhân chờ ta đi Thịnh An. Cố Thanh Trúc có chút nhớ không được chính mình mới vừa gả vào vợ An hầu phủ thời điểm, có hay không mỗi ngày buổi sáng đi cấp Vân thị Thịnh An. Ta đã biết, lập tức liền đi. Cố Thanh Trúc đối Tố Nguyệt nói, Tố Nguyệt rời đi, Cố Thanh Trúc đi thay quần áo, hồng cư đi theo. Thế tử phu nhân, ngài không biết Tố Nguyệt tỷ tỷ đã ở bên ngoài đợi thật dài thời gian, nô tỉ hỏi nàng muốn hay không kêu ngài. Nàng chỉ nói không cần, nhưng ta hiện tại ngẫm lại, sự tình không đúng a, nếu là hầu phu nhân chờ thế tử phu nhân ngài đi thỉnh ăn nói, không phải càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt sao? Tố Nguyệt tỷ tỷ đây là có ý tứ gì? Cố Thanh trúc giang hai tay cánh tay, làm Hồng Cừ cho nàng thay quần áo, nghe vậy nói, đừng nghĩ quá nhiều. Đi là được. Nga. Hồng Cừ theo tiếng, lại nhịn không được đối Cố Thanh trúc oán trách, chính là nô tỉ cảm thấy lời này vẫn là đến cùng ngài nói một câu Ngài này tân tức phụ đường, cũng thật một chút không xứng trước, nô tỳ gặp qua rất nhiều thành thân tân nương tử, mỗi ngày buổi sáng lên cấp cả gia đình làm cơm sáng, ít nhất đến hầu hạ cha mẹ chồng đi. Ngài khen ngược, một giấc ngủ đến bây giờ. cố Thanh Trúc đổi hảo xem easy, ngồi vào trước bàn trang điểm hơi sự trang điểm, hai tay một quán. Ta cũng không biện pháp, ta chưa làm qua cơm sáng, đến nỗi hầu hạ cha mẹ chồng, này hầu phủ từ trên xuống dưới hầu hạ người nhiều như vậy, luôn được đến ta hầu hạ sao. Hồng cư cấp cố thanh trúc châm thượng một cây hồng bảo thạch cây châm, đem nàng trang phát phụ trợ ra một chút mắt sáng, ở trong gương cùng cố thanh trúc phân biệt. Hạ nhân hầu hạ, cùng con dâu hầu hạ, đại khái vẫn là có chút bất đồng đi. Cố thanh trúc tả hữu nhìn nhìn trang dung, đứng lên đi ra ngoài, kia chiếu ngươi nói như vậy, ngày mai bắt đầu, ta phải một tấc cũng không rời hầu hạ cha mẹ chồng. Hồng cư vội vàng đi theo phía sau, cũng không phải nói như vậy, nô tỳ chính là nhắc nhở nhắc nhở thế tử phu nhân sao. Cố thanh trúc không lại cùng nàng nhiều lời. Lập tức hướng vân thị nơi chủ viện đi, Hồng Cư đi theo Cố Thanh Trúc phía sau, tấm tác bảo lạ, trong lòng đối nhà mình tiểu thư bội phục đến không được, tiểu thư bất quá như vậy hai ngày thời gian, liền đem hầu phủ lộ cấp biết rõ ràng, Hồng Cư chính mình cho tới bây giờ vẫn là đầu gốc tròn váng, đi phòng bếp đều phải tìm người mang theo mới được. Chủ viện không có gì tiếng vang, Cố Thanh Trúc đi đến nơi này mới phản phất triệu hồi một chút hồi ức, mới vừa cùng kỳ huyền thành thân lúc ấy, giống như cũng như vậy đã tới. Chẳng qua lúc ấy bởi vì kỳ huyên đối chính mình lãnh đạm sự tình Vân Thị vẫn chưa ở này đó nghi thức xã giao thượng bắt bẻ qua cô Thanh Trúc sau lại Vân Thị bị người xốiục đối hồng cử dùng hình đem nha đầu này ngón tay cấp bấm gãy Hồng cư tự giác ở trong phủ không có đường ra liền thỉnh về nhà mình cố Thanh Trúc Tuy rằng cảm thấy thực xin lỗi Hồng cử chính là nghĩ lúc ấy ở hầu phủ nàng hộ không người ở còn không bằng phóng nàng về nhà đi tu dưỡng liền cho nàng một tuyệt bút tiền bạc làm hồng cử về nhà đi chính là cố thanh trúc không nghĩ tới chính là hồng cư trong nhà thân thích đều là một đám ăn thịt người không nhà xương lang bọn họ nuốt cố thanh trúc cấp hồng cừ ngân lượng lại không hảo sinh chiếu cố nàng từ nàng ở lại lánh lại xú trong phòng chờ chết cố thanh trúc đến bây giờ đều khó có thể quên năm đó nàng đi thăm hồng cử thời điểm thấy cảnh tượng hồng cừ người trong nhà cho nàng ở heo lều đắp một chiếc giường liền cùng heo cùng ăn cùng ngủ hơn nữa không ai chiếu cố nàng hồng cư tay phế đi lại ra không được môn chỉ có thể nhậm người rầy xéo không trỗ nói rõ lý lẽ, ngày mùa đông, bọc một giường chăn mỏng tử, cuộn tròn ở góc giường, tuy rằng cuối cùng bị Cố Thanh Trúc tiếp đi rồi, lại nhân chậm trễ trị liệu, không bao lâu liền đã qua đời. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Trúc làm hồng cử ở chủ viện ngoại thủ, nếu Vân thị là hồng cử bi thảm vận mệnh kiếp nổ, kia Cố Thanh Trúc này một đời nói cái gì đều sẽ giữ được hồng cử không bị Vân thị theo dõi. Độc thân một người tiến vào chủ viện nội, Vân thị đã sớm nghe được tin tức, ngồi ở chủ vị thượng chờ đợi. Nàng bên cạnh ngồi Kỳ Vân Chi, Kỳ Tú Chi cùng Nhan Tú Hòa ba người, Cố Thanh Trúc đảo qua những người này, ánh mắt dừng ở Nhan Tú Hòa trên mặt, đem nàng trên dưới đánh giá cái biến, này phản phất là Cố Thanh Trúc nhiều năm hình thành thói quen. Khi đó nàng liền đặc biệt buồn bực, kỳ huyên rốt cuộc mê luyến nhan tú hòa địa phương nào? Nếu nói tư sắc, Nhan Tú Hòa so ra kém Cố Thanh Trúc, nếu nói dáng người, Cố Thanh Trúc tự hỏi cũng sẽ không thua nàng, cho nên Cố Thanh Trúc liền rất buồn bực, kỳ huyên rốt cuộc thích nàng cái gì? Thẳng đến sau lại, Có một hồi kỳ huyền say rượu mới nói ra nguyên nhân, nói là bởi vì nhan tú hòa lý giải hắn, là hắn giải ngữ hoa. Cố Thanh Trúc có thể làm kỳ huyền bất luận kẻ nào, duy độc giải ngữ hoa cái này thân phận, vô pháp đảm nhiệm, bởi vì nàng sinh ra liền không biết tinh tế là cái gì, nàng không thích bi xuân thương thu, cũng không thích không ốm mà rên, nàng càng nguyện ý làm chút thật sự. Những cái đó không dùng được cổ vũ cùng an ủi, đến bây giờ cố Thanh Trúc cũng chưa làm hiểu vì cái gì như vậy được hoan nên Cho mẫu thân tình an Cố Thanh Trúc đi vào Vân thị trước mặt, không có vì chính mình vì cái gì tới trễ giải thích một câu nửa câu, chỉ dường như không có việc gì đối Vân thị Thịnh An. Trên thực tế, Cố Thanh Trúc cũng không cho rằng Vân thị sẽ thật sự ngồi ở chỗ này chờ nàng tới Thịnh An, hạ nhân thông truyền qua đi, nàng lại qua đây thôi, cho nên, Cố Thanh Trúc trong lòng cũng không bất luận cái gì ấy nấy. Vân thị nhìn Cố Thanh Trúc này lười nhác bộ dáng, trong lòng hơi sinh khí, đêm qua nàng cố ý làm Tố Nguyệt đi thương Lan cư vì chính là nhắc nhở cố Thanh Trúc buổi sáng muốn tới Thình An, Vân Thị hiện tại lấy không chuẩn cố Thanh Trúc rốt cuộc là cái gì phẩm hạnh, cho nên muốn từ một ít rất nhỏ chỗ vào tay xem xét, để nhất hạng chính là xem cố Thanh Trúc đối nàng cái này bà mẫu hay không tôn trọng, mà xem xét kết quả làm Vân Thị rất không vừa lòng. Nữ từ này, đừng nói là đối bà mẫu tôn trọng, nàng ngay cả cơ bản nhất lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Hồi môn ngày hôm sau, tư nhiên ngủ đến mặt trời lên cao khởi, hơn nữa muốn người nhắc nhở, mới lại đây Thình an liền tính nàng muốn gối thình an, nhưng kêu biểu tình phản phất không tình nguyện, chút nào không vì chính mình làm sự tình cãi lại, có thể thấy được trong mắt căn bản là không có nàng cái này bà mẫu ở. Thanh trúc này hai ngày định là rất mệt đi, cho nên sáng nay mới khởi như vậy vãn. Vân thị cố ý nói như vậy, muốn cho cố thanh trúc biết nàng ở sinh khí. Cố thanh trúc thông dong bình tĩnh, ngồi xuống kỳ vân chi bên cạnh, đối Vân thị đáp, cũng không có rất mệt, đa tạ mẫu thân quan tâm. Vân thị mày nhân lại, kỳ vân chi vì mẫu phân ưu. Lại tẩu, ngươi nếu không phải rất mệt, kia như thế nào ngủ đến lúc này rời giường. Mẫu thân phái Tố Nguyệt đi chuyển cho ngươi lại đây thình an, nhưng chờ mãi trở mãi ngươi đều không tới. Cố Thanh Trúc uống ngụm trà, câu môi nói, Tố Nguyệt kia nha đầu cũng là, ở ngoài cửa đợi lâu như vậy, cũng không biết sai sử cái nốt tỳ đi vào kêu ta một tiếng, từ ta ngủ đến bây giờ, ta này trong lòng, thật là băn khoăn đâu. Tố Nguyệt ở ngoài cửa nghe được Cố Thanh Trúc nói như vậy, trong lòng căng thẳng, âm thầm cắn răng. Này thế tử phu nhân đảo thật đúng là dám nói. Bất quá là lần đầu tiên tới cùng phu nhân thỉnh An, liền biết cấp phu nhân bên người người mách lẻo. Kỳ Vân Chi hướng Nhan Tú Hỏa nhìn lại, Nhan Tú Hỏa nhấp môi nói, "Thế tử phu nhân chính là ở trách cứ Tố Nguyệt tỷ tỷ không đi tiêu ngươi." Tố Nguyệt tỷ tỷ ngày thường là người, rõ như ban ngày, nhất thủ lễ người, thế tử phu nhân là chủ tử, Tố Nguyệt tỷ tỷ sao hảo phái người đi tiêu ngươi đâu? Cố Thanh Trúc nhìn nàng, ngoài ý muốn gật gật đầu, "Ừm." Nhan tiểu thư nói không tội. Ta xác thật không thể trông cậy vào tố nguyệt kêu ta, bất quá là vì nàng suy xét thôi, nếu là hô ta, nàng liền không cần phải chờ đã lâu như vậy. Ta có thể sớm chút lên tiếng làm nàng trở về nghỉ ngơi. Trong lời nói, vẫn chưa cảm thấy chính mình hôm nay không tới thỉnh ăn là cái sai lầm. Cố thanh chúc thái độ làm vân thị tâm sinh bực bội, nhưng thật ra nhan tú hỏa khỏe miệng lộ ra một mặt khó có thể phát hiện cười. Xem ra này thế tử phu nhân là cái chảy gỗ, liền lời hay lại lời nói đều nghe không hiểu mới vừa vào cửa liền đắc tội bà mẫu, sau này còn có nghị quá ngày lành. Bất quá nhan tú hỏa đối nàng nhưng không có một chút đồng tình, thậm chí là chán ghét, căm hận. Nguyên nhân vô hắn, hôm trước nàng đưa cho cố Thanh Trúc kia hai đôi giày, cố Thanh Trúc không thích cũng liền thôi, làm nha hoàn thu hồi tới không mặc đó là, nhưng nàng khét ngược, trước tay tiếp nhận đi, chuẩn bị ở sau liền đưa cho nhà dưới tỷ nữ, nếu không có kia tỷ nữ cô ý khoe khoang cho người khác xem, nhan tú hỏa còn không biết cố Thanh Trúc làm chuyện đó nhi. Còn chỉ đương Cố Thanh Trúc là cái hiền lành người đâu? La nàng trọc chính mình trước đây, nhan tú hòa mới không như vậy tốt độ lượng, liền phải nhìn xem nàng ở gì trong tay như thế nào kiếm ăn. Vân thị mày nhíu lại, nhưng thanh âm lại như cũ vẫn duy trì dịu dàng. Đúng rồi, Tố Nguyệt kia nha đầu nội tâm thật, cũng không biết biến báo, gọi được ngươi trách móc. Cố Thanh Trúc mỉm cười, trách móc chưa nói tới, chính là đau lòng nàng đợi lâu như vậy. Vân thị hít sâu một hơi, làm chính mình thoáng bình tĩnh lại, đối như vậy hôn không tiếp con dâu xem ra quanh co lòng vòng là không thành một khi đã như vậy kia nàng liền quang minh chính đại nói tốt thanh trúc ra có chút lời nói đâu nếu ta cái này làm bà mẫu không cùng ngươi nói người đem vĩnh viễn cũng đều không hiểu ngươi nhưng nguyện ý nghe ta nói vài câu vân thị hảo sinh cùng cố thanh trúc nói cố thanh trúc đối vân thị so cái thỉnh thủ thế mẫu thân mới nói vân thị bất mãn nàng nghe chính mình dạy bảo còn bình yên ngồi ở ghế trên kia nạo mạn thái độ thật là gọi người xem bất quá mắt tốt đẹp tu dưỡng làm nàng không thể tức giận Nhẫn mại tính tình cùng nàng thuyết minh nguyên do tình huống. Chúng ta là vọ an hầu phủ người, nhất cử nhất động đều đại biểu cho vọ an hầu phủ mặt mũi Ngươi từ trước là cố gia nữ, các ngươi cố gia trong phủ như thế nào ta mặc kệ, nhưng ngươi nếu vào kỳ ra môn, liền muốn thủ kỳ ra quý củ. Ta hiện tại nói với ngươi rõ ràng, mỗi ngày giờ mẹo canh ba tới ta nơi này thình an, trong phủ có lao phu nhân ở, nhưng lão phu nhân tuổi lớn, không muốn quá nhiều để ý tới bọn tiểu bối sự tình. Cho nên ngươi chỉ cần mỗi ngày tới cùng ta thỉnh an liền có thể, giống hôm nay như vậy ngủ đến mặt trời lên cao tình huống, sau này tốt nhất vẫn là không cần có. Lời này, Vân Thị tự hỏi nói tương đương rõ ràng, Cố Thanh Trúc dùng tâm linh nghe, trên mặt thậm chí chút nào chưa lộ ra không mau nghe xong Vân Thị nói về sau, Cố Thanh Trúc túi đầu trầm tư một lát, rồi sau đó ngẩn đầu đáp ứng. Là, Thanh Trúc đã biết. Vân Thị rụt rè gật đầu, ân đã biết liền hảo, ngày mai bắt đầu liền làm như vậy đi. Đúng vậy." Cố Thanh Trúc đứng dậy trả lời, xong rồi xoay người nhìn về phía Kỳ Vân Chi, nói, "Muội muội nhưng nghe được, từ ngày mai bắt đầu, giờ mèo canh ba đến mâu thân nơi này tới thành An, ngàn vạn không cần giống ta hôm nay giống nhau, ngủ đến mặt trời lên cao khởi." Kỳ Vân Chi như mày, "Đại Tẩu nói cái gì?" mẫu thân là làm ngươi, không làm ta." Trong lòng cảm thấy này đại Tẩu chẳng lẽ là đầu óc không hảo xử, tư nhiên tưởng đem nàng kéo xuống thủy, ai nguyện ý mỗi ngày giờ mèo canh ba liền lên thành An. Chương 130. Vân thị lạnh giọng chất vấn: "Ngươi đây là ý gì? Không muốn tới cùng ta thỉnh ăn sao?" Cố Thanh Trúc quyết đoán lắc đầu, mẫu thân hiểu lầm: "Ta không phải không muốn, mỗi ngày cho mẫu thân thỉnh an là hẳn là tuần hoàn quy củ, ta hôm nay xác thật chậm trễ, đã là biết sai, từ ngày mai bắt đầu, định sẽ không chậm trễ nữa khác. Chẳng qua, vô quy củ không thành phạm vi, Võ An Hầu phủ quy củ xưa nay đều có, không phải bởi vì ta gả tiến vào mới có, cho nên nếu muốn thủ quy củ Tự nhiên muốn toàn phủ trên giới cùng nhau thủ, mới có thể hiện ra mẫu thân trị ra có nói. Cố Thanh Trúc ngồi ở chỗ kêu bình thường nói chuyện, chính là lại làm này phòng khách tất cả mọi người cảm giác được kinh sợ cùng áp lực. Vân thị mày từ cố Thanh Trúc vừa tiến đến liền không có cởi bỏ quá, càng thêm cảm thấy nữ tử này không đơn giản, là không có sợ hãi, mới dám đối nàng nói như vậy lời nói sao. Biểu tẩu, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi. Tân tức phụ vào cửa đều phải cấp bà mẫu Thịnh an, biểu tẩu mới đến, cùng bà mẫu chưa quen thuộc Làm như vậy là vì làm ngươi nhanh chóng thói quen, như thế nào từ ngươi trong miệng nói ra, ngược lại như là bức bách giống nhau. Nhan Tú Hòa gương mặt tươi cười đón chào, thoạt nhìn như là ở giải thích, kỳ thật châm ngòi thổi gió. cố Thanh Trúc cũng không để ý, nhan tiểu thư đối tân tức phụ vào cửa quy củ thực hiệu biết. Bất quá ta cảm thấy, thủ quy củ chuyện này, cùng hay không mới đến không có bất luận cái gì quan hệ, nhan tiểu thư nói như vậy, ngược lại sẽ làm người khác cảm thấy phu nhân là khi dễ mới tới, mà trên thực tế. Phu nhân cũng không có như vậy ý tứ, ngươi châm ngòi ly gián thủ pháp cũng không cao minh. Nói nữa, hầu phu nhân nói với ta lời nói, khi nào đến phiên ngươi xem mồm, ngươi ở cái này trong nhà, là cái gì thân phận? Nhan tú hòa trên mặt cười không nhịn được, thân phận là nàng trong lòng thứ, ghét nhất người khác nhắc tới cái này, lớn lên ở kỳ ra nhiều năm như vậy, trong phủ trên giới đều đối nàng thập phần lễ ngộ, cho dù có chút nói xấu, cũng chỉ dám ở sau lưng nói một phen, cũng không dám đảm đương nàng mặt nhắc tới. Cố Thanh Trúc nữ nhân này quả nhiên không phải cái dễ đối phó, đi lên liền bóc người khuyết điểm, nhan tú hỏa nhưng không nghĩ bị nàng khi dễ, lập tức phản bác. Ta là cái gì thân phận? Hầu phu nhân là ta gì? Thế tử là ta biểu ca, ta tuy thân phận không cao, nhưng Tổng sẽ không liền nói một câu tư cách đều không có đi. Thế tử phu nhân uy phong cũng quá lớn. Cố Thanh Trúc túi đầu cười nhạt, hư lệnh nói, biểu muội. Cư nhiên quản biểu ca trong nhà gia sự. Chỉ sợ nhan tiểu thư chân chính mục đích Không chỉ là muốn làm cái biểu mội đi Nhan tú hòa dung nhan đại biến Ngươi, ngươi có ý tứ gì Xoay người đối vân thị cáo trạng Gì, ngài nói cho ta Thế tử phu nhân rốt cuộc là có ý tứ gì Ta bất quá chính là Vì gì nói một câu công đạo lời nói sao Vân thị dơ tay lạnh nhạt nói Hảo, ta đều nghe được Ngươi thả lui ra Vân thị mở miệng lên tiếng Nhan tú hòa liền không có lại tiếp tục dây dưa lý do Âm thầm và hắn giận Ngược lại trường hướng, cô Thanh Trúc, Vân Thị lạnh giọng đối cô Thanh Trúc nói, nói như vậy, ngươi là không nghĩ mỗi ngày tới thành an. Chưa nói không nghĩ, chỉ nói làm trong nhà sở hữu vinh đệ tỷ muội cùng nhau tới, không đạo lý mẫu thân chỉ chịu con dâu lễ, không chịu những người khác lê đi. Cô Thanh Trúc giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, cũng không sợ hãi Vân Thị. So với đời trước nơm nớp lo sợ, cô Thanh Trúc này một đời nhưng không như vậy tốt nhẫn mại cùng Vân Thị cùng kỳ ra bọn tỷ muội ở trong phủ làm hậu trạch quan hệ. Các nàng thích nàng cũng hảo, không thích nàng cũng thế, tóm lại hợp nhau liền nhiều nơi trốn, không hợp kia cũng không có chỗ tất yếu. Cho nên, mẫu thân còn kiên trì ngày mai muốn chịu đại gia lệ sao? cố Thanh Trúc đôi vân thị cuối cùng đặt câu hỏi. Vân thị khí thẳng miết tay, ngươi ở uy hiếp ta sao? Không phải uy hiếp, việc nào ra việc đó mà thôi. cố Thanh Trúc không phải không nhìn thấy vân thị sinh khí, cũng biết vân thị là cái ăn mềm không ăn cứng người, cầu được chính là cái mặt ngũi, nếu là cố Thanh Trúc có thể cho nàng một cái dưới bậc th có lẽ sự tình liền bóc đi qua nhưng cố thanh trúc không nghĩ như vậy vân thị lỗ thai quá mềm liền tính lúc này bóc qua đi bên người nàng chỉ cần còn có những cái đó gây sự người ở vân thị chính là những người đó trong tay một cây đao chuyên môn dùng để tức cố thanh trúc như vậy một cây đao cố thanh trúc nếu thoái nhượng sẽ chỉ làm đau càng ngày càng sắc bén sẽ chỉ làm sự đau người càng ngày càng thuận tay vì tận lực tránh cho sau này phiền thoái cố thanh trúc tình nguyện hiện tại liền đem mâu thuận cấp kích phát ra tới. Làm Vân thị hận thượng nàng, dù sao nàng cũng không tính toán làm Vân thị thích nàng. "Ngươi, ngươi quả thực làm cản." Vân thị một phách cái bàn, chỉ vào Cố Thanh Trúc cả giận nói, tuy rằng biết ngươi không có nương giáo, Cố gia cũng là nam trộm nữ sướng chi lưu, nhưng ngươi nếu gả đến kỳ gia, phải thủ kỳ gia quy củ, ta thân là ngươi bà mẫu, giáo ngươi quy củ là hết sức bình thường chuyện này." Cố Thanh Trúc mày nhăn lại, một bên Kỳ Vân Chi túi đầu không nói, mi giác khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc chờ xem náo nhiệt. Mà lúc trước bị cố thanh trúc dối không lời nào để nói nhan tú hòa cũng là đắc y rào rạt ở một bên nhìn cố thanh trúc ai vân thị răng dạy Không cần phải nói, vân thị hiện tại nói nhàn ngôn toán ngữ, đó là từ này hai người trong miệng nói ra. Mẫu thân dạy ta quy củ, thật là hết sức bình thường chuyện này, chỉ là thỉnh mẫu thân nói cẩn thận, ta cùng với kỳ huyền hôn sự là từ hoàng thượng tứ hôn, có thánh chỉ làm chứng, mẫu thân nói ta không có nương giáo, này ta thừa nhận, ta nương sắc thật qua đời sớm trừ bỏ dạy ta một ít làm người đạo lý ở ngoài, những cái đó lục đục với nhau, quanh cô lòng vòng tầm tư một chút cũng chưa đã dạy, ta cũng không biết cái dạng gì thù hận, sẽ làm người ở sau lưng như vậy hãm hại ta, chúng ta cố ra là. Trung bình bá phủ, dù cho phẩm cấp thấp kém, lại cũng khó nhậm nam trộm nữ xương đánh giá. Xin hỏi mẫu thân, cái này đánh giá là ngài chính mình nghĩ đến, vẫn là có người cùng ngươi như vậy nói. Nếu là ngài chính mình nghĩ đến, ta đây muốn hỏi ngài, ngài dựa vào cái gì nói như vậy cố ra? Ngài đối cố ra có bao nhiêu hiểu biết. Nếu không phải ngài nghĩ đến, mà là người khác nói cho người, ta đây cũng muốn hỏi một chút ngài, ngài dựa vào cái gì tin tưởng người khác nói. Cùng ngài nói những lời này người, rốt cuộc tồn cái gì tâm, ngài có từng nghiêm túc nghĩ tới. Kỳ vân chi cùng nhan tú hỏa đối xem một cái, vân thị tựa hồ cũng cảm thấy nam trộm nữ xương bốn chữ nói quá nghiêm trọng, hướng bên cạnh hai cái cô nương nhìn thoáng qua, trong lòng khí khó bình, cũng không để ý tới Cố Thanh Trúc phân tích chi ngôn, Cố chấp cả giận nói. Đừng cùng ta nói này đó mê hoặc chi ngôn. Các ngươi cố ra làm chuyện này, dám làm còn sợ người khác nói. Còn có ai loan uổng ngươi không thành? Ngươi cùng thế tử thành thân thật là thánh chỉ tứ hôn không? giả, chính là ngươi cũng phải biết, đạo thánh chỉ này là thế tử thế ngươi cầu tới, cũng không phải bởi vì hoàng thượng đối với ngươi nhìn với con mắt khác mà ban cho ngươi, chủ yếu và thứ yếu muốn phân rõ, ngươi cho rằng ỷ vào thánh chỉ tứ hôn là có thể ở vọ an hầu phủ muốn làm gì thì làm sao? Chỉ cần có ta ở một ngày, Loại chuyện này vĩnh viễn đều không thể phát sinh. Từ trước ngươi ở Cố gia như thế nào, ta quản không được, nhưng ngươi hiện tại vào Kỳ gia môn, ta liền có trách nhiệm dạy dỗ ngươi, ngày mai bắt đầu, giờ mèo canh ba cần thiết đến ta nơi này tới học quý củ, nếu có một ngày không tới, liền làm mục vô tôn trưởng tội danh ra pháp xử trí. Vân thị chết cân não làm Cố Thanh trúc rất là ngoài ý muốn, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo trong trẻo thanh âm. Kia từ ngày mai bắt đầu, ta cũng tùy Thanh trúc cùng tới nghe mẫu thân dạy bảo hảo. Kỳ Huyên ăn mặc tuần thành áo giáp, trong tay nâng một phần mạo nhiệt khí bánh bao nhỏ tử đi vào chủ viện phòng khách. Đem trong tay bánh bao nhỏ tử đưa tới cô Thanh Trúc trước mặt, liền biết người lên sẽ không ăn cơm sáng. Phúc Hưng nhớ bánh bao nhỏ mới ra lò, người tới đi cấp thế tử phu nhân lấy đĩa dấm lại đây. Cô Thanh Trúc nhìn kia chỉ mạo nhiệt khí nhi vị hấp, nhất thời không biết nói cái gì hảo. Kỳ Huyên là ngại Vân Thị không đủ sinh khí, cô ý cầm cái này tới làm giận đi. Quả nhiên hướng Vân Thị nhìn lại liếc mắt một cái. Vân Thị sắc mặt quả thực so đáy nổi đều phải đen. Kỳ Huyên không hề sợ rác, đem trên đầu mũ giáp gỡ xuống, vước cho ngoài cửa đứng Lý Mậu Trinh, Chính mình ở cố Thanh Trúc bên cạnh ghế trên ngồi xuống, thế nàng đem chiếc đũa từ chiếc đũa bộ lấy ra tới, đưa tới trước mặt. Bên ngoài nha hoàn quả thực lấy một đĩa toan chít chít dấm lại đây. Trong lúc nhất thời phòng khách khí vị đã có thể phức tạp, cố Thanh Trúc buông chiếc đũa, ta không đói bụng. Nàng đem chiếc đũa buông, Kỳ Huyên liền đem chiếc đũa cầm lấy tới, một lần nữa nhét trở lại nàng trong tay, kiên định nói. Như thế nào sẽ không đói bụng, ngươi hôm qua buổi tối liền không nhiều ít, hôm nay buổi sáng cũng chỉ uống lên chén nước đi. Ta ở bên ngoài tuần thành, nhìn thấy Phúc Hưng nhớ bánh bao nhỏ tử mới ra lò, mã bất đỉnh để cho ngươi đưa về tới, mau ăn mau ăn, nhưng thơm. Hắn lại nhải, không coi ai ra gì giải thích này bánh bao nhỏ tử lai lịch, cũng mặc kệ người khác xem chịu được chịu không nổi. Cố Thanh Trúc tuy rằng có giáp mặt cùng vân thị cãi nhau tính toán, nhưng này cũng không ý nghĩa nàng sẽ mượn kỳ huyền tay tới khí vân thị. Cố Thanh Trúc trước sau không chịu động chiếc đũa, Kỳ Huyên không biện pháp, chỉ có thể lấy quá chiếc đũa, tự mình cho nàng gấp một con chấm dâng hứng dấm, dùng cái đĩa chờ đưa đến Cố Thanh Trúc bên miệng. Ta thật không. Nô. No. Cố Thanh Trúc nói chưa nói xong, đã bị Kỳ Huyên đem bánh bao nhét vào trong miệng, bị bắt cắn một ngụm, phòng khách mùi thịt liền càng rõ ràng. Cố Thanh Trúc ăn thơm nước bánh bao nhỏ tử, quả thực không mặt mũi đi xem Vân Thị mặt. Rốt cuộc Vân Thị không thể nhịn được nữa, một phách cái bàn, đối Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc nói. Các ngươi trong mắt nhưng còn có ta ở. Cố Thanh Trúc nhìn về phía kỳ huyên, lời này nàng thật đúng là vô pháp trả lời. Kỳ huyên nhìn cố Thanh Trúc bắt đầu ăn, mới đem chiếc đũa một lần nữa cho nàng, sau đó xoay người, đối vân thị thiển mặt cười. Nương, này sáng sớm, ngài phát cái gì tính tình, đối thân mình nhiều không tốt. Ta phát cái gì tính tình. Ngươi nhìn một cái nàng đều bị ngươi quán thành cái dạng gì. Thanh thân ngày thứ tư, liền thỉnh ăn đều không có, ngủ đến mặt trời lên cao khởi. Ta hảo không dung đem nàng mời đi theo, nàng lại một chút không tôn trọng ta. Ta này chính giao hấn hảo hảo, người tới như vậy vừa ra, có ý tứ gì? Là hạ quyết tâm muốn thay nàng trong lưng, không cần ta cái này mẫu thân phải không? Vân thị cảm thấy nếu chỉ là cố thanh trúc một người vấn đề, kia nàng nhiều nhất giao hấn nàng một đoạn thời gian cũng là đủ rồi. Chính là hiện tại nhi tử rõ ràng đem linh hồn nhỏ bé đều ném tại đây nữ nhân trên người, nàng liền không thể ngồi yên không nhìn đến, nhìn nhi tử chấp mê bất ngộ đi xuống. Thế tử chính là sủng, nhưng là không thể vô pháp vô thiên. Kỳ huyên nhìn về phía cô Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc đang ở cắn đệ nhị khẩu bánh bao, đối với vân thị chỉ trích, mắt điếc hay ngờ, cũng không nghĩ cùng Kỳ huyên giải thích, hắn ái như thế nào hiểu lầm như thế nào hiểu lầm đi. Nương là nói làm Thanh Trúc mỗi ngày giờ mẹo canh ba lại đây thỉnh an phải không? Này ta nghe thấy được, ngày mai bắt đầu, ta bồi nàng cùng nhau tới đó là mẫu thân giáo huấn con dâu, là theo lý thường hẳn là chuyện này, chính là Nhi tử cũng không khỏi muốn hỏi nhiều một câu, Mẫu thân năm đó gả đến kỳ ra tới thời điểm, tổ mẫu có từng muốn mâu thân mỗi ngày giờ mẹo canh ba đi cho nàng thịnh an. chương 131, kỳ huyên nói ở phòng khách trung tiếng vọng, cố thanh trúc kẹp bánh bao kinh ngạc ngầm đầu, kỳ huyên đây là tưởng cùng vân thị chính diện giao phong. Cư nhiên liền kỳ ra lão phu nhân đều nâng ra tới. Vân thị trên mặt biểu tình đặc biệt xuất sắc, không nghĩ tới nhi tử cư nhiên sẽ hỏi ra loại này lời nói tới. Kỳ huyên Phảng phất không thấy ra Vân thị không cao hứng, tiếp tục nói: "Theo ta được biết, năm đó Mẫu thân gả vào Kỳ gia khi, tổ mẫu cũng không có làm Mẫu thân ngày ngày giờ mẹo canh ba qua đi, tổ mẫu là Mẫu thân bà mẫu, nàng nếu có thể săn sóc Mẫu thân sơ làm người phụ gia khổ, vì sao đến phiên Mẫu thân ngươi làm bà mẫu thời điểm, lại không thể thông cảm chính mình con dâu?" Ký huyên ánh mắt đối thượng Vân thị, biểu tình đặc biệt trịnh trọng, "Chuyện vừa chuyển, bất quá, nếu là Mẫu thân khăng khăng như thế, ta đây cùng thành chúc cũng không thể nói gì hơn." Ngày mai khởi liền giờ mẹo canh ba lại đây. Cuối cùng hỏi một câu, mẫu thân là nghiêm túc sao? Vân Thị nhìn Nhi Tử, không biết như thế nào hình dung giờ phút này nội tâm tâm tình, là bi thương, là phẫn nộ. Nghĩ đến Nhi Tử cư nhiên đem chính mình cùng cố Thanh Trúc so sánh với, nàng cùng cố Thanh Trúc tình huống có thể giống nhau sao? Chính là Nhi Tử nếu đã đem nói đến này phân thượng, Vân Thị nếu còn kiên trì giao hấn cô Thanh Trúc nói, thế tất muốn cùng Nhi Tử trở thành mặt đối lập, như vậy gần nhất, chẳng lẽ không phải ở giữa cô Thanh Trúc ý? Đem nàng cùng Nhi tử mới lạ. Nếu ngươi như vậy che chở nàng, liền ngươi tổ mẫu đều dọn ra tới, ta đây còn có thể nói cái gì? Vân thị quyết định vì Nhi tử, vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn, không thể lập tức chúng người khắc kế. Nhi tử hiện tại đối nàng chính mới mẻ, cho nên chuyện gì Nhi đều lấy nàng vì trước. Vân thị hiện tại cùng cố thanh trúc chính diện tương đối. Nhi tử tất nhiên muốn nhung tay, làm quá mức nói, ngược lại là nàng cái này làm nương hùng hổ do người. Kỳ huyên sảng khoái gật đầu, đứa con này liền đa tạ mẫu thân dày xoay người đi hướng Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc ăn uống không tốt, chỉ ăn một cái nhiều điểm, liền buông xuống chiếc đũa. Kỳ Huyên có chút thất vọng, buổi sáng đến ăn nhiều chút mới được. Cố Thanh Trúc đứng dậy đến Vân Thị trước mặt, không mình hành lễ, đa tạ mẫu thân lý giải. Nếu vô mặt khác sự tình, Thanh Trúc liền cáo lui. Đối Vân Thị hành xong lễ, Cố Thanh Trúc xoay người liền rời đi chủ viện phòng khách, Kỳ Huyên như bóng với hình mà ra. Phòng khách, Nhan Tú hòa đái bọn họ đi xa, nghe không thấy lúc sau, mới tiến đến Vân Thị bên người nói nhỏ. Gì, ngài xem ta nói không sai đi, biểu ca hiện tại trong mắt cũng chỉ có biểu tẩu một người, liền cùng chúng ta dường như, từ trước biểu ca đối ngài nhiều tôn trọng A, hiện tại hắn thế nhưng vì biểu tẩu cùng ngài như vậy nói chuyện, có thể thấy được biểu tẩu là cái cỡ nào lợi hại người. Vân Thị nhắm mắt lại, tận lực không thèm nghĩ này đó. Nhi tử từ nhỏ liền văn võ song toàn, là thế nhân ca tụng hảo Nam Nhi, Vân Thị một lòng tưởng cho hắn cưới cái đồng dạng xuất sắc tức phụ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, kia hài tử bị quỷ mê tâm hồn cứ cố thanh chúc cái này tầm cơ thâm trầm nữ nhân. Kỳ vân chi hướng nhan tú hòa liếc mắt một cái, nhan tú hòa rũ mắt, hai người đối vân thị cáo từ về sau, liền ghé vào cùng nhau rời đi. Vân thị ở trong sảnh càng nghĩ càng sinh khí, liền hướng thư phòng đi tìm kỳ chính dương nói việc này, đem sự tình ngọn nguồn cùng kỳ chính dương nói lúc sau, muốn cho trượng phu cho chính mình bình phân sự. Người nói cô nương này có phải hay không tá môn, huyên nhi khi nào đối ta nói như vậy nói chuyện. Vân thị nói tới đây Thương tâm nước mắt đều phải rơi xuống, hốc mắt đỏ một vòng, kỳ chính dương xem ở trong mắt, bất đắc di an ủi. Ngươi khóc cái gì? Bao lớn điểm chuyện này. Hắn nói cũng không có sai a, năm đó mâu thân sắc thật không làm ngươi ngày ngày thình an, ngươi lại dùng cái này tới cấp thanh trúc lập quy củ, có chút không đứng được. Vân thị không có gì chủ kiến, tuy rằng còn tính thức đại thể, thật có chút chuyện này chính là vòng bất quá con tới. Quả nhiên, nghe xong kỳ chính dương nói, vân thị liền nổi giận, ta liền ngươi cũng lấy ta cùng với nàng so sánh với, ta năm đó gả cho ngươi thời điểm, là chúng ta vân gia kia đồng lứa xuất sắc nhất cô nương, mẫu thân của ta đối ta dạy dỗ có ra, ta theo khuôn phép cũ, thuộc độc nữ tác, nữ giới, chưa bao giờ đã làm nửa điểm chuyện khác người nhi, ai nhắc tới ta, không nói ta đoan trang hiền huệ, nhưng nguyên nhi cưới trở về chính là cái dạng gì người. Nàng hãn danh bên ngoài, cố gia lại là kia chờ nam trộm nữ sướng hạ người. Còn chưa nói xong, Vân thị nói đã bị kỳ chính dương đánh gãy Không phải, ngươi càng nói càng quá mức, cái gì kêu nam trộm nữ sướng. Cố ra lại vô dụng kia cũng là bá tức phủ đệ, lời này ai nói với ngươi. Ngươi ở trước mặt ta nói nói liền thôi, nếu ngươi ở bên ngoài như vậy nói, nhân ra đều có thể lấy này đắn đo ngươi sai lầm, tham ngươi một quyển, nghiêm trọng nói, còn có thể tham ta một quyển. Loại này lời nói, ta không hy vọng lại từ ngươi trong miệng nghe được lần thứ hai. Vân thị á khẩu không trả lời được, biết lời này không đúng, lại nhịn không được muốn nói. Vài thân mình. Ôm thầm rơi lệ, kỳ chính dương bất đắc dĩ qua đi, ôm chặt nàng đầu vai. Hảo hảo, ngươi ý tứ ta biết, ngươi chính là lo lắng thanh trúc kia hải tử đem huyên nhi dạy hư, có phải hay không? Ta cùng ngươi nói, sự tình không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, liền tính ngươi không tin thanh trúc kia hải tử, nhưng nguyên nhi ngươi dù sao cũng phải tin tưởng đi, từ nhỏ đến lớn, hắn khi nào bị người mang ngoài quá. Quật cùng con trâu dường như, liền ta cái này làm phụ thân đều khó có thể thao tác hắn. Ngươi lại còn lo lắng hắn bị một nữ tử dạy hư. Vân Thị hít hít cái mũi, nguyên nhân chính là vì là nữ tử, cho nên ta mới lo lắng. Ôn Như Hương, anh Hùng Trùng, lại lý trí nam nhân nhìn thấy mỹ mạo nữ tử đều là hồ đồ, huyên nhi là ta nhi tử không giả, nhưng hắn cũng là nam nhân, là nam nhân liền thoát ly không được này thói hư tật xấu. Nếu là chờ đến hắn bị người hại, khi đó ngươi lại hối hận cũng đã muộn. Kỳ chính dương cả đời nạp ba cái thiếp, hai cái là hôn trước vỡ lòng thông phòng. Chỉ có một là bởi vì đối phương Mỹ Mạo mới nạp hồi phụ trung, đó là này một cái, làm vân thị so đo cả đời, phùng sự liền lấy ra tới nói một phen, hơn nữa đem loại này tư duy, khuyết tán đến toàn bộ nam nhân trên người. Này không phải còn chưa thế nào sao? Ngươi không cần đem người luôn muốn như vậy hư. Ta xem thanh trúc cô nương này không tồi, ta phái người đi nàng mở y quán chu tức trên đường hỏi thăm qua, thật thật tại tại mở y quán thay người xem bệnh tới, y lý thuật thực không tồi, nhân phẩm cũng thực hảo chung quanh một ít mua không nổi dược nghèo khổ nhân ra đi, nàng hảo chút đều là nửa bán nửa đưa. Liên tính cố ra chuyển ra nàng không tốt thanh danh, để cho người khác hiểu lầm, nhưng chúng ta nếu cùng nàng làm người một nhà, phải thực sự cầu thị, không thể bị một ít ác ý hám hại lời đồn đái sở che mắt. Kỳ chính dương nói, vân thị cũng không có nghe đi bảo, nàng tuổi này nữ nhân chính là như vậy, cùng trượng phu thương lượng ý tứ, cũng không phải tới nghe trượng phu phân tích đúng sai, nàng muốn chính là trượng phu vô điều kiện ăn uỷ. Nếu là kỳ chính dương có thể cùng nàng cùng nhau nói vài câu cô Thanh Trúc nói bậy, vân thị trong lòng còn không có như vậy khổ sở, nhưng cố tình không chỉ có nhi tử bị mê hoặc cùng nàng là địch, trượng phu cũng đứng bên ngoài người bên kia, đây mới là làm vân. Thị chân chính tức giận địa phương. Nếu trượng phu nơi này không chiếm được nhận đồng, kia vân thị liền tính cùng hắn nhiều lời cũng là hưởng phí, quăng tay háo rời đi thư phòng, tới như gió đi như điện, làm cho kỳ chính dương cũng thực bị động, không biết nàng rốt cuộc có ý tứ gì. Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên đi cùng một chỗ, theo một đường. Cố Thanh Trúc dừng lại bước chân, bất đắc dĩ xoay người đối Kỳ Huyên hỏi: Ngươi không phải ở Tuần Thành sao? Đúng vậy. Tuần Thành đâu? Kỳ Huyên ôm mũ giáp nói: Chờ lát nữa còn phải đi đâu. Vậy ngươi đi thôi, ta nhận tức lộ. Cố Thanh Trúc tâm tình có điểm phức tạp. Kỳ Huyên nhìn trầm trầm nàng nhìn trong chốc lát, rối tay ôm trầm cố Thanh Trúc bả vai, an ủi nói: Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta nương chính là cái không người tâm phúc người, lỗ thai mềm. Người khác nói gì đó nàng liền tin cái gì hiện tại nàng đối với ngươi như vậy là ghen dưỡng lớn như vậy nhi tử đống nhiên cùng nữ nhân khác chạy trong lòng tóm lại có chút không như ý chờ nàng qua này trận thì tốt rồi cố thanh trúc bên thai nghe kỳ huyên nói sâu kín thở dài ta không trách nàng ngươi không cần phải giải thích nhiều như vậy kỳ huyên nhìn cố thanh trúc trên mặt đống nhiên túi người ở trên mặt nàng bẹp hôn một cái cố thanh trúc mày nhíu lại tức giận nhìn về phía hắn chỉ thấy kỳ huyên cười hắc hắc phu nhân bộ dáng này thật là đẹp mắt Nhất thời không nhìn xuống. Cố Thanh Trúc bực bội đem kỳ huyên tay từ chính mình trên vai lót xuống dưới, bước nhanh đi phía trước đi đến, kỳ huyên đi theo dính qua đi, liếc mắt một cái liền đoán được cố Thanh Trúc ý tưởng. Ai nha, ta hôm nay cũng không phải cố ý muốn cùng nàng chống đối, chính là khí bất quá. Nàng căn bản không biết, ngươi là ta mặt dậy mày dặn một hai phải cưới trở về nữ nhân, còn tưởng rằng là ngươi cầu dẫn ta, ta nếu không tỏ thái độ nói, nàng liền không biết ta thái độ, ở kỳ ra, khi dễ ngươi chính là khi dễ ta. Ai dám khi dễ ngươi, ta với ai không để yên. Ngươi cho rằng ngươi bởi vậy là giúp ta? Ngươi nương cái gì tính tình ngươi không biết sao? Ăn mềm không ăn cứng. Ta cùng nàng chi Gian Hảo giải quyết, đơn giản chính là nàng thích ta cùng không thích ta khác biệt. Nhưng ngươi trộn lẫn tiến vào, tính chất liền thay đổi. Con thỏ bị buộc nóng nảy còn cắn người đâu? Cố Thanh Trúc đi thực mau, vừa đi vừa nói chuyện. Nàng xác thật có điểm quái kỳ huyền đúng tay, cứ như vậy, Vân Thị sẽ không trách Kỳ huyền. lại sẽ đem khí giải đến cô Thanh Trúc trên người. Cố Thanh Trúc nhưng thật ra không sợ nàng, chính là ngại phiền toái. Nếu Kỳ Huyên không nhúng tay, nàng nhiều lắm cùng Vân Thị nháo phiên, sau này còn thiếu điểm phiền toái. Ta chính là xem không được ngươi chịu bị khuất Kỳ Huyên đi theo Cố Thanh Trúc phía sau, đáng thương hề hề nói. Cố Thanh Trúc không để ý đến hắn, Kỳ Huyên đem người đưa đến Thương Lan Cư về sau, mới bất đắc dĩ đem mũ giáp mang khởi, trở về Tuần Thành. Cố Thanh Trúc trở lại Thương Lan Cư, Hồng Cư nên ra tới, Thế Tử Phu nhân đã trở lại, nhưng nhìn thấy Thế Tử. Cố Thanh Trúc sụ mặt vào cửa, nhìn thấy lại như thế nào? Nhìn thấy liền Hảo. Thế tử lúc trước trở về không gặp ngài, nghe nói ngài bị phu nhân kêu đi chủ viện, tức muốn hộc máu liền đuổi qua đi, trong tay còn nâng một vị hấp bánh bao, nô tỳ nhìn, thế tử tay đều nâng đỏ. Hồng Cừ đi theo Cố Thanh Trúc phía sau đem lúc trước kỳ huyền trở về cảnh tượng nói ra, Cố Thanh Trúc ở bình phòng sau thay quần áo, nghe đến đó trong tay động tác chậm chạp xuống dưới, một lát sau mới khôi phục, Hồng Cừ nghe bên trong không động tĩnh, tiếp tục nói. Thế tử đối ngài cũng thật hảo, từ trước nô tỳ còn lo lắng mất tử không như vậy hảo ở chung, ngài gả lại đây muốn có hại gì đó, nhưng mấy ngày nay thế tử đối ngài thái độ, kia thật là tốt không lời gì để nói. Cố Thanh Trúc một lần nữa thay đổi một thân màu hồng nhà táo ngoài đi ra bình phòng, túi đầu hệ thẳng kết, không để ý tới Hồng Cử lại nhảy đề cử, chờ nàng nói xong lúc sau, Cố Thanh Trúc mới mở miệng nói. Đi làm người gác cổng chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi nhân ân đường. Hồng Cử kinh ngạc, hiện tại đi nhân ân đường sao? Chính là phu nhân bên kia có thể đồng ý sao? Nàng không đồng ý ta cũng đến đi, ta là gã đến kỳ gia, lại không phải quan đến kỳ gia, quản như vậy nhiều làm cái gì? Chương 132. Cố Thanh trúc xe ngựa từ kỳ gia đi ra ngoài, Hâm Cư một đường lơ nớp lo sợ, không được hướng xe ngựa bên ngoài xem, Cố Thanh trúc bị nàng xem có chút phiền, hỏi: "Ngươi nhìn tới nhìn lui, nhìn ra cái gì tới không có?" Hâm Cư buông rèm xe xuống, Ta đang xem có hay không truy binh lại đây nhạc văn tiểu thuyết V.V.V.L.V.XS 520 con. Cố thanh trúc vô ngữ, cái gì truy binh? Chúng ta thành cái gì? Tiểu thư ngài không biết, gia đình giàu có đối những việc này nhi nhưng chú ý đâu. Tam tiểu thư ở hạ gia, quả thực liền cùng bị nhốt lại dường như. Ta ngày đó nghe tiểu thúy nói lên, hạ gia đem tam tiểu thư đương phạm nhân dường như trông giữ. hôm cử cả đời không như thế nào gặp qua đại trường hợp, nghe xong hạ gia như thế nào đối cấu ngọc dao. Liền ở nơi đó lo lắng có phải hay không sở hữu hầu phủ đều như vậy. Dù sao ta coi hầu phu nhân tựa hồ cũng không quá thân thiện bộ dáng. Hồng cừ tuy chưa hiểu việc đời, khá vậy hiểu xem sắc mặt, hầu phu nhân tuy nói mặt ngoài hòa khí thực, nhưng có đôi khi xem nhà mình tiểu thư ánh mắt, lộ ra ghét bỏ. cố Thanh Trúc nhấp môi vô ngữ, cũng không muốn cùng hồng cừ thâm nhập tham thảo cái này đề tài, chỉ nhắc nhở một câu, ngươi biết hầu phu nhân bất hữu thiện, vậy ngươi liền tránh chút, không có việc gì bị tiến đến nàng trước mặt nhi đi. Có nghe hay không? Hồng Cừ xem như Cố Thanh Trúc đời trước tiên uối bởi vì chính mình năng lực không đủ, không có đem Hồng Cừ bảo vệ tốt, làm nàng rơi vào như vậy thê thảm kết cục, nếu đời trước Cố Thanh Trúc cũng cùng này một đời giống nhau cường thế, không nghĩ lấy lòng vấn thị, không có thiếu cảnh giác nói, Hồng Cừ hẳn là sẽ không có việc gì. Nga, đã biết. Hồng Cừ cảm thấy nhà mình tiểu thư căn bản là không nghe hiểu nàng ý tứ, nàng là muốn cho tiểu thư để ý chút, nhưng như thế nào tiểu thư còn trái lại làm nàng để ý đâu. Xe ngựa ngừng ở nhân ân đường ngoại, hồng cư dọn một cái dương hỉ đường xuống dưới, vân sinh giàu dĩ không vui chống đầu ở quầy thượng, lương phủ nhưng thật ra bận trước bận sau, lại là nghiền dược lại là bức thuốc, thấy cố Thanh Trúc cùng hồng cử, lương phủ buông trong tay đồ vẩn, đón nhận tiến đến. Thiên sinh như thế nào hiện tại liền tới rồi, thành thân cũng không nhiều lắm nghỉ tạm hai ngày. cố Thanh Trúc cười cười, cùng thường lui tới không khác nhiều, thành thân có cái gì hảo nghỉ? Hai ngày này xem bệnh người nhiều sao? Không tính quá nhiều đi. Lương phủ tiếp nhận Hồng Cừ đưa qua kẹo mừng, cười hỏi chuyện, tiên sinh chẳng lẽ là lo lắng y y quán, ngươi cứ yên tâm trở về đi, ta cùng với Vân Sinh đối phó tầm thường chứng bệnh không có vấn đề. Cố Thanh Trúc nhìn về phía Vân Sinh, thấy hắn còn đứng quầy phía sau, đảo không hề chống đầu, liền đứng ở quầy sau si ngốc nhìn Cố Thanh Trúc, nhưng Cố Thanh Trúc vừa thấy hướng hắn, hắn lại bay nhanh đem túi đầu, làm bộ chính mình giống như rất bận rộn giống nhau. Hồng Cừ cho hắn đưa đường đi, Vân Sinh cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu làm Hồng Cư đem đường đặt ở một bên. Hồng Cư nói thanh không thể hiểu được, trở lại cố Thanh Trúc bên người. cố Thanh Trúc mới vừa ngồi xuống, chuẩn bị lý một lý hai ngày này Phương thuốc Tử nhìn xem đều khai cái gì dược, bên ngoài tiến vào một người gã sai vặt, nhìn có điểm quen mặt, lương phủ hỏi, ngươi là xem bệnh vẫn là bức thuốc? kia gã sai vặt cười làm lành một chút, đi đến cố Thanh Trúc trước mặt, cung cung kính kính hành lễ nói, tiểu nhân là tới tìm cố tiên sinh, công tử nhà ta muốn cùng cố tiên sinh ở trà lâu một tự. Cố Thanh Trúc ngẩng đầu xem hắn, mơ hồ có điểm ấn tượng, kia gã sai vật thấy Cố Thanh Trúc mắt lộ ra nghi hoặc, vội vàng tự hành giải đáp, "Tiên sinh, ngài không nhớ rõ ta, ta là Tống Ký gạo thóc cửa hàng tiểu nhị a ngài phía trước đi qua, chúng ta gặp qua hai mặt." Tống Ký Cố Thanh Trúc đem trong tay đồ vật bông, đứng dậy hỏi, "Ngươi là Tống Tân thành phái tới?" Gã sai vật gật đầu, "Là, chính là ta gia chủ nhân phái tiểu nhân tới. Nhà ta chủ nhân hiện tại đã ở phía Nam Nhi cái kia trả lâu chờ tiên sinh." Cố Thanh Trúc nghĩ nghĩ, Hồng Cư ở bên cạnh lôi kéo cô Thanh Trúc ống tay áo, tựa hồ tưởng nhắc nhở nàng cái gì, cô Thanh Trúc phản phất giống như không thấy, đối kia gã sai vật nói, ta đã biết, ngươi trở về đi, ta thu thập một chút liền qua đi. Gã sai vật rời đi về sau, Hồng Cư ngăn đón cô Thanh Trúc trước người, tiểu thư, không thể đi. Dưới tình thế cấp bách, Hồng Cư trực tiếp gọi cô Thanh Trúc làm tiểu thư, liền chính mình cũng chưa ý thức được có cái gì vấn đề. Bởi vì chuyện này quá lớn, tiểu thư vừa mới gả chồng ngày thứ tư. Chưa kinh cho phép ra cửa vốn là không đúng, còn ra cửa thấy mặt khác nam tử. Nếu là bị những người khác thấy, kia tiểu thư thật là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Vạn nhất truyền ra cái gì không tốt ở ngôn nôn ngữ, cũng không phải là đùa giỡn. Cố Thanh Trúc thấy Hồng cứ ngăn trở, trong lòng cũng hơi chút nghi hoặc một phen. Nàng ở cùng kỳ huyên thành thân phía trước, làm Cố Thanh học cấp Tống Tân Thành mang quá một phong thơ. Sau đó Tống Tân Thành cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Cố Thanh Trúc cho rằng hắn là tưởng hoàn toàn đem nàng từ sinh mệnh hủy diệt cho nên tuy rằng tầm tổn xin lỗi, lại cũng không lại đi treo chọc hắn. Không nghĩ tới hôm nay hắn cư nhiên chủ động phái người tới tìm nàng, chỉ không biết là vì cái gì, mặc kệ thế nào, gặp hắn một lần, giáp mặt đem nói rõ ràng, lại hướng hắn xin lỗi một phen, tổng có thể giảm bất Cố Thanh Trúc trong lòng ấy náy. Đến nỗi Hồng cử lo lắng những cái đó, Cố Thanh Trúc tạm thời còn không có nghĩ đến, nàng là không thẹn với lương tâm liền thành. Hơi chút thu thập một phen, Cố Thanh Trúc liền không để ý tới Hồng Cứ ngăn trở. Hướng phía nam trà lâu đi. Trà lâu tiểu nhị thấy nàng, Cố Thanh Trúc nói tên, tiểu nhị liền đem nàng đưa tới lầu 2 nhã gian đi. Nhã gian, Tống Tân Thành một người ngồi một chỉnh mặt, ôm cái ấm trà uống, thấy Cố Thanh Trúc, hắn theo bản năng buông ấm trà, từ trên châu ngồi đứng lên. Đây là hai người từ hôn về sau, lần đầu tiên gặp mặt, Tống Tân Thành tựa hồ hao gầy chút, nhưng như cũ béo tốt, trên mặt mang theo chút tiểu tụy, thỉnh Cố Thanh Trúc nhập tòa. Cố Thanh Trúc ngồi xuống về sau, Tống Tân Thành bận bận rộn rộn làm tiểu nhị thượng trà mới, thượng tân điểm tâm, bận việc một trận, không, có gì hảo vội, mới túi đầu ngồi xuống, Khẩn Trương thẳng lau mồ hôi. Cố Thanh Trúc cầm lấy chén trà uống một ngụm, đương hỏi: Mấy ngày này quá đến hảo sao? Tống Tân Thành sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu, cùng Cố Thanh Trúc liếc nhau sau, lại bay nhanh chuyển qua ánh mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu xem như trả lời. Hắn Khẩn Trương làm Cố Thanh Trúc cũng hơi chút cảm thấy tình huống có chút xấu hổ, nếu là nàng không nói lời nào Tình huống chỉ biết càng ngày càng xấu hổ, cho nên Cố Thanh Trúc lại hỏi, cái kia? Gần nhất trong nhà sinh ý hảo sao? Tống Tân Thành nhấp môi, lại lần nữa gật đầu. Đơn phương vấn đề đem nhã gian nội xấu hổ không khí đẩy đến đỉnh điểm. Cố Thanh Trúc một người thật sự sướng không được một đại diễn, Tống Tân Thành không nói lời nào, nàng cũng khó phỏng đoán tâm tình của hắn. Hai người dứt khoát đều trầm mặc, một hồi lâu về sau, Tống Tân Thành mới hò khan một tiếng. Ngươi, ngươi quá đến hảo sao? Dừng một chút, hắn hắn có hay không khi dễ ngươi liên tiếp hai vấn đề làm cố thanh trúc hít sâu một hơi quá đến còn thành hắn không khi dễ ta tống tân thành nghe được cố thanh trúc trả lời chậm rãi ngẩng đầu rốt cuộc dám đem ánh mắt cùng cố thanh trúc nhìn nhau nhìn chầm chầm cố thanh trúc nhìn một hồi lâu tống tân thành lại nói ta vừa rồi ở trên phố thấy ngươi xe ngựa cảm thấy ngươi hao gầy chút liền làm a vượng đi thỉnh ngươi lại đây uống trà đó là muốn hỏi ngươi quá đến như thế nào tống tân thành vốn chính là thẹn thùng thẹn thùng người Hắn có thể ở Cố Thanh Trúc trước mặt nói ra nhiều như vậy lời nói, đã thuộc về không dễ dàng. Cố Thanh Trúc đối hắn cũng không có quá nhiều chờ mong, trong đầu nghĩ nên như thế nào cùng hắn nói lên cái kia đề tài, nàng tưởng cùng hắn nói lời xin lỗi. Còn không há mồm, liền thấy Tống Tân Thành bỗng nhiên đứng lên, thẳng tắp đối Cố Thanh Trúc túi mình vái chào. "Thực xin lỗi, là ta không tốt, thỉnh ngươi tha thứ ta." Cố Thanh Trúc sử sốt, "Ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên." Tống Tân Thành cùng eo, duy trì xin lỗi tư thái ta là ta ích kỷ, cường cố chúng ta hai người chi ra nước định, tự tiện đưa ra từ hôn, đem ngươi lâm vào trong hai cái khó này, biết rõ người kia không phải cái gì thiện cha nhi, lại còn mặc kệ ngươi đi gả cho hắn, ta là hối đảng, ta không phải người, cầu ngươi tha thứ ta. Tình thế phát triển làm cố thanh trúc thập phần ngoài ý muốn, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trước xin lỗi, cư nhiên là tống tân thành, rõ ràng là nàng cùng kỳ huyên làm sai không phải sao? người này không khỏi cũng quá hàm hậu. Đem hết thể tội trạng ôm đến trên người mình. Người trước đứng lên đi. Cố Thanh Trúc đi qua đi đem Tống Tân Thành nâng dậy tới, làm hắn ngồi xuống. Tống Tân Thành hổ thẹn không thôi, Cố Thanh Trúc xem hắn như vậy, đột nhiên có chút tò mò. Ngươi cùng ta một năm một mười đem ngày đó buổi tối phát sinh sự tình nói cho ta. Ta vẫn luôn đều không có cơ hội hỏi ngươi, vì cái gì chúng ta hôm trước nói rất đúng tốt, bất quá một buổi tối ngươi liền thay đổi. Tống Tân Thành hít sâu một hơi, ai, là ta nhát như chuột, ngày đó ngươi đi rồi lúc sau. Hắn liền đi ta trong phủ, đem ta trong phủ sở hữu sản nghiệp tất cả đều bày biện ở mặt bàn thượng, làm cho ta cha mẹ mặt, bức bách ta, nếu ta không cùng ngươi từ hôn, hắn liền đem ta tống ra sở dụng sản nghiệp tất cả đều phong rớt, còn muốn đem chúng ta tống ra trục xuất kinh thành. Ta, ta không có biện pháp, ta cha mẹ đã là già rồi, lại chịu không nổi lan lộn, nếu rời đi kinh thành, chỉ sợ liền không có sống đầu. Ta lúc ấy chỉ nghĩ ôm lấy gia nghiệp, liền đáp ứng rồi hắn yêu cầu, sáng sớm hôm sau đi từ hôn quả nhiên như thế, kỳ huyên hoàng tức ở phía sau, ở nàng cho rằng chữa trị cùng tống tân thành quan hệ lúc sau, liền tới cửa uy hiếp, tống tân thành là tống gia nhị phòng, trong nhà chỉ có một ít sản nghiệp duy sinh, không có quan tước, kỳ huyên đương nhiên cũng có thể làm được đem nhà hắn nghiệp toàn hủy, lại đem hắn tống gia nhị phòng trục xuất kinh thành. thanh trúc là ta vô dụng, ngươi trách ta cũng là hẳn là. tống tân thành cảm xúc thập phần hạ xuống, cố thanh trúc lại không có quá lớn cảm giác, an ủi nói, ta không trách ngươi, thật sự mặc cho ai đều sẽ như vậy lựa chọn. Ngươi không có làm sai bất luận cái gì sự, sai chính là ta cùng kỳ huyên, ta biết rõ chính mình có phiền thoái, lại còn không màng tất cả đi trêu cho ngươi, kỳ huyên biết rõ ngươi ta có hôn nước, còn đối với ngươi làm ra như vậy bức bách hành vi, ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng ngươi giáp mặt xin lỗi. Tống Tân Thành liên tục xua tay, không không không, ngươi không có sai, sai chính là ta, ngươi không cần cùng ta xin lỗi, là ta làm hại ngươi trở thành kinh thành cho cười, là ta lập trường không kiên định là ta lửa ngươi à? Cố Thanh Trúc sâu kín thở dài, hảo, đừng nói nữa. chuyện này liền đến đây là ngăn đi. ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta không trách ngươi, ngươi cũng cũng không có cái gì sai, là ta liên lụy ngươi gặp này khó, ngươi ngàn vạn không cần tự trách. Kỳ Huyên không phải cái người dễ trêu chọc, ngươi sau này thấy hắn, đường vòng đi đó là. Tống Tân Thành một bộ sắp khóc ra tới biểu tình, đối cố Thanh Trúc hỏi, kia, kia sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại sao? Cố Thanh Trúc do dự sau lắc đầu. Tốt nhất vẫn là không cần thấy Đối ai đều không tốt Ta hiện giờ đã đã gả vào kỳ gia Đó là kỳ gia phụ Ngươi đã quên ta Một lần nữa tìm cái có thể cùng ngươi làm bạn Cả đời hảo nữ nhân đi Chương 133 Cố Thanh Trúc nói xong này đó Liền đứng dậy, tính toán phải đi Tống Tân Thành cũng đi theo đứng dậy Đối cố Thanh Trúc muốn nói lại thôi Trong mắt tràn đầy không tha Cố Thanh Trúc đối hắn lại nói một tiếng Xin lỗi Liền xoay người rời đi trả lâu nhã gian Cảm giác phía sau còn có ánh mắt truy đuổi, Cố Thanh Trúc từ dưới lầu ngẩng đầu nhìn lại, Tống Tân Thành đứng ở cửa sổ, im lặng nhìn chăm chú vào nàng, Cố Thanh Trúc xoay người, quy quy củ củ đối Tống Tân Thành nốn người hành lễ, quyết đoán xoay người, không hề quay đầu lại. Trong lòng ấy náy vẫn chưa giảm bất nửa phần, nếu không phải nàng ý nghĩ kỳ lạ, muốn mượn Tống Tân Thành tay thoát ly kỳ huyên dây dưa, cho hắn hy vọng, rồi lại lấy loại này tàn nhẫn phương thức cướp đoạt, Mẫu chốt là chính mình căn bản cấp không được hắn bất luận cái gì bồi thường. Nàng đối tống tân thành không có ái, lúc ấy là tưởng trước gả qua đi, sau đó chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, cho nên mới sẽ cảm giác đặc biệt thực xin lỗi hắn, rõ ràng hắn cái gì đều không có sai, lại muốn gánh vác này phân mất mát cùng bất đắc dĩ. Nàng hiện tại chỉ có thể lấy dao sắc chặt đây dối phương thức, làm hắn mau chóng từ đoạn cảm tình này trung thoát ly ra tới, nàng cùng kỳ huyên đã thành thân, sau này lại không có khả năng cùng hắn có bất luận cái gì liên hệ, lúc này nói lại nhiều đều là lời nói xuống. Túi đầu đi đến nhân ân đường ngoài cửa, cố thanh chúc cảm xúc hạ xuống, hồng cư ở cửa thủ, thấy nàng liền đón lại đây, tiểu thư, ngươi nhưng tính đã trở lại. Cố thanh trúc liếc nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ chính mình mới đi bao lâu, nha đầu này liền lo lắng thành như vậy, bước vào ngay cửa, chật thấy không đúng, nhân ân đường chung đứng một người, không phải kỳ huyên là ai. Thế tử chờ phu nhân ngài một hồi lâu, hồng cư ở kỳ huyên trước mặt vẫn là tương đối ngoan ngoãn. Cố thanh chúc đi qua đi đối kỳ huyên hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hoàng thượng làm ngươi tuần thành, ngươi cũng thật nhàn. Buổi sáng cho nàng đưa sớm một chút trở về, hiện tại lại tới nhân ân đường nghỉ tạm, một ngày tổng cộng mới tuần nhiều ít địa phương. Kỳ Huyên lại đây dắt lấy Cố Thanh Trúc tay, Cố Thanh Trúc không tránh ra, kỳ Huyên nói: "Ta lại đây nhìn một cái ngươi, ngươi đây là đi đâu vậy?" Cố Thanh Trúc sử sốt, hướng bên cạnh hồng cừ bọn họ nhìn nhìn, cũng không tính toán dấu dếm, nếu nàng vừa ra ra môn, kỳ Huyên liền biết nàng tới nơi này, kia Cố Thanh Trúc từ nơi này đi ra ngoài, đi đâu nhỉ? Kỳ Huyên sẽ không không biết, liền tính che giấu cũng vô dụng. Tìm Tống Tân Thành nói chuyện đi. Vẫn luôn không cùng hắn giáp mặt xin lỗi. Kỳ Huyên hiểu rõ gật đầu, ngươi cùng hắn có cái gì xin lỗi, lại không thực xin lỗi hắn. Cố Thanh Trúc ở khám đài sau ngồi xuống, Vân Đạm Phong khinh nói một câu, ta có hay không thực xin lỗi hắn người khác không biết, ngươi còn không biết sao? Tuy rằng đã sớm biết Kỳ Huyên khẳng định uy hiếp Tống Tân Thành, nhưng hôm nay là Tống Tân Thành chính miệng nói ra. Kỳ Huyên nghe xong, sờ sờ cái mũi, tiểu tử này. Ta còn nói với hắn không được ngoại chuyện, hắn khẽ ngược, trực tiếp đem ta cất bán. Một bên nói, Kỳ Huyên một bên thử nhìn về phía Cố Thanh Trúc, thấy nàng trên mặt không có tức giận, mới nhẹ nhàng thở ra, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. "Ai nha, kỳ thật ta đối hắn đã thực khách khí, chỉ bằng hắn tưởng cùng ta tranh lão bà, ta giết hắn 10 hồi 8 hồi đô dư giả." Cố Thanh Trúc đem trong tay một chồng phương thuốc hướng khám trên đài một quăng ngã, Kỳ Huyên thấy thế, lập tức nhấp miệng ho khan, đối nàng đưa ra một mặt không có cốt khí cười chính là nói nói. Cố Thanh Trúc lúc này mới cúi đầu tiếp tục sửa sang lại phương thuốc. Lương phủ cùng Vân Sinh ở bên cạnh nhìn bọn họ như vậy ở chung phương thức, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, Lương phủ lặng lẽ hỏi hồng Cừ, "Chúng ta tiên sinh gả chính là vợ An hầu thế tử sao?" Hắn, hắn như thế nào là cái dạng này? Ở bọn họ này đó bình dân bá cánh trong mắt, hầu phủ là cao không thể phản phủ đệ, này đó phủ đệ ra tới công tử, đó là cái đỉnh, cái cao ngạo, chính là xem vị này vợ An hầu thế tử Đối tiên sinh tư thái, quả thực so người bình thường ra lang quân còn muốn thấp. Hồng cư hai tay một quán, bọn họ cứ như vậy. Trên thực tế, này tính cái gì, hồng cư gặp qua càng khoa trường, nhà mình tiểu thư đối thế tử ra kia quả thực có thể dùng phiền chán tới hình dung. Mỗi lần thấy thế tử, cũng chưa cái gì hòa nhã, ngay cả nàng cái này bên người nha hoàng có đôi khi đều cảm thấy nhà mình tiểu thư đối thế tử thái độ quá mức lãnh đạm, chính là vị này thế tử ra, phảng phất liền hảo một ngụn. Mặc kệ tiểu thư đối hắn sắc mặt có bao nhiêu không tốt, hắn tổng có thể gương mặt tươi cười đón chào, hôn trước như vậy, không. Nghĩ tới hôn sau cũng như vậy, làm người không cấm cảm khái, người cùng người chi gian duyên phận thật là kỳ quái. Kỳ huyên ở nhân ân đường thủ Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc làm hắn đi tuần thành hắn cũng chỉ là theo tiếng, lại không hành động. Cố Thanh Trúc đem phương thuốc đều sửa sang lại hảo, từ đầu tới đôi nhìn một lần, xác định lương phủ cùng vân sinh chuẩn bệnh cũng không sai lầm, tâm liền thả xuống dưới. Ngươi là tính toán ở chỗ này thủ đến buổi tối sau Từ biết nàng đi gặp Tống Tân Thành Kỳ huyên liền không tính toán rời đi Hắn đây là lo lắng nàng cùng Tống Tân Thành Tiếp tục lui tới vẫn là như thế nào Cố Thanh Trúc đối Kỳ huyên hỏi Kỳ huyên cười hắc hắc Không phải, ta là đang đợi ngươi chừng nào thì vội xong Ngươi có việc sao Cố Thanh Trúc đem phương thuốc tổn nhập Một bên dương gỗ bên trong Kỳ huyên gật đầu, ân, có việc Chính là Chúng ta thành thân 4 ngày Còn chưa có đi bái kiến quá tổ mẫu đâu. Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên thành thân ngày đó, võ an hầu lão phu nhân dư thị phái bên người quế ma ma tới cấp cố Thanh Trúc đưa lễ gặp mặt. Chính mình mượn cơ ốm chưa từng xuất hiện, đối với dư thị, cố Thanh Trúc tâm tình là phức tạp, đã muốn gặp nàng lão nhân gia, chính là vị này lão phu nhân tính nết có điểm quái. Đời trước cố Thanh Trúc bắt lấy nàng tính nết, ngày đêm lo lắng lấy lòng, mới làm dư thị đối nàng lao mắt mà nhìn, yêu thương có thêm, chính là này một đời, nàng hiển nhiên không có khả năng lại giống như đời trước như vậy đối dư thị mọi cách lấy lòng cho nên có thể nghĩ này một đời dư thị định sẽ không quá thích cố thanh trúc nếu là dư thị không thích cố thanh trúc nói cố thanh trúc cảm thấy còn không bằng không thấy ít nhất có thể bảo trì một chút tốt đẹp ký ức tổ mẫu tuy rằng không ra mặt nhưng ta biết nàng khẳng định vẫn là rất muốn nhìn xem ta tức phụ nhi Ký huyên ở bên cạnh đối cố thanh trúc động chi lấy tình bất quá ngươi nếu là hiện tại không nghĩ thấy nàng kia cũng thành đi cố thanh trúc khỏe miệng khẽ nhúc nhích đem chân thật ý tưởng che giấu đi xuống, nói câu là nên tiến đến bài kiến. Kỳ Huyên vui mừng quá đỗi, nào qua đi ôm cố Thanh Trúc liền đại đại hôn một cái, làm Hồng Cử sợ tới mức xoay người che mặt hét lên một tiếng. Lương Phủ cùng Vân Sinh cũng mặt đỏ dần, xấu hổ không thôi. Cố Thanh Trúc đem Kỳ Huyên đẩy ra, giữa mày nhắc lại, nỗ lực trà lau bị Kỳ Huyên gặm quá gương mặt. Kỳ Huyên không thèm để ý, si ngốc nhìn nàng, Thanh Chúc ngươi thật tốt. Đối với như vậy Kỳ Huyên, Cố Thanh Chúc quả thực không lời nào để nói tức giận thêm vào một câu liền tính ta chịu đi thấy lão phu nhân cũng chưa chắc hội kiến ta ngươi đừng cao hứng quá sớm dư thị tính tình thực cổ quái nếu không có đối vị người nàng chút nào khinh thường phản ứng đời trước cố thanh trúc phí tâm phí lực chế tạo nhiều lần ngẫu nhiên gặp được làm dư thị nhớ kỹ nàng hơn nữa lưu lại không tồi ấn tượng sau đó mới dần dần từng bước một thích thượng cố thanh trúc thẳng đến thế cố thanh trúc làm chủ làm nàng gả cho kỳ huyên mà nay một đời cố thanh trúc thanh danh không tốt Ở kỳ huyên làm trời làm đất dưới sự nỗ lực, bị hoàng thượng tứ hôn thành võ an hầu phủ thế tử phu nhân, chuyện này, từ đầu tới đuôi, kỳ huyên đều không có chứng cầu quá trong nhà ý kiến, võ an hầu vợ chồng trước đó cũng không biết, càng miễn bản lao phu nhân dư thị, cho nên, cố thanh trúc cấp kỳ ra người ấn tượng, thế tất chính là hồ ly tinh linh tinh, lão phu nhân dư thị rất thương yêu kỳ huyên, thử hỏi nàng lại như thế nào sẽ tiếp thu, một cái đem chính mình hoàn tôn tử lửa xoay quanh nữ nhân đâu. Nếu cố Thanh Trúc chịu lo lắng lại lấy lòng nàng một hồi, có lẽ hình tượng còn có thể cứu chữa, chính là cố Thanh Trúc cũng không tưởng lại đến một hồi, gần nhất là vô tâm tư làm những cái đó, thứ hai cũng xác thật mất đi tiên cơ, làm kỳ ra người đối nàng có vào trước là chủ thân tượng, nàng muốn bắt loạn vì chính, đúng là không dễ. Nếu không dễ dàng, vậy không miễn cưỡng hảo, nhân sinh trên đời, ngắn ngủn vài thập niên công phu, nếu chỉ là một mặt thuận theo người khác, lấy lòng người khác, ngược lại mất đi tự mình, lâm vào mê tâm trí cục sẽ không, ta mang ngươi đi, tổ mẫu sẽ không không thấy. tuy rằng lời nói nói như vậy, nhưng kỳ huyên trong lòng cũng không có quá nhiều tự tin. nhà mình tổ mẫu tính tình chính mình biết, đối không thích người trước nay đều không giả sát thái, ai mang qua đi đều không dùng được, cho nên kỳ huyên sau lại vẫn là rất bội phục đời trước thanh trúc. cư nhiên có thể đem kỳ ra khó nhất làm lao phu nhân đều thu phục, đây cũng là năm đó vì cái gì kỳ huyên nhận định cố thanh trúc là cái tâm cơ thâm trầm người nguyên do. đối với kỳ huyên tự tin. Cố Thanh Trúc chưa nói cái gì, nếu quyết định muốn gặp, kia liền không có buổi tối đi đạo lý, cùng Lương phủ cùng Vân Sinh công đạo hai câu lúc sau, Cố Thanh Trúc liền ngồi trên hồi vợ An hầu phủ xe ngựa, ký Huyên theo sau mà đi. Kỷ Huyên cùng Cố Thanh Trúc trở lại Thương Lan cư trung thay đổi xiêm y, dì. hai người liền đi trước Lao phu nhân dư thị nơi Ích Thọ cư. Ích Thọ cư là vợ An hầu phủ tây nam sườn một tòa nhà cửa, dư thị yêu thích an tĩnh, không muốn trước mặt viện ồn ào tương liên, liền một người ở tại Ích Thọ cư trung trốn thanh tĩnh. Ngoài cửa có hai cái bà tử trong coi, thấy kỳ huyên, tiến lên thỉnh an, kỳ huyên nói ích thọ cư hai cái bà tử đều rất có lê nghĩa. Làm phiền hai vị ma ma thông truyền một tiếng, liền nói ta mang thanh trúc tới bái kiến lao phu nhân. Liền tính kỳ huyên là thế tử, ở ích thọ cư cũng không có hoành hướng sông thẳng quyền lợi, dư thị chính là như vậy cái quái phụ nhân, nghe nói năm đó nàng là cái võ tướng chi nữ, đã từng đi theo láo hầu ra ra trận giết qua địch, tính cách kiên nghị, nàng cùng lao hầu ra phu thê tình thâm Lão hầu ra cả đời chỉ có dư thị một vị thế tử, lão hầu ra qua đời lúc sau, dư thị liền một mình một người dọn đến ích thọ cư chúng cư trú, chú, không có đại sự trên cơ bản không đi tiền viện. Dung năng nói là ngại tiền viện xào hoảng. Sắc thật, võ an hầu kỳ chính dương tuy không phải cái phong lưu người, nhưng bên người cũng từng có ba cái thiết thị, trong đó một cái là kỳ thần cùng kỳ vân chi mẹ đẻ, là cái mỹ diễm vũ cơ, năm đó kỳ chính dương mê luyến này vũ cơ, đem chủ viện quy củ đều phá hư. Dư thị mặc kệ bọn họ chuyện này. Mama đi vào thông truyền, không một lát liền đã trở lại, đối kỳ Huyên không mình hành lễ, xin lỗi cười. Thế tử thứ lỗi, lao phu nhân nói nàng thân mình không dễ chịu, hôm nay cũng không muốn gặp xa lạ người, nếu là thế tử một người tới, kia tử nhưng vào cửa, nhưng nếu những người khác, hôm nay liền không nghĩ thấy. Mama lời này nói ra, cố thanh trúc liền mím môi, bất động thanh sắc đứng ở kỳ Huyên bên cạnh, kỳ Huyên thập phần xấu hổ, thanh trúc là ta phu nhân, không phải xa lạ người. Chúng ta đi bài kiến một chút liền ra tới. Kỳ huyên nói xong, kéo cố thanh trúc tay liền phải hướng bên trong hướng, bị hai cái ma ma ngăn lại. Thế tử, chớ có làm chúng ta khó xử, lão phu nhân tính tình ngài là biết đến, nếu thật nổi giận lên, nhưng không ai có thể thu trụ. chương 134 Ma ma nói xong lúc sau, kỳ huyên còn tưởng lại khuyên, bị cố thanh trúc kéo lại, kỳ huyên quay đầu lại xem nàng, cố thanh trúc lắc lắc đầu, liền đối với kia hai vị truyền lời ma ma dịu dàng cười. Làm phiên nhị vị. Nói xong, liền lôi kéo kỳ huyên rời đi ích thọ cư đại môn, đi ở hành lang gấp khúc phía trên, kỳ huyên đối cô Thanh Trúc xin lỗi, Thanh Trúc, thực xin lỗi, ta, ta quá vô dụng. Cố Thanh Trúc xem hắn, khó được cười người xác thật vô dụng, chính mình tổ mẫu cái gì tính tình, cho tới hôm nay cũng chưa làm rõ ràng. Dư thị là chính tông dầu muối không ăn tính cách, chỉ biết bằng chính mình cảm giác nhận định sự tình, nàng cảm thấy tốt, kia đó là hảo, cảm thấy không tốt, kia đó là không tốt người khác nói lại nhiều đều không có dùng. Người từ trước, là như thế nào được đến tổ mẫu ưu hái? Vấn đề này, kỳ huyên vẫn luôn muốn hỏi cố Thanh Trúc, tổ mẫu dư thị tính tình rất quái lạ, cũng thực thông minh, người bình thường rất khó lừa đến nàng, Thanh Trúc có thể làm được chuyện này, xác thật gọi người không thể tưởng được. Cố Thanh Trúc đem đôi tay hợp lại nhập to rộng cổ tay háo bên trong, cũng không muốn cùng kỳ huyên nhiều lời này đó, nàng năm đó vì thu hoạch dư thị tín nhiệm, làm quá nhiều, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy chính mình không dễ dàng. Chuyện này ta khuyên ngươi về sau vẫn là đừng nghĩ. Lão phu nhân tính tình không tiếp thu bất luận kẻ nào kiến nghị, nàng chỉ tin tưởng nàng chính mình nhìn đến. Nghe được, ngươi ở nàng trước mặt nói lại nhiều, đều sẽ không khởi cái gì tác dụng. Dư thị chính là như vậy một người. Đời trước cố thanh trúc thật vất vả được đến dư thị tín nhiệm, sơ sơ trong lòng còn ở nói thầm dư thị quá khó làm, chính là thẳng đến dư thị kiên trì làm nàng gả cho kỳ huyên làm vợ, cố thanh trúc liền cảm thấy dư thị thật tốt quá, mà dư thị đối nàng xác thật không tồi liền tính hôn sau kỳ huyên đối nàng không tốt, dư thị đều sẽ nơi trốn che chở nàng. chỉ tiếc dư thị mệnh không quá dài, cố thanh trúc gả vào trong phủ ba năm, nàng liền qua đời. ích thọ cư trung, dư thị đứng ở cửa sổ tu bổ hoa cỏ, nàng có một nửa người hồ huyết thống, vóc người so giống nhau lão thái thái môn cao, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần thực, nào có nửa điểm thân thể ốm bệnh nhẹ bộ dáng. quế ma ma từ bên ngoài tiến vào, còn chưa nói lời nói, dư thị liền mở miệng. đi rồi. quế ma ma theo tiếng là. Đi rồi. Dư thị gật gật đầu không nói chuyện, Quế ma ma hỏi, lão phu nhân vì sao không thấy thế tử cùng thế tử phu nhân? Thế tử rời đi thời điểm, nhưng không rất cao hứng đâu. Hư lệnh một tiếng, dư thị xoay người, hắn không cao hứng. Ta còn không cao hứng đâu. Chính mình tôn tử hôn sự, cư nhiên là nghe người khác nói lên, còn kinh động hoàng thượng, làm hoàng thượng hạ thánh chỉ tới áp trong nhà trường bối, quả thực quá làm cản, dư thị trong lòng đối tôn tử oán trách hận, nào có tâm tình xem hắn cái kêu bảo bối tức phụ. Quế ma ma phụ họa cười một chút. Kỳ thật nô tỳ đảo cảm thấy thế tử tuyển vị này tiểu phu nhân cũng không tệ lắm, giơ tay nhấc chân rất có phong độ, nói chuyện làm việc cũng có kết cấu. Ngài nhìn, tiểu phu nhân không còn cho ngài tặng một tôn săn hô, ngài không cũng cảm thấy khá tốt. Ngày ấy quế ma ma thay thế dư thị đi gặp Cố Thanh Trúc, quan sát hảo chút thời điểm, cảm thấy thế tử phu nhân có thể làm thế tử nhìn chúng, xác thật có chút nguyên do. Lão phu nhân hiện tại nổi nóng, không chịu thấy nàng, nếu là thật thấy nàng, Chưa chắc liền không thích. Sẽ đưa điểm lễ, ta liền cảm thấy nàng hảo. Khi nào ta ở ngươi trong lòng như vậy nông cạn. Dư thị đối quế ma ma nói không phục lắm. Quế ma ma bất đắc dĩ, nô tỳ nhưng chưa nói ngài nông cạn, việc nào ra việc đó mà thôi. Ngài thật nên trông thấy vị này tiểu phu nhân. Ngài là không nhìn thấy, thế tử đối nàng có bao nhiêu sủng, nghe nói hôm nay buổi sáng, thế tử đi ra ngoài tuần thành, còn đi vòng vèo trở về cấp tiểu phu nhân mua một vị hấp bánh bao, tự mình bắt được phu nhân trước mặt. Thân thủ y tiểu phu nhân ăn đâu. Dư thị nhìn về phía quế mama, còn có việc này. kia vân thị chẳng lẽ không phải tức chết rồi. Dư thị ngồi vào trên trường kỷ, tỷ nữ cấp đưa trà lại đây. Trong đầu tưởng tượng thấy vân thị buồn bực biểu tình, liền nước trà đều uống nhiều hai khẩu. Vân thị cái này còn dâu, cái gì cũng tốt, chính là cũ kỹ lại làm ra vẻ. Gặp được chuyện này không phải trước giải quyết, mà là trước khóc. Khóc ngươi hỏi nàng, nàng lại không nói, lại liền đoán trách. Đoán trách qua đi, ngươi nếu không để ý tới kia đó là một khóc hai nháo ba thác cổ, dư thị phiền nàng. Quế ma ma biết dư thị tâm tư, đem nàng muốn nghe cùng nhau nói cho nàng biết được. Há ngăn là tức chết, phu nhân sau lại còn đi thư phòng tìm hầu ra cáo trạng, nhưng ai biết hầu ra không đứng ở phu nhân bên kia, cũng cảm thấy nàng vô cớ gây rối, phu nhân liền càng tức giận. Quế ma ma đem hôm nay buổi sáng phát sinh ở chủ viện sự tình một năm một người báo cho dư thị biết được, dư thị nghe nói vân thị cư nhiên muốn tân tức phụ đi mỗi ngày cho nàng thỉnh an liền cảm thấy buồn cười cái này vân thị từ gả tiến vào cho tới hôm nay trước sau vẫn duy trì nàng đặc có làm ra vẻ ngẫm lại cũng rất không dễ dàng cho nên lão phu nhân ngài xem vị này tiểu phu nhân tính tình hay không khá tốt quế ma ma nói nhiều như vậy kỳ thật cũng chính là tưởng thế thế tử phu nhân nói hai câu lời nói hy vọng cấp lao phu nhân cấp thế tử cùng thế tử phu nhân một cái cơ hội nàng tin tưởng thế tử phu nhân cũng không giống trong lời đồn như vậy bất ham quế ma ma động cơ một chút bị dư thị hiểu rõ nàng lại hảo ta cũng không thấy. Quế ma ma thất bại thở dài. Mấy ngày này, Vân Thị ở nhà đau đầu. Từ trong nhà cưới cái tức phụ vào cửa, nàng liền cảm thấy vốn có bình tĩnh sinh hoạt bị quấy rầy. Tuy rằng cố thanh trúc chỗ đó cũng không có cho nàng thêm cái gì phiền thoái. Tương phản, nàng đem chính mình Thị thì người còn có thương lan cư xử tình xử lý gọn gàng ngăn nắp. Nhưng Vân Thị trong lòng chính là có chút không thoải mái, đặc biệt là mỗi ngày đều nghe người ta tới cáo trạm. Thông qua mấy ngày này hiểu biết, nàng phát hiện Cố Thanh Trúc không phải làm bộ tư thái, không đem nàng cái này bà mẫu đặt ở trong mắt, mà là nghiêm túc không đem nàng đặt ở trong mắt. Mỗi ngày đều ra cửa, mỗi lần đều không xin chỉ thị nàng. Vân Thị phái người đi thăm, đảo cũng không rõ ra cái gì vấn đề, nàng mỗi ngày ra cửa, đi chính là ở Chu Tức trên đường Nhân dân Đường. Nghe nói đó là cố Thanh Trúc khai hai năm y quán địa phương, Vân Thị tả hữu quê nhà hỏi thăm quá, cũng đều nói Cô Thanh Trúc hảo, làm nàng chính là muốn tìm trai nhi đều tìm không thấy. Ngày này Nhan Tú Hỏa cùng kỳ Vân Chi lại đây cấp Vân thị thịnh an. Đối Vân thị nói lên Cố Thanh Trúc tự mình ra cửa sự tình, đều nói làm Vân thị muốn tìm Cố Thanh Trúc nói chuyện, nhưng Cố Thanh Trúc mỗi ngày ra cửa, liền mặt cũng không thấy, như thế nào nói? Nhan Tú Hỏa nói cho Vân thị một sự kiện, nói hôm nay nàng ở người gác cổng vừa lúc nhìn thấy Cố Thanh Trúc một người đi ra cửa, nàng bên người nha hoàn lưu tại trong phủ, Vân thị nếu là muốn hỏi lời nói, hỏi nàng bên người nha hoàn cũng là giống nhau. Vân thị nghĩ nghĩ, Cảm thấy có chút đạo lý, liền làm người đi đem Hồng Cử cấp chuyển tới chủ viện. Hồng cư cảm thấy có chút không thể hiểu được, không biết hồi phu nhân như thế nào sẽ đột nhiên muốn gặp nàng. Hôm nay tiểu thư ra cửa thời điểm, nói quên mất bên gối phòng kia bổn y y thuật, làm nàng lộn trở lại đi lấy, tiểu thư đi trước nhân đơn đường, Hồng cư cầm thư, đang muốn đi ra cửa, đã bị Vân thị người cấp đeo lên chủ viện. Hồng Cử quy quy củ củ quỳ gối phòng khách trung gian cấp Vân thị cùng hai vị tiểu thư dập đầu thịnh an, Vân thị ngoại tại trường kỳ bên Nhìn nàng một cái, kỳ vân chi đứng ở vân thị phía sau cho nàng ấn trên đầu huyệt vị, đối nhan tú hòa đưa mắt ra hiệu, nhan tú hỏa liền đối với hồng cừ hỏi. Thế tử phu nhân sáng sớm đi địa phương nào? Người hãy nói nghe một chút. Hồng cừ lưỡng lự, không biết các nàng hỏi như vậy là có ý tứ gì, châm trước một lát sau, mới dùng thấp nghếu rồi mỗi thanh âm trả lời. Thế tử phu nhân đi nhân ân đường, nhân ân đường là thế tử phu nhân cùng thế tử thành thân trước mở một nhà y y quán. Y y quán? Nhan Tú Hòa hư lệnh một tiếng, thật sự là đi y rìa quán sao? Y rìa quán không phải có đại phu sao? Nàng muốn mỗi ngày đi làm cái gì? Hồng cư cảm thấy vị này biểu tiểu thư người tới không có ý tốt, nhéo trong tay y rìa thư, vội vàng giải thích. Y rìa quán là có đại phu, nhưng thế tử phu nhân cũng là đại phu, nàng đến đi xem trước một ngày khai phương thuốc có hay không sai, nếu gặp được nghi nan tạp chứng, vẫn là đến thế tử phu nhân tự mình trị liệu. Vân thị vẫn luôn nhắm mắt lại, Cũng không muốn cùng Hồng Cử nha đầu này tự mình đối thoại, hết thể giao từ nhan tú hỏa khuyên nhủ đặt câu hỏi. Ừ, nghe nói các ngươi y quán mặt khác hai người cũng là đại phu, là hai cái nam nhân đi. Thế tử phu nhân hôn trước liền cùng bọn họ quẹ với nhau, hôn sau lại còn không biết tị hiểm, không khỏi cũng quá làm càng chút. Hồng Cử cấp tâm như nổi trống, mồ hôi đầy đầu, giải thích lên đều có chút nói lắp. Không, không phải. Lương Phủ cùng Vân Sinh vẫn luôn liền ở y ghề quán. Thế tử phu nhân không cùng bọn họ quẹ với nhau, biểu tiểu thư chớ nên nói những lời này, bôi nhỏ nhà ta phu nhân. Nhan tú hỏa mặt mày giận dữ, lớn mật. Ngươi là cái gì thân phận, cư nhiên dám nói ta hoan uổng nhà ngươi phu nhân. Ta vấn đề ngươi chỉ lo trả lời đó là, kiểu y quán hay không có hai cái nam tử, thế tử phu nhân hay không hôn trước liền cùng bọn họ quẹ với nhau. Vấn đề này vô luận như thế nào trả lời đều là sai lầm, hồng cư còn không có ngốc thành như vậy, biết này biểu tiểu thư trong lòng nghẹn hư. Muốn ở phu nhân trước mặt bát nhà mình tiểu thư nước bẩn, hồng cừ cổ cũng ngạnh lên. Biểu tiểu thư hay không oan uổng nhà ta phu nhân, chính mình trong lòng rõ ràng. Nhà ta phu nhân hành đến chính, ngồi đến thẳng, nhưng thật ra biểu tiểu thư chính mình đem người cùng sự tưởng dơ bẩn, liền cho rằng người khác cùng ngươi giống nhau. Tuy rằng cố thanh trúc giận dò quá hồng cừ, không cần cùng chủ viện có bao nhiêu tiếp xúc, nhưng hồng cừ hầu hạ cố thanh trúc nhiều năm, lại như thế nào chịu đựng người khác bôi nhỏ nhà mình tiểu thư. Nữ nhân mấu chốt nhất chính là thanh danh, nếu là tiểu thư thanh danh ở nàng nơi này bị người bôi nhỏ, kia nàng hồng cử còn tinh cái gì tiểu thư bên người thị tỷ nha hoàn Nhan tú hòa từ ghế trên đứng lên, tức muốn hụt máu, hướng vân thị trước mặt một quỳ. Gì, ngài đều nghe thấy được, thế tử phu nhân bên người một cái tiểu nha hoàn đều có thể chỉa vào ta mắng, nói ta dơ bẩn. Nhưng ta việc nào ra việc đó mà thôi, thế tử phu nhân xuất thân bá phủ, như thế nào không biết nam nữ có khác việc. Nhưng nàng bên ngoài mở y y quán, còn thuê hai cái nam nhân, cả ngày cùng bọn họ quẹ với nhau, liền tính thế tử phu nhân không tồn dị tâm, nhưng người khác sẽ như vậy tưởng sao. Từ kiếp trước tử phu nhân thanh danh là cố gia, nhưng hôm nay nàng gả đến kỳ gia, nàng thanh danh không phải đại biểu kỳ gia thanh danh sao. Ta bất quá vì kỳ gia suy nghĩ, hỏi nhiều hai câu, nha đầu này liền như vậy chế nhạo ta, thật là khinh người. Vân thị chậm rãi mở hai mắt, nhan tú hòa nói nàng không phải không nghe được. Tuy rằng biết nhan tú hòa hỏi đích xác thật có chút nghiêm trọng, nhưng cố thanh trúc bên người này tiểu nha đầu miệng lươi sắc bén, nửa điểm không hiểu quy củ, vân thị ghét hai ghét cả tông chi họ hàng, chỉ vào hồng cừ lạnh nhạt nói. Người tới nột, đêm này không hiểu quy củ nô tỷ ra pháp hầu hạ. Làm nàng biết biết, võ an hầu phủ quy củ là cái dạng gì. Vân thị ra lệnh một tiếng, từ ngoài cửa liền đi vào hai cái thô tráng bà tử, đem hồng cư cấp hấp trên mặt đất. chương 135. Hồng cư quỳ dạp trên mặt đất Trên lưng dấm lên hai cái bà tử chân, hai điều cánh tay cũng bị dấm lên, nàng không thể động đậy, chơ mắt nhìn chính mình mới căn ngón tay bị đưa vào một bộ hế tô trung, lúc này mới ý thức được hầu phu nhân tưởng đối nàng làm gì. Kỳ vân chi ở vân thị phía sau làm không đành lòng trạng. Tiểu nha đầu, ngươi hà tất vì ngươi kia chủ tử gặp như vậy tra tấn, kia đổ vật kẹp ngón tay, nhưng đau nhưng đau. Hồng cứ làm sao không biết mấy thứ này, gia đình giàu có dùng để trừng phạt không nghe lời nô tỳ, hình phạt đa dạng chống chất. Kẹp ngón tay xem như giống nhau, nhưng Hồng Cử không rõ, chính mình rốt cuộc phạm vào cái gì sai, muốn gặp như vậy cha tấn đâu. Nô tỳ không hiểu, nô tỳ không có làm sai cái gì, phu nhân vì sao phải đối với ta như vậy. Hồng Cử vẫn để làm nhan tú hỏa hừ lạnh một tiếng. Ngươi như thế nào không có làm sai? Thế tử phu nhân hành vi không hợp, ngươi thân là nàng bên người nô tỳ, không khuyên bảo, ngược lại của vũ, đây là sai. Vân Thị nhìn Hồng Cử, hỏi, ngươi nếu biết sai, nói rõ một tiếng có thể chỉ cần ngươi nói ra nhà ngươi phu nhân cùng y quán hai người quan hệ hình phạt nhưng miễn nay hình phạt vân thị vẫn là lần đầu tiên dùng nàng tính cách ôn hòa trong phủ đã có hảo chút năm không ai dám chọc nàng sinh khí không nghĩ tới cô dâu mới lại tại như vậy đoạn thời gian nội làm nàng động thật giận tuy không nhất định thật sự sẽ đối với tiểu nha đầu trà tấn bất quá hù dọa hù dọa nàng cũng không có gì nếu là thật có thể từ miệng nàng hỏi ra một ít việc như tới cũng coi như có điểm tác dụng hồng cứ liên tục lắc đầu Thế tử phu nhân là trong sạch, phu nhân minh giám. Vân thị như mày cảm thấy này tiểu nha đầu tình ý chân thành, không giống như là nói dối, chẳng lẽ thật là hoan hưởng cố thanh trúc? Nàng gần nhất bị cố thanh trúc làm cho đầu góc có chút không rõ ràng lắm, lại nghe xong vân chi cùng tú hòa này hai đứa nhỏ nói, cảm thấy cố thanh trúc xác thật không bị kiềm chế. Lúc này mới đồng ý hô cố thanh trúc bên người nha hoàng tới hỏi chuyện. Thấy nha đầu này mạnh miệng, liền tưởng hù dọa hù dọa nàng, không nghĩ tới nha đầu này sống chết trước mắt đều kiên. Chi Minh thấy, đủ thấy nói chính là thật. Ngươi nói chính là lời nói thật. Vân thị đối hồng cư hỏi. Là, nô tỳ nói đều là lời nói thật, không dám lừa gạt. Thế tử phu nhân sát sát thật thật là ở y quán cho người ta xem bệnh, tuyệt đối không có biểu tiểu thư nói như vậy xấu xa. Hồng cư trong lòng hận chết nhan tú hỏa nữ nhân này, nhìn nu nhược vô tội, trên thực tế nhất hư chính là nàng. Nhan tú hỏa thấy vân thị có đặc xá hồng cư ý tứ, không đợi vân thị lên tiếng, liền tiến lên chỉ vào hồng cư nói. Ngươi còn dám nói ta xấu xa. Các ngươi thất thần làm gì, nếu phu nhân muốn hành hình, kia liền động thủ A. Hai cái bà tử đối xem một cái, con lưng, đem ngón tay cái kẹp hai bên dây thường hướng bên cạnh lôi kéo, bất quá hai hạ, hồng cư tiếng kêu thảm thiết liền chuyển đi ra ngoài, A, phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng A. Cố thanh trúc vội vội vàng vàng chạy đến chủ viện liền vừa lúc nghe thấy hồng cư kêu thảm thiết, lập tức nhanh hơn bước chân, không đợi thông chuyển, trực tiếp xung vào thấy hùng cứ bị đè ở trên mặt đất hành hình, cố thanh trúc không chút suy nghĩ liền tiến lên đem trong đó một cái ma ma đẩy đến một bên đi, không màng hình tượng lớn tiếng chất vấn, các ngươi đang làm gì? nàng thanh âm lộ ra tàn nhẫn, đem vân thị hoảng sợ, lúc trước vân thị mới vừa bị nhan tú hòa hạ lệnh kẹp nha đầu này ngón tay mà dọa tới rồi, tiểu nha đầu thanh âm lại tiêm lại lợi, làm vân thị có chút nghĩ mà sợ, còn không có quát bảo ngưng lại, cố thanh trúc liền trước xông vào, xem nàng kê hương sư vấn tội tư thế, vân thị thu hồi đồng tình. Nộ mục tương đối Ta đảo muốn hỏi một chút ngươi Ngươi đang làm gì Còn có hay không điểm quy củ Cố Thanh Trúc đem hai cái hành hình bà tử đẩy ra Đem hồng cừ nâng dậy tới Không để ý tới vân thị nói Đem hồng cừ ngón tay thượng nghe tô gỡ xuống Hồng cừ ngón tay chỗ phiếm hồng cố Thanh Trúc giúp nàng hoạt động hai hạ Hồng cừ hít hà một hơi Có thể cảm giác được đau Đã nói lên ngón tay còn không có hư Buổi sáng nàng ý gì thư quên ở gối đầu bên cạnh Đi rồi một nửa Làm hồng cừ lấy nàng vội va hướng nhân dân đường đi, cho rằng hồng cử tiếp theo liền đến, nhưng không nghĩ tới đợi một hồi lâu, hồng cử cũng chưa trở về. cố thanh trúc không yên lòng nàng, chạy nhanh trở về. quả thực thương lan cư nốt tỳ nói cho nàng, hồng cử bị kêu lên chủ viện tới. cố thanh trúc không nói hai lời đuổi lại đây. nghe thấy hồng cử kêu thảm thiết, cố thanh trúc lạnh một đôi mắt, hướng ở đây mọi người nhìn lại. nhan tú hỏa tiến lên đối cố thanh trúc nói, thế tử phu nhân, ngươi là không nghe thấy phu nhân nói sao? nay tiện tỵ phạm sai lầm. Hiện giờ đang ở hành hình, ngươi đột nhiên chạy vào chất vấn, còn có hay không đem phu nhân để vào mắt?" Cố Thanh Trúc vững vàng ánh mắt đối thượng Nhan Tú Hỏa, làm Hồng Cừ thối lui đến một bên, chính mình chậm rãi đến gần Nhan Tú Hỏa, mặt vô biểu tình bộ dáng, làm Nhan Tú Hỏa âm thầm kinh hãi, phải biết rằng, Cố Thanh Trúc đời trước chính là làm thời gian rất lâu hầu phu nhân, trong phủ trên dưới không có không thần phục nàng, dựa vào cũng không phải là nhân tử, đã sớm dưỡng ra một thân áp người khí thế, Nhan Tú Hỏa ở nàng trước mặt nơi nào đủ xem. Ta lần trước liền hỏi ngươi, ngươi, là cái cái gì thân phận, ở hầu phủ, đến phiên ngươi nói chuyện sao. Cố thanh chúc ngữ điệu nặng nghề, tựa hồ ép tới nhan tú hỏa thở không nổi. Nhan tú hỏa căng ra đầu trên đỉnh. Luân không luôn đến, là phu nhân định đoạt, thế tử phu nhân nói không tính. Cái kia tiện tì phạm sai lầm, nên bị phạt. Nàng phạm cái gì sai rồi. Nàng tới trong phủ mười mấy ngày, ngày ngày cùng ta cùng nhau, é ngại các ngươi ai mắt. Là phu nhân, vẫn là ngươi. Cố Thanh Trúc thanh âm thực nhẹ, lại rất có lực chấn nhiếp. Nhan Tú Hòa âm thầm nuốt hạ yết hầu, thanh âm hơi run rẩy. đương, đương nhiên là phu nhân. Nàng như thế nào có thể nói là ngại chính mình mắt đâu, cần thiết dùng vân thị tới áp người A. Nhưng vừa dứt lời, cô Thanh Trúc tiện tay khởi đao lạc, giáp mặt quăng nhan Tú Hòa một cái bàn tay, đem nhan Tú Hòa mặt đều đánh trở, nhan Tú Hòa bụ mặt quay đầu lại, chỉ nghe cô Thanh Trúc nữ mày, hạ giọng cả giận nói. Ngấm lại rõ ràng, rốt cuộc là ai? ta nha hoàn thật sự là ngại phu nhân mắt sao. Nhan Tú Hòa kinh hồn táng đảm, nhận thấy được Cố Thanh Trúc vấn đề này không hảo trả lời, một cái đầu hai cái đại, che lại gương mặt nóng rác, không chỉ có bởi vì đau, còn bởi vì mất mặt, nàng ở kỳ ra nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp quá như vậy đãi ngộ, nhất thời mất đi lý trí cũng là có. Đương, đương nhiên là. Nhưng Nhan Tú Hòa lần thứ hai trả lời còn chưa nói xong, Cố Thanh Trúc lại ở nàng mặt khác một bên trên má đánh một cái tác, thanh thúy bàn tay thanh ở phòng khách trung quanh quẩn liên tiếp hai cái bàn tay làm nhan tú hỏa mặt mũi vô tổn bụng mặt chạy đến vân thị bên người khóc lớn lên vân thị vốn đang đối động cố thanh trúc bên người nha hoàn có chút ấy náy, nhưng cố thanh trúc đánh nhan tú hỏa hai bàn tay nháy mắt khiến cho nàng ấy nấy tan thành mây khói chỉ vào cố thanh trúc nói phản rồi phản rồi thật sự phản người tới nột. đều thất thần làm gì còn không đem cái này to gan lớn mật nữ tử bắt lấy cố thanh trúc xoay người hô to ai dám Chỉ gầm lên giận dữ, liền ngừng bên ngoài người động tác, cố thanh trúc xoay người đối vân thị lạnh nhạt nói. Mẫu thân, ta thực kính trọng ngài, cũng không nguyện ý cùng ngài khó xử, cũng thực nguyện ý tuân thủ ngài chế định trong phủ quy củ. Liền tính ta có bất luận cái gì làm không đúng địa phương, ngài có thể trực tiếp hỏi ta, ngài không nên ở ta không hiểu rõ dưới tình huống. Đối ta nha hoàn động thủ, hơn nữa vẫn là động như vậy âm độc hình phạt, nàng một cái nha hoàn, nếu là không có một đôi tay, đó là tử lộ một cái, ta cũng không biết. Ta cùng ta nha hoàn rốt cuộc làm cái gì, muốn cho phu nhân. Đối nàng hạ như vậy trong tay, thậm chí không tiếc yếu hại nàng bệnh Vân thị mày nhăn lại, bị cố thanh trúc hỏi á khẩu không trả lời được. Nhưng hiện tại tình thế bắt buộc, nàng muốn mà không đi mặt mui đối cố thanh trúc giải thích, không phải nàng làm động tay, nàng chính là hù dọa hù dọa nha đầu này. Mẫu thân ngài không nói, ta cũng biết là ai cổ động ngài. Nhan tú hòa. Có phải hay không? Cố thanh trúc bút tích thẳng chỉ hướng nhan tú hòa. Nhan tú hòa bụng mặt vì chính mình dào biện, ta không có. Ngươi đừng oan uổng ta, ta có hay không oan uổng ngươi, ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi ở kỳ gia đái có 10 năm, kỳ gia đối đái ngươi không tệ, đặc biệt là phu nhân, đối với ngươi càng là như thân sinh hải tử giống nhau yêu thương. Ngươi lại đối phu nhân không có nửa điểm cảm tình, ngược lại nơi trốn mượn phu nhân thế lực, đe dọa những cái đó đối với ngươi bất lợi người. Ngươi trí phu nhân với chỗ nào? Cố thanh trúc thanh âm tiệm su bằng thẳng, đã không có vừa rồi thịnh nộ. Nhưng đúng là như vậy nhẹ nhàng thanh âm, làm người nghe tới càng thêm khuất phục. Nhan Tú Hòa thẹn quá thành giận, "Ngươi, ngươi hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì? Ta khi nào đã làm ngươi nói những cái đó? Ta đây tỷ nữ đâu? Ngươi vì sao phải đối nàng động thủ?" Cố Thanh Trúc hỏi. "Không phải ta động thủ, là phu nhân Nhan Tú Hòa nhìn về phía Vân Thị, thấy Vân Thị sắc mặt thay đổi, cũng không dám đi xuống nói, chỉ bày ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng." Cố Thanh Trúc thấy nàng như vậy liền tới khí. Trang đáng thương là nhan tú hỏa giữ nhà bản lĩnh, nàng vốn là sinh nhu nhược đáng thương, hơn nữa hậu thiên mài rúa kỹ thuật diễn, trang đáng thương, kỹ thuật đã là tới đỉnh, cố thanh trúc đời trước ở nàng trong tay ăn qua mệt, hiện tại nhưng không như vậy hảo lửa. Cố thanh trúc, ngươi một vừa hai phải. Là ta sai người hành hình, kia thì thế nào? Ta cảm thấy nha đầu này không hiểu quy củ, giáo nàng quy cụ thôi. Vân thị che chở nhan tú hỏa, nhận định là cố thanh trúc ở khi dễ nàng. Cố thanh trúc cười lạnh kia xin hỏi phu nhân, ta nha hoàn nơi nào không hiểu quý cũ, là thấy phu nhân ngươi không có quỳ xuống thỉnh an, vẫn là sau lưng nói phu nhân nói vậy. các ngươi vì cái gì đối nàng cha tấn? vân thị bị hỏi á khẩu không trả lời được, tổng không thể trực tiếp cùng cố thanh trúc nói, đối nàng nha hoàn cha tấn, chính là vì hỏi ra nàng bí mật. vân thị cảm thấy chính mình cũng là hồ đồ, trong bất chi bất giác đã bị hai đứa nhỏ làm cho mất đi lý trí, một lòng muốn giao hấn cô thanh trúc, nhưng bình tĩnh lại ngẫm lại. Lại phát hiện sự tình giống như không phải kia hai đứa nhỏ nói như vậy, cố thanh trúc trừ bỏ mỗi ngày ra cửa không dò hỏi nàng, khác cũng không có làm sai cái gì. Nhân ân đường xác thật là nàng hôn trước mở, kia tiểu nhị cũng ở nhân ân đường làm hai năm, tuyệt đối không thể cùng cố thanh trúc có cái gì liên lụy, nhưng nàng vừa rồi như thế nào giống như là quỷ mê tâm hồn, đem cố thanh trúc tự động mang nhập đến kia ác nhân hình tượng đi lên đâu. Phu nhân nói không nên lời sao, kia nhan tiểu thư đâu, người nói ra tới sao. Cố thanh trúc tử trên mặt đất nhặt lên lúc trước kẹp thanh trúc ghê tô, một phen méo nhan tú hỏa cánh tay, bóp nàng ma gân, đem nàng kéo đến một bên, méo nhan tú hỏa ngón tay, để vào kia Hê tô trung gian. Nói nha, hôm nay ngươi có thể cùng ta nói ra cái tí xỉu dần mẹo tới, ta liền buông tha ngươi, nếu ngươi nói không nên lời, vậy ngươi như thế nào đối ta nha hoàn, ta liền như thế nào đối với ngươi, con người của ta thực công bằng. Trong mắt cũng xoa không được hạt cát. Chương 136 Nhan tú hòa bị dọa đến ở đâu kêu thảm thiết liên tục, không được đối Vân Thị xin giúp đỡ. gì cứu ta, gì cứu ta. Vân Thị như thế nào cũng không nghĩ tới, cố thanh chúc thế nhưng chút nào không thèm để ý ở nàng trước mặt hình tượng. Nếu là một cái tâm cơ thâm chẳng người, tuyệt đối không thể phạm như vậy sai lầm. Nếu nàng nguyện ý nói, hoàn toàn có thể chờ Huyên Nhi trở về, làm Huyên Nhi ra mặt nháo một phen, đồng dạng có thể đạt tới hiệu quả. Hơn nữa còn sẽ không làm nàng hình tượng bị hao tổn. Vân Thị biết chính mình không có chủ kiến, lỗ thay cũng mềm. Nhưng này cũng không đại biểu nàng cái gì đều không nghĩ, chỉ biết bị người nắm cái mũi đi, nàng sắc thật không thích cố Thanh Trúc tự do tản mạn diễn xuất, nhưng Tú Hòa trong lời nói đối kia nha hoàn dẫn đường, Vân Thị không phải nghe không hiểu, câu bất quá là cố Thanh Trúc một cái thái độ. Đủ rồi. Nhan Tú Hòa tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, Vân Thị chịu không nổi, chụp cái bàn quát bảo ngưng lại, giống bộ răng gì. Nhan Tú Hòa ngón tay từ chỉ kẹp chung chạy xuống, cố Thanh Trúc cũng không làm nàng tránh thoát, ngón tay giữa kẹp cuốn lên nắm lên nhan tú hỏa một bàn tay dùng chỉ kẹp cuốn hung hăng ở nàng mu bàn tay gõ hai hạ mới bông ra a nhan tú hòa bị chỉ kẹp cuốn đánh vài cái mu bàn tay xương cốt đau thẳng tiêu to nằm liệt ghế trên liền nhúc nhích cũng không dám cố thanh trúc ở nàng trước mặt liền như kia trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ sắc mặt ngưng trọng hung ác trong tay cầm chỉ kẹp cuốn phảng phất ngay sau đó liền phải nào lên tới gõ nàng đầu dường như nhan tú hòa không dám tiếp xúc cố thanh trúc ánh mắt ám đạo hôm nay chọc không nên dây vào người Nguyên tưởng rằng có Vân thị chống lưng, có thể khi dễ một chút Cố Thanh Trúc nha hoàn, Cố Thanh Trúc biết về sau, dù cho sinh khí, khá vậy sẽ không vì một cái nha hoàn tới tìm Vân thị phiền toái, đương nhiên nếu nàng dám đến tìm Vân thị phiền toái, vậy càng tốt, làm Vân thị trực tiếp giáo huấn Cố Thanh Trúc. Ai ngờ đến, Cố Thanh Trúc căn bản không để bụng chính mình ở Vân thị trước mặt tấn tượng, thật sự quá hung hãn. Nhan Tú Hòa run rẩy thân mình, phùng bị Cố Thanh Trúc gõ tay phải, biết vậy chẳng làm. Cố Thanh Trúc giáo huấn Nhan Tú Hòa lúc sau, Đem trong tay chỉ kẹp cuốn ném tại trên mặt đất, túi đầu sửa sang lại một phen chính mình váy áo, vân đạm phong kinh nói. Ngươi đụng đến ta bên người người chính là đụng đến ta, nếu có lần tới, liền không đơn giản như vậy buông tha ngươi. Đối nhan tú hỏa nói xong lúc sau, cố thanh trúc lại đi vào vân thị trước mặt, đối vân thị hành lễ thi lễ, nói. Mẫu thân sau này nếu có cái gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi ta đó là, liền tính ngài không tin ta, cũng nên tin tưởng kỳ ra thế ngài tham phong người không cần phải học những cái đó nghẹn ở hậu viện ăn không ngồi rồi phụ nhân, thật sự quá nhàm chán. Hùng chi, liền tính ta bên người người phạm sai lầm, cũng nên từ ta tới quyết định như thế nào xử phạt, rốt cuộc người là ta mang tiến kỳ ra, người khác có cái gì quyền lợi đối nàng cha tân bức ung. Mẫu thân cảm thấy ta nói có ở đây không lý? Nếu cảm thấy có lý, kia sau này thỉnh mẫu thân nhất định phải đánh bóng hai mắt, không cần bị một ít khẩu Phật tâm xà tiểu nhân che giấu, bị thương chúng ta mẹ chồng nàng dâu gian hòa khí. Cố Thanh Trúc nói tới đây dừng một chút, tiếp tục nói: "Mặc kệ ngài thích không thích, ta đều đã gả vào được, đến nỗi vì cái gì ta sẽ gả tiến kỳ gia, ngài nếu là không rõ ràng lắm nguyên do, có thể đi hỏi một chút ngài bảo bối nhi tử. Cố gia là cánh tay, kỳ gia là đùi, cánh tay không lây chuyển được đùi, ta đã nhận mệnh, chỉ nghĩ thái thái bình bình sinh hoạt, không nghĩ đoạt hai quyền. ngại ai lộ, ta cùng với mâu thân ngài cũng không có thâm cừu đại hận, không đáng sao lưng chơi ám chiêu. Ta là cái đại phu" Nhân ân đường đã khai 2 năm, sẽ không bởi vì ta gả vào kỳ ra mà đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, chỉ cần trong phủ không có việc gì, ta mỗi ngày đều sẽ đi nhân ân đường. Mẫu thân nếu là không yên tâm, cảm thấy ta ở bên ngoài không bị kiểm chế, đại nhưng phái một cái tin được người giám thị ta, ta không sao cả, nhưng thỉnh ngài đừng lại đối ta bên người người xuống tay. Các nàng hầu hạ ta nhiều năm, liền giống như người nhà giống nhau, ta đoạn sẽ không đối với các nàng. Bỏ mặt Vân thị bị cố thanh trúc này phiên khẳng khái trần từ nói rất là chấn động, cố thanh trúc can đảm so nàng trong tưởng tượng còn muốn đại, nhưng không thể phủ nhận, nàng cũng thập phần thản nhiên, đối chính mình hành động không có nửa điểm trột dạ thái độ. Cố thanh trúc nói xong lúc sau, xoay người đem một bên sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh hồng cư đỡ, cũng không quay đầu lại rời đi phòng khách. Nhan tú hòa hủy khuất ba ba đi vào vân thị bên cạnh quý xuống, gì, ngài nhất định phải cho ta làm chủ, ngài nhìn ta này chỉ tay, chỉ sợ, chỉ sợ muốn phế đi. Vân Thị còn không có từ khiếp sợ chung khôi phục lại, Nhan Tú Hỏa nói như là không nghe được, Nhan Tú Hỏa không cam lòng, duỗi tay lôi kéo Vân Thị ống tay áo, Vân Thị hoàn hồn, đem chính mình ống tay áo từ Nhan Tú Hỏa trong tay rút ra, biểu tình nghiêm khắc nói: "Làm cái gì chủ? Ngươi cũng biết oan uổng thế tử phu nhân là tội danh gì. Ngươi liền chứng cứ đều không có, liền dám nói thế tử phu nhân cùng mặt khác nam nhân gian dĩu, còn ngay trước mặt ta bức cung nhân ra nha hoàn, ngươi là thật đem ta đương ngốc tử phải không?" Nhan tú hòa sắc mặt dùng mình, cuốn quýt túi đầu, kỳ vân chi tiến lên đỡ vân thị, mâu thân bức giận, liền tính chúng ta động tẩu tẩu bên người nha hoàn, nhưng tẩu tẩu cũng không nên như vậy vô lễ đối mâu thân nói chuyện, nàng từ đáy lòng liền không có kính ngại. câm miệng, vân thị tâm tình thập phần phức tạp, nhất quán mềm lỗ thai hôm nay đều không có phát tác, mà là lệnh giọng quát bảo ngưng lại kỳ vân chi đối cố thanh trúc công kích. Từ nay về sau, các người hai cái không được ở trước mặt ta để về cố thanh trúc nói, thị phi khúc chiết. Ta đều có đôi mắt xem, các người hai cái tất cả đều trở về đóng cửa ăn ăn. Đi xuống đi. Đem hai cái cô nương tống cổ đi xuống về sau, vân thị cảm thấy đau đầu rụng nức, nàng không chủ kiến. Một gặp được loại này yêu cầu phí đầu vóc tưởng sự tình liền chân tay luôn cuống. Cũng may nàng có lý trí, sẽ tỉnh lại, đối chính mình hành động, chỉ cần bình tĩnh lại, giống nhau đều có thể phân biệt ra đúng sai. Nàng mấy ngày nay sắc thật thực nóng nảy, gần nhất là không hài lòng cố thanh trúc cái này con râu. Thứ hai là cảm thấy Nhi Tử bị cố Thanh Trúc mê hoặc, tam tới là một cái bình thường mẫu thân dối dám nội tâm. Tổng cảm thấy Nhi Tử là cưới tức phụ đã quên lương muốn thông qua một ít phương pháp, làm Nhi Tử cho rằng nàng ý tưởng là chính xác, do đó che giấu chính mình phức tạp nội tâm. Chính là hôm nay cố Thanh Trúc nói làm nàng thể hồ quán đỉnh, cho tới nay nàng giống như đều tưởng sai rồi. Cảm thấy là cố Thanh Trúc câu dẫn Huyên Nhi, là nàng làm Huyên Nhi như là mất đi lý trí, ở trước mặt Hoàng Thượng thế nàng thảo tứ hôn thánh chỉ. Nhưng mà nàng giống như sai rồi, nàng chưa từng có nghĩ tới, có lẽ nhân già cô nương căn bản là không muốn gả đến kỳ ra tới đâu. Nghe nói nàng phía trước định quá thân, nếu là có tâm mê hoặc Huyên Nhi, nàng lại như thế nào cùng người khác đính hôn, sẽ không sợ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo sao. Nhưng nếu nàng là thiệt tình cùng người khác đính hôn, Huyên Nhi hoành đao đòi ái, tiền trạng hậu tấu, cấp tân nhân, cầu hôn, lại đến vào cùng cầu tứ hôn thánh chỉ, tất cả đều là Huyên Nhi một bên tình nguyện bức bách, cho nên ở cố thanh trúc trong miệng. Kỳ ra mới thành đuổi, cố ra là cánh tay, nàng gả vào kỳ ra, căn bản chính là bị buộc. Nếu muốn thông điểm này, đối vân thị mà nói nhưng không thế nào dễ dàng. Rốt cuộc nhi tử ở nàng trong mắt là ưu tú nhất, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, chính là long tử Long Tôn cũng chưa chắc có con trai của nàng hảo, cho nên theo bản năng liền cảm thấy trên đời này không có không thích chính mình nhi tử nữ nhân, nhưng hiện tại ngẫm lại, nàng cái này quan niệm, có lẽ từ lúc bắt đầu chính là sai. Ích thọ cư chung Dư thị nghe Quế Ma Ma đem chủ viện phát sinh sự tình nói một lần, lệch qua trường kỷ phía trên, một bàn tay cô ý vô tình gõ sạc. Sự tình chính là như vậy, thế tử phu nhân đã phát một hồi hỏa, mang theo nàng nha hoàn rời đi chủ viện. Dư thị nheo lại mắt, thật đúng là một chút hủy khuất đều không chịu. Quế Ma Ma cười làm lành, cũng không phải là sao, bất quá hôm nay chuyện này xác thật là phu nhân làm không đạo nghĩa, phu nhân lỗ tai mềm, nghe không được lời hay, cái kia nhan ra tiểu thư, chào chuẩn phu nhân này tính nết. Thêm mắm thêm muối, châm ngòi ly rán, phu nhân nhất thời chịu che giấu cũng là có. Cũng may mắn thế tử phu nhân trở về kịp thời, bằng không nàng nha hoàn hai tay chỉ sợ đều giữ không nổi. Dư thị những mày, không tỏ ý kiến, quế ma ma lại hỏi, lão phu nhân hiện tại cảm thấy vị này thế tử phu nhân đang giá thấy một mặt sao. Dư thị do dự, không có giống phía trước như vậy chém đinh chặt sắt, có cái gì hảo thấy. Một cái hưu dung vô mưu hoàng bao nha đầu. Nếu nàng thật lợi hại chút, liên sẽ không tự mình ra trận, chính mình ra ngựa chống đối bà mẫu. Nô tỷ đảo không như vậy cảm thấy. Có lẽ là thế tử phu nhân đối bên người người thái độ duyên cớ đi, nô tỷ cũng là hầu hạ người, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cảm thấy thế tử phu nhân định là cái nhân nghĩa thiệt lương, nếu bằng không, lại như thế nào không hiểu như vậy đơn giản cân nhắc lợi hại đâu. Vì cái nha hoàng đắc tội bà mẫu, sắc thật không lý trí, nhưng cũng càng lệnh người kính nể, không phải sao. Quế ma ma đối nguyên nhi tức phụ như thế tôn sùng, Dư thị cũng chỉ là hừ hay hừ, không có xúc động, nàng xem người chưa bao giờ nghe người khác nói, chỉ tin tưởng chính mình trực giác, đôi mắt cùng lỗ thai, cô nương này hoặc là là một khang cô dũng, hoặc là là tâm cơ thâm trầm, vô luận thuộc về nào một loại loại hình, đều không phải dư thị sở thích. Cho nên, cứ việc trong lòng cảm thấy huyên nhi tức phụ lúc này làm xinh đẹp, dư thị cũng hoàn toàn không tưởng đối nàng như vậy đổi mới. Còn phải nhìn nhìn lại mới được. Ký huyên chạy về trong phủ thời điểm. Cố Thanh Trúc đã mang theo hồng cừ hồi thương Lan cư, tự mình phối dược cấp hồng cừ sát, kỳ huyên đem cô Thanh Trúc kéo tới, trước sau xoay ba vòng, Cố Thanh Trúc không kiên nhẫn đẩy ra hán. Ta không có việc gì, là hồng cừ. Kỳ huyên ở bên ngoài nghe nói trong phủ chuyện này, mã bất định để đuổi trở về, chỉ hận chính mình trở về quá chậm, vạn nhất Thanh Trúc bị mẫu thân khi dễ phải làm như thế nào. Hồng cừ mười căn ngón tay đều bị băng vài bao, đã tốt nhất dược, trong lòng ngũ vị trần tạm, có hảo chút lời nói đối cô Thanh Trúc nói. Chính là, thế tử ra đứng ở bên cạnh, nàng cũng không hảo trang nhìn không thấy, tiếp tục lưu lại đường bóng đèn, đứng dậy đối hai người hành lễ, chuẩn bị cáo lui. Trở về về sau đừng chạm vào thủy, thương không nặng, nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo. Bất quá đã nhiều ngày vẫn là phải chú ý chút. cố Thanh Trúc đối hồng cừ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ công đạo, tự mình cấp hồng cừ xem qua miệng vết thương về sau, treo ở trong lòng một viên cục đá cuối cùng buông xuống, hồng cừ tay xem như bảo vệ. Nàng lại sẽ không chịu đựng đời trước sự tình lại lần nữa phát sinh. Hồng Cừ cảm động đến rơi nước mắt, quy xuống đối Cố Thanh Trúc thận trọng dập đầu lạy ba cái, bị Cố Thanh Trúc đỡ đứng dậy sau, mới xoay người rời đi phòng khách. Kỷ huyên xem Cố Thanh Trúc như vậy khẩn trương hồng cư bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, hồi tưởng đời trước sự tình, nhớ rõ không như vậy rõ ràng, chỉ biết cái này hồng cư năm đó tùy Thanh Trúc cùng gả vào kỳ gia, nhưng lúc sau đột nhiên đã bị Cố Thanh Trúc đưa ra phủ, nói cho một mớ bạc, làm nàng về nhà đi. Lúc ấy Kỳ Huyên không cao hứng hỏi đến một cái nha hoàn sự tình, cho nên đối Cố Thanh Trúc như thế khẩn trương nguyên nhân không hiểu nhiều lắm. Chương 137. Năm đó ngươi vì cái gì sẽ đem Hồng Cử Tống cổ về nhà? Kỳ Huyên đối ở thu thập dược Cố Thanh Trúc hỏi. Cố Thanh Trúc nhìn hắn một cái, thâm thở dài một hơi, ngươi nương đem tay nàng bấm gãy, kỳ ra không dưỡng người rảnh rỗi, ta liền cho nàng một bút bạc, đem nàng tống cổ về nhà đi. Kỳ Huyên ngồi xuống sau cầm lấy ấm sắc thuốc xem, nghe vậy ngây ngẩn cả người vội vàng ngoan ngoãn đem ấm sắc thuốc bông vớt cái mũi ho khan một tiếng a này như vậy à đúng vậy hồng cừ trở về về sau tiền bị trong nhà thân nhân đoạt, nàng bị quan đến chốn heo cùng heo cùng ăn cùng ở hơn nửa năm ta đi xem nàng thời điểm nàng đã kể bên điên khủng, dược thạch vô dụng cố thanh trúc đem hồng cừ đời trước kết cục đối kỳ huyên nói kỳ huyên càng nghe càng hụt hâm nhi đi theo thở dài thực xin lỗi ta không biết phát sinh quá như vậy sự cố thanh trúc hừ lạnh một tiếng Không quan hệ, ngươi không biết sự tình nhiều lắm đâu. Từ trước hồng cừ sẽ như vậy thê thảm, cùng ta có rất lớn quan hệ, ta đoạn sẽ không lại nhìn nàng bước lên từ trước vết xe đổ. Kỳ huyên đệ lại cố thanh trúc thu thập tấm sắc thuốc tay, ta nương hôm nay nhưng có khi dễ ngươi. Cố thanh trúc nhìn trầm trầm hai người tay, lắc lắc đầu, ta đã phi ngày xưa am hông, từ trước ta một lòng lấy lòng ngươi nương, liền tính nàng chặt đứa hồng cừ tay, ta cũng không dám cùng nàng khắc khẩu nửa câu, bất quá hiện tại sao, ta cũng sẽ không nhẫn nàng. Nên nói cái gì liền nói cái gì, chỉ sợ ngươi nương hiện tại đã hận chết ta. Ta nương nàng có đôi khi sắc thật hồ đồ, bằng cảm giác xem người, ngươi nên nói cứ việc nói đó là, nàng tuy hồ đồ, nhưng cũng đều không phải là hoàn toàn không hiểu thị phi, nàng luôn có lý giải ngươi một ngày. Liên tính nàng không hiểu, còn có ta ở đây. Kỳ huyên cảm thấy cần thiết đi theo hắn nương khát sâu nói nói chuyện vấn đề này, tổng không thể làm thành trúc vẫn luôn ở nàng chỗ đó chịu bị khuất. Vạn bối đôi trường bối, một cái hiếu tự giống như là một ngọn núi. Đủ để áp người thở không nổi, nếu không phản kháng, chính mình có hại, nếu phản kháng, lại lạc người nhàn thoại, thập phần xử lý không tốt. Cố Thanh Trúc liếc hắn một cái, lại nói, "Ta không trách Mẫu thân, là ngươi cái kia biểu muội từ giữa làm khó dễ, ta hôm nay động thủ đem nàng đánh." Cố Thanh Trúc một đôi hát mâu trùng, phảng phất mang theo thử, Kỳ Huyên Minh bạch nàng ý tứ, tức khắc trả lời, "Đánh liền đánh, nàng vốn chính là người như vậy. Ngươi không trách ta." Cố Thanh Trúc đối Kỳ Huyên hỏi. Kỳ Huyên lắc đầu, "Không trách." Từ trước ta không hiểu ngươi, ngươi lại không thích giải thích, hiện tại ta có thể nói, trên đời này không có so với ta càng hiểu ngươi của ngươi, ngươi muốn làm cái gì, cứ việc làm đi, không cần bận tâm ta, chỉ cần biết rằng, mặc kệ thế nào, ta đều vĩnh viên ở ngươi sau lưng. Cố Thanh Trúc đem tay từ kỳ huyên lòng bàn tay rút ra, mặc không lên tiếng đem ấm sắc thuốc thu thập hảo. Kỳ huyên đi đến chủ viện, trông coi nô tỳ nói vân thị có chút mệt, ngủ hạn, kỳ huyên vén dèm vào cửa, thấy ngồi ở cửa sổ ra bên ngoài xem vân thị. Đi qua đi, lẳng lặng vì gối vân thị trước người, vân thị sửng sốt. Làm gì vậy, mau đứng lên. Nói, liền muốn đi đỡ kỳ huyền, kỳ huyền lại tránh ra tay. Nói, nương, có chút lời nói ta hôm nay cần thiết cùng người nói. Thấy hắn thần sắc nghiêm trọng, vân thị lập tức liền đoán được hắn muốn nói gì. Ném tay háo ngồi vào một bên, ta biết người muốn nói gì, vì nàng có phải hay không. Hôm nay việc, xác thật là ta băn khoăn không chu toàn, làm nàng bị chút ủy khuất, nhưng nàng cũng trả thù đã trở lại. Tú hỏa tay cũng bị nàng đả thương, ta làm tú hỏa cùng Vân Chi đều trở về phòng đóng cửa ăn ăn, đã là làm được này nông nỗi, ngươi còn muốn vì nương như thế nào? Vân Thị đem chính mình xử lý phương thức nói cho kỳ huyên biết, làm hắn minh bạch, chính mình cũng không phải cố ý khó xử hắn thế tử, mà là trong đó có hiểu lầm, nàng cho rằng cố thanh Trúc minh bạch, sẽ không ở nhi tử trước mặt gây sự, không nghĩ tới, Vân Thị vẫn là xem nhẹ nàng. Nương có phải hay không suy nghĩ, ngươi đã làm ra xử lý? Vì cái gì Thanh Trúc còn muốn nói cho ta phải không? Ký huyên ở vân thị trước mặt, khó được toát ra như vậy cẩn thận biểu tình. Trước nay hắn đối mẫu thân đều là kính trọng, chưa bao giờ nói qua nửa câu không đúng, cũng chưa bao giờ cùng mẫu thân phân biệt quá cái gì. Hai mẹ con quan hệ rất là không tồi. Nhưng hôm nay tựa hồ có chút bất đồng. Thanh Trúc cái gì cũng chưa nói, trong phủ sự tình không thể gạt được mẫu thân đôi mắt, đồng dạng cũng không thể gạt được ta, ta không trở về phía trước, cũng đã có người đem trong phủ chuyện này một năm một mười báo cho. Ta gấp trở về, chính là vì sợ ngài nhất thời xúc động, thương tổn Thanh Trúc. Thanh Trúc cái gì cũng chưa cùng ta nói, hôm nay là ta chính mình muốn lại đây tìm ngài nói chuyện. Vân Thị hít sâu một hơi, ngại tính tình hỏi. Hào đi, người nói đi. Những lời này, hôm trước ta cùng với phụ thân nói qua, nhưng phụ thân khả năng không có báo cho mẫu thân biết được. Thanh Trúc là ta lì lợm la liếm cầu trở về. Nàng không muốn gả ta, thậm chí đối ta khinh thường nhìn lại. Là ta dùng vợ an hầu phủ tên tuổi đè ép cái kia cùng nàng đính hôn nam nhân, buộc hắn đi cố ra từ hôn, ta sợ đêm dài lắm mộng, người nọ buổi sáng từ hôn, ta giữa chưa liền đi cầu hôn. Thanh Trúc không muốn gả ta, nhưng cố ra lại là nguyện ý, ở ta cùng với nàng phụ thân bức bách giới, Thanh Trúc mới cố mà làm gả vào nhà ta. Nương cũng xem ra tới, ta thực thích nàng, thích đến có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Nàng là cái hảo cô nương, nương ngài đối nàng không hiểu biết, nàng thiện lương, rộng lượng. Tế thế vì hoài, so thế gian bất luận cái gì một nữ tử đều phải hảo. Ta đời này kiếp này, chỉ biết muốn nàng một người, ta cùng với nàng chú định là phải làm cả đời, hai đời, thậm chí tam đời, bốn đời phu thê, ngài là mẫu thân của ta, ta thực hy vọng ngài có thể lý giải nhi tử này viên thiệt tình, khẩn cầu ngài, dùng đối nhi tử tâm, ngang nhau đối nàng, tốt không? Ký huyên chưa bao giờ cùng vân thị dùng một lần nói qua nhiều như vậy lời nói, vân thị nghe thập phần cảm xúc, nhi tử đem sở hữu chân tướng, Một năm một mười nói cho nàng, nàng lại như thế nào không hiểu đâu. Thanh chúc không phải cái ý chí sắt đáng người, ai đối nàng hảo nàng trong lòng kỳ thật đều nhớ kỹ. ngay cũng nhìn đến, nàng đối một cái hầu hạ nàng nhiều năm tỷ nữ còn như thế giữ gìn, húng chi là sớm chiều ở chung thân nhân. Ta đáp ứng quá tỷ tỷ, nhất định sẽ hảo hảo đối nàng, tỷ tỷ mới bằng lòng thay ta cầu được thánh chỉ, mậu thân ngài cũng không hy vọng nhi tử thất tín cùng tỷ tỷ đi. Kỳ huyên tình ý chân thành nói đả động vấn thị, chỉ thấy nàng hai mắt đỏ bừng ngủ chua sót, đứng dậy đem kỳ huyên đỡ lên, thở dài nói: những việc này, ngươi nếu không cùng ta nói, ta nơi nào sẽ biết? Kỳ thật thông qua hôm nay, mẫu thân cũng có chút minh bạch, thanh trúc chưa chắc như nàng thoạt nhìn như vậy vô lễ lạnh nhạt, là ta trách van nàng, là ta tin vào người khác lời nói, van đuổi nàng. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ nói ra này đó, cả đời chỉ cần nàng một người, như vậy hứa hẹn rất tốt đẹp, vừa ý vị cái gì? Ngươi thật sự minh bạch sao? Vân thị trong lòng cảm khái, một nữ nhân sở cầu bất quá như vậy. Quyên tâm tương đái, đồng dạng hy vọng đối phương cũng thế, nhưng thế gian lại có bao nhiêu nam tử thật sự có thể làm được đâu? Như vậy nhiều đã từng trung trinh không du cảm tình, đến cuối cùng đều chịu không nổi sắc đẹp cùng mới mẻ dụ hoặc, đã từng lời hứa hóa thành sương khói, biến mất toát khát. Cái này hứa hẹn có bao nhiêu trọng? Vân thị không xác định nhi tử hay không thật sự minh bạch. Ta minh bạch, ý nghĩa liền tính nàng tuổi già sắc suy, ta cũng không sẽ đối nàng ái chỉ. Bên cạnh ta, tuyệt không sẽ có cái thứ hai nữ nhân, cả đời đều là nàng. Kỳ Huyên Trịnh trọng trả lời mẫu thân vấn đề, phụ thân nạp tiếp vẫn luôn là mẫu thân trong lòng đau. Đời trước hắn khả năng sẽ không lý giải mẫu thân, chính là trải qua quá một đời về sau, hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn minh bạch nữ nhân tâm tư. Nữ nhân cả đời sở đồ, bất quá một phần trung trinh không du ái. Suy bụng ta ra bụng người liền biết, vô luận nam nữ đều hy vọng đối phương trung thành, nhưng thế đạo này đối nam nhân khoan an dung, cho phép tam thê tứ thiếp. Bởi vậy, chẳng lẽ nữ nhân một trái tim chân thành liền như vậy không đáng giá tiền? không đáng nam nhân lấy một khắc viên thiệt tình tương đại sao. Rất nhiều nam nhân không phải không rõ đạo lý này, chỉ là không muốn nghĩ nhiều, bởi vì bọn họ phát hiện, chỉ cần chính mình xem nhẹ điểm này lúc sau, sinh hoạt sẽ hồi quý bọn họ càng nhiều chỗ tốt, đơn giản chính là vì chính mình hoa tâm tìm lấy cơ thôi. Kỳ huyên đã từng đã làm như vậy hồ đồ sự, hắn làm bên người nữ nhân càng tới càng nhiều, thương tổn chính là yêu hắn người, cũng chỉ có yêu hắn người, mới có thể bị loại sự tình này gây thương tích hại. Nếu Thanh Trúc đối hắn vô tình Liền tính hắn bên người nữ nhân nhiều như Lông Châu Nàng cũng sẽ không để ý mảy may Vân thị nhắm mắt lại Sâu kín thở dài Sinh mệnh dữ dội kỳ diệu Nàng hy vọng cả đời sự tình Không có ở trượng phu trên người thực hiện Lại nghe thân sinh nhi tử nói ra Trong lòng đã vui mừng lại bất đắc dĩ Ngươi nếu đã suy nghĩ cẩn thận này đó Ta đây cũng biết nên làm như thế nào Vân thị đối kỳ huyên trả lời Kỳ huyên kinh ngạc nhìn về phía nàng Mẫu thân thật sự biết không Ta biết Nếu ngươi đối nàng dễ tình đâm sâu, kia liền ngàn vạn chớ quên hôm nay hứa hẹn, ngươi thả yên tâm hảo, ta sau này sẽ không lại khó xử nàng, phía trước là lo lắng nàng dụ dỗ ngươi, hiện tại nghe ngươi đúng sự thật báo cho, mới biết hết thảy là ngươi sai lầm, chính như tỷ tỷ ngươi lời nói như vậy, nếu ngươi không tiếc hết thảy đem nàng cưới về nhà tới, kia liền hảo sinh đãi nàng đi. Ta nguyện ý tin tưởng ngươi ánh mắt, cũng nguyện ý tiếp nhận nàng. Mặc dù Kỳ Huyên không tới cùng Vân thị nói này, đó xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Vân thị đối cố thanh trúc địch ý cũng đã giảm bớt rất nhiều, bởi vì nàng phát hiện đã thật lâu không có hình người cố thanh trúc như vậy giáp mặt cùng nàng đem nói rõ ràng, chỉ có trong lòng không hề khúc mắt thân nhân mới có thể như vậy gọn gàng dứt khoát, giống như là nhi tử kỳ huyên, hắn muốn che chở thê tử, không nghĩ làm thê tử bị chính mình mẫu thân khi dễ, tiện lợi mặt nói ra này phiên lập trưởng kiên định nói, làm chính mình mẫu thân rõ ràng minh bạch, thê tử đối hắn mà nói là ở vào cái gì địa vị, một cái trong nhà chỉ có trưởng phu đối thê tử cũng đủ tôn trọng mới có thể khiến cho trưởng phu người nhà đối hắn thê tử cũng đủ tôn trọng vân thị không biết vì sao nhớ tới chính mình mới vừa vào kỳ gia môn thời điểm nàng cùng bà mẫu dư thị kỳ thật ngay từ đầu cũng không có ngoại giới trong lời đồn như vậy hòa thuận tương phản dư thị cũng từng nhìn không thuận mắt quá vân thị mà lúc ấy cũng là kỳ chính dương đi theo dư thị nói chuyện một đêm mới làm dư thị tiếp nhận rồi tân tức phụ tồn tại nhiều năm như vậy đi qua nếu không có hôm nay nhi tử làm ra tương đồng hành vi Vân thị thiếu chút nữa đều quên mất, chính mình năm đó cũng từng bị một người nam nhân bảo hộ quá. Chỉ tiếc, nam nhân kia cuối cùng vẫn là không có chống đỡ được sắc đẹp dụ hoặc. Nhi tử hôm nay lời nói, không biết hắn có không kiên trì cả đời. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn giờ này khắc này là thiệt tình thực lòng tưởng cùng hắn thế tử, nhất sinh nhất thế, quá cả đời. Vì này phân thuần khiết tốt đẹp cảm tình, Vân thị cũng sẽ không lại làm ra bất luận cái gì thương tổn hai đứa nhỏ sự tình. Chương 138 ban đêm, kỳ chính dương trở lại trong phòng, thấy bình phong sau, vân thị ngồi ở dưới đèn, thân ảnh mông lung. hắn nghe bọn hạ nhân nói lên hôm nay ban ngày trong phủ phát sinh sự tình, kỳ chính dương cảm thấy vân thị khả năng lại ở sinh khí, bước chân hơi chần chờ nghĩ đến nếu không đêm nay đi gì nương chỗ đó đối phó một đêm, vân thị muốn thật náo lên, kia đã có thể đau đầu. mới vừa quay người lại, vân thị liền gọi lại hắn, hầu gia đã trở lại. kỳ chính dương sửng sốt, ở bình phong sau thăm dò, nhìn thoáng qua vân thị thấy nàng trên mặt cũng không nước mắt, kỳ chính dương mới thoáng yên tâm, xuyên qua bình phòng, đi đến vân thị trước người đứng yên, nhìn chăm chú nhìn nàng hai mắt, vân thị thấy kỳ chính dương như vậy xem nàng, còn tưởng rằng trên mặt có thứ gì, tại hạ ngạc ra sơ sơ, hỏi, ngươi nhìn cái gì đâu? nghe thanh âm, tựa hồ cũng không có sinh khí, kỳ chính dương cười hỏi, hôm nay nghe nói nguyên nhi tức phụ lại cùng ngươi ở mỹ, vân thị thở dài, cũng không phải là sao, đừng nhìn kia nha đầu văn văn tĩnh tĩnh không nói lời nào nhưng chơi khởi tàn nhẫn tới nhưng thật ra dọa người vì cái nha hoàng đem tú hỏa cấp đánh đại khái tình huống kỳ chính dương sớm nghe nói nghe vậy chỉ làm nhân trạng nga phải không vân thị thấy hắn như vậy tức giận hừ một tiếng kỳ chính dương gãi gãi đầu thử hỏi tiệp phu nhân là tưởng làm sao bây giờ xử trí huân nhi tức phụ ta xử trí nàng ngươi nhi tử còn không được cùng ta liệu mạng a vân thị khoa trương nói câu kỳ chính dương thấy nàng này nói chuyện biểu tình Tuy rằng lời nói mang theo khí, lại không giống như là muốn tìm huyên nhi tức phụ phiền toái bộ dáng, kỳ chính dương cười hỏi, như thế nào ta cảm thấy ngài hôm nay có chút không đúng á huyên nhi tức phụ đánh tú hòa nha đầu, ngươi không tức giận. Vân thị phun hắn một ngụm, ta ở ngươi trong lòng, chính là kia chờ có thủ tất báo người, có phải hay không? Kỳ chính dương vội vàng xua tay, không đúng không đúng, trong lòng ta, phu nhân nhất thâm minh đại nghĩa. Vân thị bật cười, miệng lươi chân chu, thật không bằng ngươi nhì tử. Kỳ chính dương xác định vân thị không có sinh khí, treo tâm như vậy bông, cầm lấy trà cụ, vì hai người các đảo một ly trà, đưa tới vân thị trong tầm tay, vân thị tiếp nhận, cầm ở trong tay không uống, lại nói. Người biết hôm nay huyên nhi tới tìm ta chuyện này sao? Kỳ chính dương ngẩn người, lắc đầu, này đảo không nghe nói, hắn nói cái gì? Hắn cùng ta nói, thanh chúc là hắn phí lao kính nhi cấp về tức phụ nhi, muốn toàn tâm toàn ý quá cả đời nữ nhân, làm ta không cần khi dễ nàng, thử tiếp nhận nàng. Vân thị đem kỳ huyên nói giản lược xuất tinh muốn ý tứ nói cho kỳ chính dương nghe, kỳ chính dương nghe vậy cười, tiểu tử này, cũng không tệ lắm sao. Hắn đương nhiên không tội. Một người nam nhân vì chính mình nữ nhân, nếu liền điểm này đảm đương đều không có nói, còn tính cái gì nam nhân. Vân thị thiệt tình cảm thấy nhi tử hôm nay việc làm rất là không tội, không chỉ là hắn kia phiên lý do thoái thác đã động hắn, còn có hắn làm, cũng thực lệnh vân thị cảm khái. Nhớ năm đó, ta sơ sơ gả vào trong phủ là lúc. Lão phu nhân đối ta cũng rất nhiều dị nghị, khi đó nếu không có người vẫn luôn giúp đỡ ta, ta cùng với lão phu nhân chi gian ma hợp, sẽ không dễ dàng như vậy. Nhoáng lên nhiều năm như vậy đi qua, ở ta trong vấn tượng, huyên nhi còn vẫn luôn là cái yêu cầu ta bảo hộ hài tử, nhưng hắn hôm nay nói này phiên đại nam nhân nói, mới làm ta ý thức được, hài tử trưởng thành. Vân thị cùng kỳ chính dương nói lên chuyện cũ, trong mông lung mang theo thiếu phụ phong vận, kỳ chính dương qua đi đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hai vợ chồng đã thật lâu không có như vậy ở bên nhau nói chuyện. Vân thị ôm lấy Kỳ Chính Dương eo, ở hắn trong lòng ngực nhẹ giọng hỏi: "Ngươi đi mạc Bắc khi nào trở về nha?" Kỳ Chính Dương vô vệ Vân thị tóc đẹp, mỉm cười nói: "Ta còn chưa đi, liền bắt đầu tưởng ta." Vân thị chú ý hai hạ hắn sau eo, là không đứng đắn. "Nay đi mạc Bắc hẳn là sẽ không lâu lắm, đại lương bọn lính mất chỉ huy tới phạm, biên quan có quý tướng quân bọn họ chấn thủ, ta đi đó là đi cái hình thức, nếu thật là quân lính tản mạn nói, không ra hai tháng." nên là có thể trở về. Kỳ chính Dương bế lên Vân thị hướng giường đệm đi, phản phất về tới từ trước thanh xuân chính mạo khi. Cố Thanh Trúc mấy ngày nay quá đảo còn tính thái bình, nàng phát hiện từ lần trước hồng cử sự kiện lúc sau, Vân thị đối nàng thái độ phản phất đã xảy ra cực đại thay đổi, thỉnh thoảng cho nàng đưa một ít mùa trái cây cùng điểm tâm tới, Cố Thanh Trúc có khi đi thành an, Vân thị cũng tổng có thể gương mặt tươi cười đón chào, không hề giống như trước như vậy căm thủ chính mình. Cố Thanh Trúc trong lòng buồn bực đời trước Vân Thị nhưng không có dê nói chuyện như vậy đối nàng rất nhiều bất bẻ, dù cho Cố Thanh Trúc mọi cách nhẫn nàng nàng đối Cố Thanh Trúc đều không có cái gì hòa nhã tử này một đời Cố Thanh Trúc bất cứ giá nào cùng nàng giáp mặt ngả bài nàng ngược lại đảo có thể tiếp nhận rồi Vân Thị ở nơi đó nói chuyện nói hai ngày về sau muốn vào cung đi Hoàng hậu nương nương thỉnh Vân Thị cùng Cố Thanh Trúc cùng vào cung ý kiến Kỳ Huyên đưa ra chính mình cũng phải đi Vân Thị cùng hắn ở đảng kia cãi lại Cố Thanh Trúc ánh mắt dừng ở Kỳ Huyên trên người. Giống như ngày đó lúc sau, kỳ huyên đi đi tìm vân thị nói chuyện, vân thị thay đổi, cùng kỳ huyên có hay không cái gì quan hệ đâu. Thanh Trúc, ngươi trở về chuẩn bị một chút, không cần khẩn trương, hoàng hậu nương nương chính là muốn gặp ngươi một mặt. Vân thị đối cố Thanh Trúc nói. Cố Thanh Trúc lên hành lễ trả lời, đúng vậy. Hoàng hậu nương nương muốn gặp Thanh Trúc, liền không nghĩ thấy ta sao. Ta còn là cùng đi hảo. Kỳ huyên ở nơi đó kiên trì. Vân thị tức giận hoành hắn liếc mắt một cái. Hoàng hậu nương nương lúc này triệu kiến đều là chút nữ quyến muốn ở ngữ hoa viên làm cái tiểu yến hội cũng không gặp nhà khác đàn ông cùng đi à? Tình hạt hồ nháo ta đem thanh trúc mang tiến cung còn có thể đem nàng ném không thành. Kỳ Huyên tiếc nuối thở dài cùng cố thanh trúc cùng hành lễ cáo lui đi ở trên hành lang Kỳ Huyên nhìn về phía không có gì biểu tình cố thanh trúc nhìn vài lần chính là không nói lời nào cố thanh trúc đều bị hắn cấp xem phiền, hỏi ngươi có chuyện liền nói Kỳ Huyên cười hắc hắc vào cung ngươi sợ sao? Hoàng hậu nương nương ngươi là gặp qua đi, gặp qua vài lần. Thực hoa khí người. Cố Thanh trúc làm ra thành khẩn đánh giá, kỳ hoàng hậu làm người rộng lượng, trong mắt cũng không đắt rẻ sang hèn, đối ai đều có thể đối xử bình đẳng. Đặc biệt là đối Kỳ Huyền cái này đệ đệ, liền tính chính mình ở trong cung phong vũ phiêu diêu, hai mặt thù địch, vẫn có thể vi phạm vào di thiên đại sai kỳ huyền xuất đầu thần nhân. Năm đó nếu không có kỳ hoàng hậu ở trong cung quỳ một ngày một đêm, mới làm nguyên đức đế mềm lòng, đánh mất đem kỳ huyền trị tội ý niệm. Sửa vì xung quân Mạc Bắc. Nếu kỳ Huyên năm đó trực tiếp bị chém, nơi nào còn sẽ có sau lại hắn anh dũng giết địch, kiến công lập nghiệp cơ hội. Cho nên Cố Thanh Trúc đối kỳ Hoàng hậu trong lòng là tràn ngập cảm kích. "Sắc thật thực hòa khí, nàng kỳ thật vẫn luôn thực thích ngươi. Năm đó từng không ngừng một lần ở trước mặt ta nói ngươi hảo, chỉ là khi đó ta không cảm kích, không nghe lọt vào thai chung, hai người các ngươi tính cách kỳ thật có như vậy một chút giống, nàng cũng là chuyện gì nhi đều nghẹn ở trong lòng không nói, chỉ biết đi làm." Cho nên năm đó nàng tại hậu cung, mới có thể hai mặt thụ địch. Kỳ huyên nhắc tới đời trước sự tình, thập phần có cảm xúc. Cố thanh chúc đối kỳ hoàng hậu tao ngộ nhiều ít cũng có hiểu biết, ngay từ đầu phong hậu khi, nghe nói hoàng thượng rất là sủng ái kỳ hoàng hậu, nhưng là sau lại kỳ ra nhiều lần sinh biến, dần dần làm kỳ hoàng hậu cùng hoàng thượng chi gian ngăn cách gia tăng, đem hoàng thượng đẩy hướng về phía biệt cung nương nương, mai cho đến kỳ huyên ở mạc bắc sông ra chút tiến tuổi, tin chiến thắng ngày ngày hồi kinh. Khi đó kỳ hoàng hậu nhật tử mới tính hơi chút hảo quá chút, nhưng ở kia phía trước, trong đó gian khổ, ai có thể thể hội. Ngày đó ngươi đi tìm mẫu thân nói chuyện, cùng nàng nói gì đó, sao mẫu thân đối ta thái độ thay đổi rất nhiều. cố Thanh Trúc đi rồi trong chốc lát, cảm thấy trong lòng tò mò cực kỳ, chính mình nỗ lực cả đời đều không có làm được sự tình, chẳng lẽ thật sự bằng kỳ huyên nói mấy câu liền giải quyết. Nhắc tới cái này, kỳ huyên liền nở nụ cười. Ta chưa nói cái gì, chính là thực trịnh trọng nói cho nàng. Ngươi là của ta thế tử, là ta muốn ái cả đời nữ nhân. Trước kia ta nương hiểu lầm, tưởng ngươi chơi thủ đoạn câu dẫn ta. Ngày đó ta liền đem ta như thế nào cướp tần nhân, như thế nào bức hôn chuyện này cùng nàng nói một hồi. Ta nương hiện tại thấy ngươi, chỉ sợ trong lòng ấy náy thực, sau này sẽ không làm khó dễ ngươi. Cố Thanh Trúc đẩy đầu hát tuyến, nhìn về phía Kỳ Huyên, phảng phất muốn biết hắn nói những lời này mức độ đáng tin là nhiều ít. Kỳ Huyên ôm chặt cố Thanh Trúc bả vai, hai người liền thể sóng vai mà đi. Đừng như vậy xem ta ta đều ngượng ngùng. Kỳ Huyên đem đầu dựa hướng Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc đột nhiên thân mình một lùn, làm Kỳ Huyên lại gần cái không. Kỳ Huyên tức muốn hụt máu đuổi theo. Lúc này dứt khoát từ phía sau hai tay quanh lại Cố Thanh Trúc, cả người đều treo ở nàng trên lưng, như vậy cái quái vật khổng lồ ghé vào chính mình trên vai. Cố Thanh Trúc tưởng ném ra hắn đều ném không xong, chỉ phải từ hắn. Thỉnh thoảng tưởng cho cũ trong thi, nhưng Kỳ Huyên có phòng bị, chiêu này liền không linh. Hai vợ chồng ở trên hành, lang cãi nhau ở mỹ, nơi xa xem ra đó là kiếp như hoa mỹ quyến như nước năm xưa bức họa của tròn cùng ngay trang vạn vân thị cấp cố thanh trúc đưa tới hậu thiên muốn vào cùng khi xuyên ý mỹ là một bộ đuôi sắc gáy kim văn áo váy kỳ huyên thấy nói thẳng xinh đẹp cố thanh trúc cũng cảm thấy rất đẹp chính là sợ có chút hoa lệ quá mức ta không cảm thấy như vậy siêm mỹ yề mới đẹp sao đi đổi lấy nhìn một cái kỳ huyên cầm lấy siêm mỹ yề khay đưa cho cố thanh trúc cố thanh trúc có chút do dự đối ngoại hô một tiếng thúy nga hôm tay bị thương Thúy Nga liền lâm thời thế thân hồng cử, ở Cố Thanh Trúc bên người hầu hạ, Kỳ Huyên ngăn lại nàng, "Têu nàng làm cái gì?" Cố Thanh Trúc túi đầu nhìn Si Li, "Têu nàng tiến vào hầu hạ ta mặc quần áo nha." Loại này vào cung xuyên cách phục, trình tự tương đối nhiều, đến có người ở bên cạnh giúp đỡ mới có thể mà tốt, Thúy Nga vén rèm tiến vào, cấp hai người thỉnh an, còn không có phụ cận, đã bị Kỳ Huyên đuổi rồi. "Người đi vội ngươi, nơi này không có việc gì." Thúy Nga nhìn thoáng qua Cố Thanh Trúc, không dám hỏi nhiều, hành lễ đi xuống. Kỳ huyên đi vào cố Thanh Trúc bên cạnh, đem nàng bả vai xoay cái phương hướng, xô đẩy nàng đi vào, đi thôi đi thôi, ta hầu hạ ngươi giống nhau. Cố Thanh Trúc tưởng quay đầu lại, cái gì giống nhau, ngươi làm sao này đó, đừng náo loạn, đi đem Thúy Nga kêu tiến vào, nếu không hôm nay cũng đừng xuyên. Như thế nào có thể không mặc đâu, kích cỡ gì đó cũng không biết thích hợp không thích hợp, ta một cái thế tử hầu hạ ngươi, chẳng lẽ còn so ra kém một cái nha hoàn. Yên tâm đi, bảo đảm hầu hạ hảo ngươi. Kỳ Huyên đẩy Cố Thanh Trúc vào phòng đi, Cố Thanh Trúc chỉ cảm thấy Kỳ Huyên không có hảo ý, lập tức đổi ý, ta không mặc mẫu thân cho ta làm quần áo khi, tại kích cỡ, sẽ không không thích hợp. Đến xuyên, mi đi xuyên mới biết được thích hợp không thích hợp. Kỳ Huyên đem cửa phòng đóng lại, rơi xuống môn xuyên, Cố Thanh Trúc liền cảm thấy càng thêm không đúng rồi, nàng như thế nào sẽ bị ma quỷ ám ảnh cùng Kỳ Huyên vào phòng thay quần áo đâu. Chương 139. Tương so với Cố Thanh Trúc cấu thúc, Kỳ Huyên nhưng thật ra hứng thú bừng bừng tiến lên đi giải cố Thanh Trúc xem y cố Thanh Trúc trên dưới thất thủ, chỉ chốc lát sau liền cấp trừ bỏ áo ngoài, Kỳ Huyên còn tưởng lại tiếp tục trừ nàng áo trong, cố Thanh Trúc cuốn quít ngăn cản, đủ rồi đủ rồi, ta chính mình tới, ta giúp ngươi, không cần, đừng khách khí, ta thật sẽ xuyên, thật không cần, mấy phen chối từ dưới, cố Thanh Trúc ôm Siêu Y liền chui vào bình phong mặt sau, lệnh cương chế Kỳ Huyên ở bên ngoài chờ, luôn cuống tay chân đem siêm Y thay đổi đi ra, tổng cảm thấy có chút biến nhiễu. Kỳ huyên đem Cố Thanh Trúc kéo đến trước bàn trang điểm, ta nói ta cho người mặc đi, phía sau đai lưng tử cũng chưa hệ đối. Nói xong này đó, Kỳ huyên liền đi tới Cô Thanh Trúc phía sau, Cố Thanh Trúc xoay người muốn đi xem, lại cái gì cũng nhìn không tới. Kỳ huyên ở nàng sau eo xử lý đai lưng, không phải chọc đến Cô Thanh Trúc bên hông ngứa thịt. Cố Thanh Trúc trốn rồi hai lần, bị Kỳ huyên hai tay cầm eo nhỏ, đường núp đích, đai lưng vô pháp buộc lại. Cố Thanh Trúc đành phải đứng, nhìn trong gương chính mình, xác thật thực mỹ. Đối xác siêm ý sấn nàng làn da tinh tế, trong trắng lộ hồng, tiểu dáng đảo cũng không phồng chuế, tóm tắt hào phóng, không có dư thừa hoa văn. Kỳ huyên ngồi sổm nàng phía sau, như là ở nghiêm túc cho nàng hệ đai lương tử, nhưng kia động tác thấy thế nào như thế nào vụ vẻ cố thanh trúc nhịn không được hỏi. Người rốt cuộc có thể hay không? Đương nhiên, kỳ huyên thanh âm nghe tới tương đương tự tin, một lát sau sau, đứng lên, đem cố thanh trúc xoay cái vòng, làm cố thanh trúc ở trong gương xem nàng sau lương thẳng kết. Nhìn một cái tay nghề không tồi đi. Cố Thanh Trúc quay đầu lại nhìn lại, quả thực lúc trước có chút hỗn độn thẳng kết, ở hắn không ngừng dưới sự nỗ lực, chỉnh tề rất nhiều, trong lòng do dự mà muốn hay không cùng hắn nói lời cảm tạ. đồng nhiên, kỳ Huyên lại chỉ vào nàng và táo trước nói. Nơi này giống như cũng không có mặc hảo. Cố Thanh Trúc túi đầu nhìn thoáng qua, khá tốt ta. Không được không được, ngươi cái này xuyên pháp không đúng, ta tới cấp ngươi luyện. Kỳ Huyên một bộ kiên trì đã tốt muốn tốt hơn tư thái, làm Cố Thanh Trúc có chút hoài nghi nhưng xem ở hắn dụng tâm vì nàng sửa sang lại đai lưng phân thượng liền từ hắn sửa sang lại kỳ huyên làm cố thanh trúc đối mặt gương đứng hắn ở nàng phía sau cho nàng sửa sang lại phía trước và áo nhìn giống như rất chuyên nghiệp bộ dáng cố thanh trúc lại thập phần không được tự nhiên cũng không dám đi xem trong gương hai người bọn họ hiện tại tư thế hoàn toàn chính là kỳ huyên từ phía sau ôm lấy nàng thân mình dán rất gần kỳ huyên hô hấp liền ở cố thanh trúc gương mặt bên ngươi xem cái này dây thường đến xuyên qua nơi này Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc sờn ý liề biên phiên cái mặt nhì, cứ việc không chạm vào Cố Thanh Trúc, nhưng hắn tay ở chính mình khâm trước động tác, vẫn là lệnh Cố Thanh Trúc cảm thấy xấu hổ không thôi, mặt đẹp đỏ bừng. Đột nhiên, kỳ Huyên ở nàng bên thai thổi một cổ gió nóng. "Đều lao phu lao thê, như thế nào còn như vậy thẹn thùng?" Cố Thanh Trúc đột nhiên cả kinh, giương mắt nhìn nhìn gương, trong gương chính mình hai má ửng đỏ, hai mắt xấu hổ, nói không nên lời tiểu Nhu. kỳ Huyên khom lưng ở nàng bên cạnh người, Tuấn Mục nhìn chằm chằm trong gương chính mình mang theo nhiếp người xâm lược ngậm kẹp miệng cười như không cười cố thanh trúc ánh mắt lưu chuyển túi đầu tưởng từ hắn ôm ấp trung thoát ly kỳ huyên trước nàng một bước đem nàng ôm vào trong ngực cố thanh trúc càng là dãy rủa trên mặt liền càng là nóng lên kỳ huyên cánh tay như là bàn ủi đem nàng trước ngực nâng lửa nóng tứ chi không ngọn nguồn bụn rủn lên cố thanh trúc cắn môi dưới khó xử nói người buông ta ra kỳ huyên trợn cắn cố thanh trúc vành hai này kích thích làm cố thanh trúc sợ tới mức hít ngược một hơi khí lạnh kỳ huyên như là cố ý Gián nàng vành thai nói một câu, "Không bỏ." Nay một tiếng không bỏ, làm Cố Thanh Trúc quanh thân nổi ra gà đều đi lên, tiết hầu nghẹn thanh lợi hại, cả người khô nóng, hai mắt trung khoảnh khắc liền ướt tắt lên, vô lực dãy rủa, "Bùm ra." Cứ việc ở dãy rủa, nhưng Cố Thanh Trúc thanh âm lại như nước ôn nhu, không phải không nghĩ cấp kỳ huyền lập tức, nhưng tay nàng chân phảng phất không nghe sai sử, mềm như là giọt thủy, như vậy thanh âm nghe vào kỳ huyền trong thai, không khác mời, đem Cố Thanh Trúc hành ôm dựng lên nâng nàng phóng tới bản trang điểm ngồi hảo, kỳ huyên vô về cố thanh trúc gương mặt chậm rãi tới gần, cố thanh trúc theo bản năng muốn chạy, nhưng phía sau chính là gương, hai bên bị kỳ huyên ngăn lại, tưởng túi, đầu tránh đi, hàm dưới bị mềm nhẹ nhéo lên, kỳ huyên môi dán lên nàng, mềm mại xúc cảm làm cố thanh trúc cuống quít nhắm lại miệng, kỳ huyên miêu tả trong chốc lát nàng môi sau, đột nhiên phía sau ở cố thanh trúc gây nhéo một chút, cố thanh trúc ăn đau, hơi hơi há mồm, đó là thừa dịp cái này thời cơ. Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc để ở trên gương hung hăng ước siết lên. Cố Thanh Trúc tay ở Kỳ Huyên trên vai đều gõ đau, nhưng cũng không có thể làm hắn bung ra, thân mình mềm giống một đoàn bùn, mềm mại treo ở Kỳ Huyên trên người, không biết qua bao lâu, ở Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông thời điểm, Kỳ Huyên mới khai ân buông lòng ra nàng, vẫn không cho khai, khẽ vuốt Cố Thanh Trúc gương mặt, lưu luyến quên phản ở môi nàng hôn lại thân, không đủ bộ dáng. Làm sao bây giờ, mới vừa sửa sang lại tốt xiêm y, lại rối loạn. Kỳ huyên cùng cố thanh trúc chóp mũi tương để, ôn nu nói, cố thanh trúc túi đầu nhìn thoáng qua, không biết khi nào, và áo trước đã là bị kéo ra hơn phân nửa, cổ cùng xương quai xanh lộ ra tới, hồi tưởng lúc trước, cố thanh trúc phát hiện chính mình thế nhưng hồ đồ đến liền, kỳ huyên khi nào kéo ra nàng và táo cũng không biết. A, như thế kêu một tiếng, cố thanh trúc đột nhiên tới một cổ tử kinh nhi, đem kỳ huyên đẩy ra một chút, chính mình từ bàn trang điểm thượng trượt xuống, chống mặt bàn xoay người, liền thấy trong gương chính mình thoa tấn tán loạn quần áo bất chỉnh, lúc trước còn chỉnh chỉnh tề tề siêm y đi, giờ phút này như là bọc mấy miếng vải ở trên người dường như, trong gương, kia sóng mắt mê ly nữ tử, thật là chính mình sao? Cố Thanh Trúc theo bản năng liếm liếm môi, mới phát hiện, trừ bỏ gương mặt tưởng đỏ ở ngoài, cánh môi cũng đỏ tươi như máu, đến bây giờ còn hơi tê dại, có thể thấy được người nào đó lúc trước mút có bao nhiêu dùng sức. Kỳ Huyên ở nàng phía sau, vừa lòng thưởng thức chính mình cái tác, liếm cánh môi chưa đã thèm, đem Cố Thanh Trúc mặt chuyển hướng chính mình. Tưởng lại tiếp tục tới một hồi, nhưng lúc này, cố Thanh Trúc liền không như vậy hảo hứng thú đổi hắn, đầu hướng bên cạnh chợt lóe, làm kỳ huyên chỉ miễn cưỡng hôn gương mặt, túi đầu, chạy về bình phong bên trong. Kỳ huyên nghĩ nhiều theo vào đi, khá vậy biết, nóng vội thì không thành công đạo lý. Tuy rằng hắn phát điên tưởng tiến hành bước tiếp theo, lại cũng không thể không bận tâm Thanh Trúc cảm thụ, nàng hiện tại còn không có hoàn toàn tiếp thu chính mình, nếu là bước cho quá cấp, thực dễ dàng lấy được phản hiệu quả, thật vất vả Thanh Trúc đối hắn thoáng có một chút lơi lỏ Kỳ huyên mỗi ngày đều không quên báo cho chính mình thật nhiều hồi, nhất định phải vững vàng, chậm rãi đồ chi, mới là ngạnh đạo lý. Dù sao người đã đến bên người, sau này có rất nhiều thời gian, không vội với nhất thời. Cố Thanh Trúc đem này thân chuyện xấu siêm ý gì hề cởi, đổi về chính mình nguyên lai, túi đầu đi ra, căn bản không dám nhìn tới kỳ huyên mặt, liền đi đường, cơ hồ đều tránh hắn. Kỳ huyên đi đến nàng trước mặt, đem nàng trong tay siêm ý gì tiếp nhận, nói, siêm ý gì kích cơ không sai biệt lắm, có phải hay không? Cố Thanh Trúc bên thai nóng lên, gật gật đầu, là, không cần sửa lại. Kỳ Huyên tiện hề hề đem mặt tiến đến cố Thanh Trúc trước mặt, buộc nàng thế nào cũng phải xem chính mình. Cố Thanh Trúc có chút kinh hoàng, tưởng rời đi, nhưng Kỳ Huyên lại ấu chỉ ngăn trở. Cố Thanh Trúc không thể nhịn được nữa, liền phải phát hỏa thời điểm. Kỳ Huyên bỗng nhiên nói một câu, Vạt áo trước còn có thể lại hơi chút tùng một ít, cảm giác hơi chút lớn một chút. Cố Thanh Trúc nhất thời không phản ứng lại đây, chỉ nghĩ sớm một chút rời đi, vội vàng gật đầu hai cái, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Khó hiểu hướng, Kỳ Huyên nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Huyên chỉ chỉ Cố Thanh Trúc trước ngực, Cố Thanh Trúc chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng oanh, toàn thân máu lại lần nữa tụ tập đến trên mặt, chỉ vào Kỳ Huyên muốn mắng hắn một đốn, nhưng phát hiện lời nói đến bên miệng, lại không biết mắng hắn chút cái gì hảo, cuối cùng ngược lại đem chính mình cấp nghẹn họng. Nôn nóng dậm chân, đẩy ra cười giống chỉ hồ ly Kỳ Huyên, Cố Thanh Trúc tức giận mở ra cửa phòng chạy đi ra ngoài, ở trong sân còn đụng vào Thúy Nga, Thúy Nga cũng lảng ốc, đuổi theo Cố Thanh Trúc hỏi nàng liền như thế nào như vậy hồng bị cố thanh trúc cấp đuổi trở về thúy nga còn cảm thấy không thể hiểu được đâu bởi vì trạng vạng thí quần áo sự kiện làm cố thanh trúc cảm thấy chính mình mất mặt ném về đến nhà ở bên ngoài đi dạo một hồi lâu mới không thể nề hà trở lại thương lan cư sự tình hôm nay nàng kỳ thật hẳn là muốn tức giận kỳ huyên phảng phất nắm nàng mềm chỗ loại chuyện này có một hồi liền có hồi thứ hai đệ tam hồi cố thanh trúc trong lòng hư lợi hại bởi vì nàng phát hiện chính mình đối kỳ huyên đã càng ngày càng không bài xích Bái Kỳ Huyên mấy ngày này tới nay, mỗi ngày buổi tối kiên trì ôm nàng ngủ động tác ban tặng, ngủ trước ôm ấp hôn hít chạm vào kia đều là chuyện thường ngày sự tình, nàng sợ quá cứ thế mãi, chính mình sẽ bị Kỳ Huyên thái độ mềm hóa, nàng rất muốn cùng Kỳ Huyên nhất đau lưỡng đoạn, không muốn cùng hắn dây dưa, nàng chỉ nghĩ qua thái thái bình bình nhất tử, cái loại này đem sinh hoạt toàn bộ hy vọng đều ký thác ở một người nam nhân trên người cảm giác thật sự quá không xong, cố thanh trúc nếm một lần, liền không nghĩ lại nếm lần thứ hai, nàng thừa nhận. Đối kỳ huyên còn có cảm tình, nhưng phần cảm tình này nàng không nghĩ tiếp tục đi xuống, nếu kỳ huyên không tới treo chọc, cố thanh trúc rất có tin tưởng có thể quên đoạn cảm. Tình này, nhưng kỳ huyên 5 lần 7 lượt treo chọc thử, cố thanh trúc cảm thấy chính mình một lòng liền sắp thủ không được. Nếu là nàng thật sự thủ không được, lại một lần từ kỳ huyên, kia nàng sau này có thể hay không lại biến thành đời trước như vậy mất đi tự mình người, mọi việc tất cả đều vây quanh kỳ huyên một người chuyển, hắn cao hứng nàng cũng cao hứng. Hắn không cao hứng nàng cũng không cao hứng, thì nộ ai nhạc toàn bằng hắn, nàng tự hỏi không phải một cái có thể đem cảm tình thu phóng tự nhiên người. Kỳ huyên hiện tại nói ái nàng, nhưng cố thanh trúc như cũ không tin, hắn cái gọi là ái không phải ấy náy, kỳ. Huyên đôi chính mình có hổ thẹn, cho nên mới như vậy đối nàng, phu thê chi gian, nếu là không có thâm hậu cảm tình cùng tình yêu, dựa vào một người đơn phương ấy náy, lại có thể duy trì bao lâu đâu. Chờ đến kỳ huyên trong lòng ấy náy cảm chậm rãi tiêu trừ lúc sau. Hắn như cũ sẽ làm theo ý mình, dù cho so đời trước có điều thu liễm, nhưng như vậy gần nhất, Cố Thanh Trúc liền lại lần nữa luôn hãm, nàng đối kỳ huyên cảm tình là nàng uy hiếp, nàng đã từng như vậy thích hắn, vì hắn cơ hồ từ bỏ chính mình sở hữu nguyên tắc, chỉ cầu hắn có thể đem chính mình để ở trong lòng. Nếu là có thể, Cố Thanh Trúc thật sự không muốn lại đem chính mình cảm tình lâm vào bị động bên trong. Lo được lo mất, nghi thần nghi quỷ, này đó tinh thần vấn đề sẽ làm nàng mất đi tự mình, lâm vào mê mang đẩy ra cửa phòng, Kỳ Huyên không ở, Cố Thanh chúc rửa mặt xong rồi liền trực tiếp lên giường nằm xuống, mơ mơ màng màng hết sức, cảm giác cả người bị kéo vào một cái ấm áp uốn ấp. Chương 140. Nay một đêm, Cố Thanh chúc ngủ không phải thực kiên định, tổng cảm giác cái loại này bị cảm tình chi phối sợ hãi như bóng với hình, nàng nằm mơ chính mình tiếp nhận rồi Kỳ Huyên, nhưng hình ảnh trước sau xen kẽ Kỳ Huyên năm đó nạp tiếp khi bộ dáng, trong lúc ngủ mơ có người thế nàng vuốt phẳng giữa mày, ôn nhu an ủi mới làm nàng hơi chút cảm giác tốt một chút. Ngày hôm sau tỉnh lại, Kỳ Huyên đã không ở bên cạnh. Cố Thanh Trúc từ trên giường ngồi dậy, bẹn lủ ở Kỳ Huyên gối đầu thượng gõ hai hạ còn ngại không đủ, lại bế lên gối đầu ném tới một khác đầu đi. Hãy còn ngại chưa hết giận, nhớ tới chính mình ngày hôm qua biểu hiện, Cố Thanh Trúc đem cả khuôn mặt đều trôn nhập đầu gối chung. Cũng may Kỳ Huyên đêm qua còn có điểm rất nộ, không lại cùng nàng dây dưa chạm vạng chuyện này. Nếu đêm qua Kỳ Huyên còn dám cùng nàng nói kia sự kiện. Cố Thanh Trúc nhất định sẽ bảo tẩu cho hắn xem. Con Hảo Kỳ huyên đủ thông minh, cái gì cũng chưa nói, hôm nay sáng sớm cũng ngoan ngoãn không ở nàng trước mặt xuất hiện. Cố Thanh Trúc kêu Thúy Nga tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt, rửa mặt sau khi xong, ngồi vào trước bàn trang điểm, Thúy Nga nghi hoặc một tiếng. Di, đây là cái gì? Bàn trang điểm thượng phóng một chương giấy, Cố Thanh Trúc cầm lấy tới nhìn nhìn, tức khắc nổi trận lôi đình, đem kia tờ giấy đoàn lại đoàn, gắt gao niết ở trong tay phảng phất kia giấy đoàn chính là người nào đó đầu giống nhau. Mới vừa còn khen hắn hiểu chuyện, hắn liền cấp tới như vậy một tay. Đáng thương giấy đoàn thượng chỉ viết một câu, ở chỗ này tốt đẹp hồi ức, ta sẽ nhớ kỹ cả đời. Nhớ kỹ cái gì liền cả đời. Hôn đảng. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Hai ngày này kỳ huyên đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, sớm để lại tờ giấy, đem cố thanh trúc khí một hồi, tính toán buổi tối chờ hắn trở về hảo sinh cùng hắn lý luận một phen. Chính là cố thanh trúc chờ đến nửa đêm cũng không gặp hắn trở về, nhưng chờ nàng mới vừa vừa lên giường, sắp ngủ, hắn liền thần không biết quỷ không hay đã trở lại, thanh thanh sẵn sàng, sàng, đem người kéo vào trong lòng ngực, cố thanh trúc xoay người muốn cùng hắn lý luận, hắn chỉ vô lại một câu, mau ngủ, không ngủ, hắn liền phải hôn. Những lời này thành công đem cố Cô thanh trúc dọa lui vài lần, nhiều lần thí nhiều lần sảng, cho nên, cố thanh trúc khí đến cuối cùng, kỳ thật căn bản một chút dùng đều không có. Người nào đó ra mặt hiện tại đã tu luyện so tưởng thành con dày hơn, Cố Thanh Trúc nào khoát đến xe mặt ra, cùng tưởng thành gặp phải đâu. Chỉ phải ở trong lòng nhận hạ lần này ngậm bù hòn, đối kỳ huyên không thể nài hà. Tới rồi hoàng hậu nương nương triệu kiến nhạn tử. Vân thị lanh cô Cố Thanh Trúc ngồi xe ngựa đi trước, dọc theo đường đi Vân thị đối Cố Thanh Trúc nói hảo chút trong cung quý củ, Cố Thanh Trúc chỉ một mặt gật đầu. Vân thị nhìn như vậy bình tĩnh nàng, liền biết nàng cũng không có sợ hãi, chính mình này đó giảm bớt nàng cảm xúc chi ngôn. Thì thật nói hay không đều là giống nhau đem nàng trên dưới đánh giá một lần Vân Thị tự đáy lòng khen Thanh Trúc xuyên này một thân cũng thật đẹp này nhan sắc đặc biệt sẽ ngươi cố Thanh trúc ngơ ngác túi đầu nhìn thoáng qua siêu y lì đối Vân Thị cười đáp vẫn là mẫu thân thay ta chọn hảo từ Vân Thị không cố ý cùng cố Thanh trúc khó xử lúc sau sắc thật phát hiện không ít cố Thanh Trúc ưu điểm mặt ngoài nhìn văn Văn nhược nhược một cái tiểu nữ tử ai có thể nghĩ đến nàng trong xương cốt có thể bộc phát ra như vậy đại tính tình trừ cái này ra làm việc cũng tương đương có kết cấu thương lan cư sự tình luôn luôn đều là vân thị quản lý thay cố thanh trúc gả lại đây lúc sau liền giao từ cố thanh trúc quản vân thị nguyên bản còn lo lắng cố thanh trúc có thể hay không làm tốt nghị muốn như thế nào giúp nàng nhưng ai biết cố thanh trúc tiếp quản thương lan cư mọi việc lúc sau hai ba thiên liền đem trong viện sự tình cấp loát rõ ràng này phân xuất sắc quản gia mới có thể cũng là làm vân thị đối nàng lau mắt mà nhìn quan trọng lý do chí nhất có chút người tính tình đại không bản lĩnh có chút người tính tình đại có bản lĩnh, giống Thanh Trúc như vậy có bản lĩnh, tính tình lại không lớn nữ hài tử, xác thật là rất khó đến. Hôm nay trong cung có không ít người ở, đều là các phủ nữ quyến đi, giống như ngươi vị kia cùng cha khác mẹ muội muội cũng sẽ tham dự, hẳn là sùng kính hầu phu nhân mang nàng đi trước. Nghe nói các ngươi hai tỷ muội không ngủ, chờ lát nữa vào cùng, hơi chút khắc chế một ít, có nói cái gì ra cung về sau lại nói. Đừng ở trong cung phát sinh khỏe miệng. Vân thị đối cô Thanh Trúc dặn dò nói, cô Thanh Trúc kinh ngạc gật đầu, là Đa tạ mẫu thân nhắc nhở. Người đứa nhỏ này. Khách khí như vậy làm cái gì? Ngươi là lần đầu tiên tùy ta ra cửa, không cần phải câu nệ. Vân Thị đối Cố Thanh Trúc nói. Cố Thanh Trúc biết Vân Thị ý tứ, nàng cùng Cấu Ngọc Giao không một việc, đã là chuyển khai. Vân Thị sợ hai chính mình ở trong cung cùng Cấu Ngọc Giao khắc khẩu lên, lúc này mới đặc biệt nhắc nhở một chút. Không thể không nói, Cố Thanh Trúc thật là có điểm không thói quen đối nàng như vậy săn sóc Vân Thị. Trong trí nhớ. Vân Thị cùng nàng từ trước đến nay là đối trọi gay gắt, ai cũng không phục ai. Cố Thanh Trúc biết bên ngoài có người nói nàng nói bậy, càng là như thế, nàng liền càng muốn ở kỳ gia hảo hảo biểu hiện, nhưng mà càng biểu hiện càng là chọc Vân Thị không cao hứng. Hai người tranh đấu đã nhiều năm, Vân Thị nhiễm bệnh nặng, hai người gian tranh đấu mới hơi chút hảo chút. Nhưng này một đời, liền bởi vì kỳ huyên nói mấy câu, Vân Thị liền tiếp nhận rồi cố Thanh Trúc, hơn nữa còn có thể đối nàng như vậy săn sóc, thật là làm cố Thanh Trúc cảm thấy có chút thất bại. Chính mình đợi trước nỗ lực thời gian lâu như vậy, cư nhiên không thắng nổi Kỳ huyên nói mấy câu. Xe ngựa từ Đông Hoa môn tiến vào, Vân Thị có eo bài, nghe nói có thể tùy thời xuất nhập cung cấm, chỉ cần dẫn đường thái giám xác nhận vừa xuống xe ngựa tình huống liền có thể trực tiếp đi vào, nếu không vào cung người tới rồi cửa cung còn phải trước xuống xe ngựa, trải qua kiểm tra thực hư lúc sau mới có thể vào cung. Ít nhất đời trước Cố Thanh Trúc vào cung khi, mỗi lần đều là trải qua vài đạo trạm kiểm soát kiểm tra thực hư, mà hôm nay đi theo Vân Thị vào cung mới chân chính thể nghiệm một hồi phương tiện, kỳ hoàng hậu ở phượng tảo cung tiếp kiến rồi các nàng, cố thanh trúc quy quy củ củ cấp kỳ hoàng hậu thỉnh an, kỳ hoàng hậu nhưng thật ra không vội vã kêu nàng đứng dậy, đầu tiên là trên dưới đánh giá nàng vài lần, mới chậm rãi giơ tay, cố thanh trúc không màng hơn thua, không kiêu ngạo không xiểm lịnh bộ dáng, lệnh kỳ hoàng hậu thực vừa lòng, hỏi mấy ngày này thế tử đối đãi ngươi tốt không, kỳ hoàng hậu vấn đề là cố thanh trúc dự kiến bên trong, năm đó kỳ hoàng hậu thấy cố thanh trúc đệ nhất mặt. Cũng là hỏi cái này. cố Thanh Trúc tiến lên không người trả lời, hồi nương nương nói, thế tử đãi ta thực hảo. Trả lời không có sai biệt, chỉ là ý nghĩa lại khác nhau rất lớn. Đời trước nàng nói kỳ huyên đối nàng hảo là vì cấp kỳ huyên mặt dài, mà này một đời nàng nói kỳ huyên đối nàng hảo là bởi vì kỳ huyên thật sự đối nàng thực hảo. Kỳ hoàng hậu cười nói, không cần câu nệ, đứng lên mà nói. cố Thanh Trúc đứng dậy, kỳ hoàng hậu đối nàng vây tay, làm nàng đến bên người đi, cố Thanh Trúc đi lúc sau. Kỳ Hoàng hậu sai người ở bên cạnh cấp an một chiếc ghế, thỉnh Cố Thanh Trúc ngồi trên. Như vậy đãi ngộ. Cố Thanh Trúc nhưng cho tới bây giờ không có chịu quá. Theo bản năng hướng Vân Thị nhìn lại, Vân Thị âm thầm đối nàng gật gật đầu. Cố Thanh Trúc mới cảm tạ Kỳ Hoàng hậu, lượn hiện thấp thỏm ngồi xuống. Kỳ Hoàng hậu nhìn đến Vân Thị cùng Cố Thanh Trúc hổ động, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng gái này mẫu thân là cái gì tính tình, Kỳ Hoàng hậu trong lòng nhiều ít là biết chút, lỗ tai mềm, nghe không được nhàn thoại. Cố Thanh Trúc thanh danh, ở bên ngoài nghe tới. Nhưng không như vậy dễ nghe, nguyên tưởng rằng Mẫu thân sẽ đối đứa nhỏ này có điều bài xích, không nghĩ tới, các nàng mẹ chồng nàng dâu ở chung như vậy hòa thuận. Ở trong phủ Nhật tử, còn quá đến thói quen sao? Kỳ Hoàng hậu đối Cố Thanh Trúc lại hỏi. "Là, trong phủ Nhật tử thực hảo, quá thật sự thói quen. Hãy đến phụ thân Mẫu thân khoan dung độ lượng, không cùng ta so đo lệ nghĩa." Cố Thanh Trúc trả lời chung quy chung củ. Vân thị từ bên cười nói, "Thanh Trúc quá khiêm lượng, không phải chúng ta khoan dung độ lượng, là ngươi xác thật thực hảo." Ngay từ đầu là ta đối với ngươi quá mức hạ khắc, sau lại ta cũng tỉnh lại, nếu vào một nhà môn, kia đó là người một nhà. Kỳ hoàng hậu mỉm cười mà chống đỡ, vân thị sau khi nói xong, kỳ hoàng hậu lại hỏi, đúng rồi, nghe nói ngươi ở bên ngoài khai gian y hề quán, ngươi này còn tuổi nhỏ, thế nhưng tinh thông kỳ hoàng chi thuật, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật là có chút không thể tin được đâu. Đa tạ nương nương tán thưởng, bất quá mở một nhà tiểu y y quán, phương tiện láng giềng thôi, không dám nói tinh thông kỳ hoàng. Cố Thanh Trúc giọng nói rơi xuống, Kỳ Hoàng hậu đối nàng vẫy tay, ngươi liền không cần quá khiêm lượng, chu tước phố nhân ân đường tiền tuổi vẫn là có thể nói đi ra ngoài, kinh ngươi tay chữa khỏi người rất nhiều, như vậy ngươi nếu cũng không dám nói tinh thông kỳ hoàng chi thuật, kia những người khác liền càng không dám nói. Như vậy khen chi ngôn, Cố Thanh Trúc vô pháp trả lời, có chút ngượng ngùng, đánh bạo, ngẩng đầu nhìn Kỳ Hoàng hậu liếc mắt một cái, đối nàng báo lấy mỉm cười. Kỳ Hoàng hậu diện mạo cùng Kỳ Huyên hơi có điểm tương tự, đều là trường mi tuấn mục. Loại này kiểu dáng đôi mắt là kỳ gia đã có, sinh ở kỳ huyên trên mặt, anh khí bức người, sinh ở kỳ hoàng hậu trên mặt lại mang theo cổ mỹ ý, nhưng vô luận là ai, chỉ cần gặp qua hai người bọn họ, liền định có thể biết được hai người tỷ đệ quan hệ. Cố Thanh Trúc chỉ dám nhìn lướt qua, không dám nhiều xem, cảm thấy kỳ hoàng hậu sắc mặt không phải thực hảo, tuy rằng nhìn hồng luận, nhưng kỳ thật huyết khí chưa đạt thiên đình vành hai, là hư vượng, khí trệ thái độ, cố Thanh Trúc vốn định đưa ra cấp kỳ hoàng hậu bắt mạch thử xem Nhưng nghĩ trong cung có thái y hề viện, hoàng hậu mỗi ba ngày đều sẽ có người tới thỉnh bình ngăn mạch, lại nói trong cung điều dưỡng, sao có thể hư vượng khí chế đâu. Liên âm thầm áp xuống này phân nghi hoặc. Kỳ hoàng hậu cùng cố thanh trúc nói một phen lời nói lúc sau, liền cùng vân thị lời nói nổi lên việc nhà, kỳ hoàng hậu đối ngoài cung sự tình rất có hứng thú, vân thị nói không ít tin đồn thú vị cho nàng nghe, kỳ hoàng hậu vẫn rắc không đủ, đến cuối cùng liền vân thị đều không nghĩ nói, thẳng treo gẹo nàng. Hảo hảo. Ta lại không phải cầu vượt hạ thuyết thư, ngươi hỏi ta những cái đó, ta sao có thể toàn nói thanh đâu. Kỳ hoàng hậu cũng cảm thấy chính mình hỏi quá nhiều, hai mẹ con nhìn nhau cười, Kỳ hoàng hậu nói, mẫu thân không cần ghét bỏ ta rong dài, ai, cả ngày tại đây trong cung, chỗ nào đều không thể đi, thật là buồn đến hoảng. Lại không thể tổng tuyên ngài vào cung tới bồi ta, thật vất vả tới một hồi, ngài còn không cùng ta nhiều lời nói. Kỳ hoàng hậu tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng ở mẫu thân trước mặt, vẫn giống cái tiểu cô nương dường như làm lũng nhìn về phía nghiêm trang cố thanh trúc kỳ hoàng hậu nói bất quá sau này hảo có em dâu ta liền có thể thường xuyên gọi em dâu vào cung bồi ta nói chuyện kỳ hoàng hậu thân mật tư thái kêu cố thanh trúc lấy không chuẩn chủ ý nhưng bằng nương nương phân phó bất quá ta không quá có thể nói cũng không có cầu vượt thuyết thư tiên sinh bản lĩnh mong rằng nương nương xin đừng trách mới hảo cố thanh trúc lấy lúc trước vân thị nhắc tới thuyết thư tiên sinh mấy chữ này thành công đem kỳ hoàng hậu làm cho tức cười Như vậy rộng rãi kỳ hoàng hậu, Cố Thanh Trúc vẫn là lần đầu tiên thấy, từ trước đối kỳ hoàng hậu ấn tượng phần lớn vì mặt ủ mày ê, nàng vào cung số lần không nhiều lắm, thấy mặt cũng rất ít, nguyên lai kỳ hoàng hậu còn có giống như bây giờ thoải mái cười to thời điểm, thật là không nghĩ tới. Chương 141. Hoàng hậu lần này ở Ngự Hoa Viên làm một hồi loại nhỏ xuân nhật yến, 4 năm tháng phân, Ngự Hoa Viên kỳ hoa dị thảo cảnh tương nở rộ, rất là mỹ quan. Hoàng hậu ở Phượng Tảo Cung hội kiến các phủ vào cung nữ quyến. Trấn Quốc công phu nhân Huệ hai cái tước phụ Liêu thị cùng Phương thị vào cung ý kiến, tham viếng qua đi, Liêu thị cùng Phương thị thỉnh mệnh đi ngự hoa viên dạo một dạo, Vân thị sợ Cố Thanh Trúc nhằm chán, liền cũng làm nàng tùy hai vị phu nhân cùng đi chơi. Liêu thị là yên ổn hầu phủ xuất thân, Phương thị là trấn uy tướng quân phủ xuất thân, Liêu thị tựa hồ nhận thức Cố Thanh Trúc, ba người ra Phượng tảo cung lúc sau, Liêu thị liền đối với Cố Thanh Trúc cười hỏi: "Ngươi là võ an hầu thế tử phu nhân sao?" Cố Thanh Trúc nhợ nhạt cười, "Đúng vậy, Nổi tiếng không bằng gặp mặt, quả thực có khuynh thành chi mạo. Liêu thị là cái viên mặt cười tủm tỉm tiểu phụ nhân, hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Cố Thanh Trúc không biết như thế nào đối mặt bất thình lình khen, chỉ phải tiếp tục mỉm cười mà chống đỡ. Bên cạnh Vương thị không nói gì, vẫn luôn đang xem nàng, Cố Thanh Trúc cũng chỉ đường không có nhận thấy được, tại thế nhân trong mắt, nàng có thể gả cho Kỳ Huyên thật là làm người khó có thể tin. Sau lưng sớm đã nghị luận quá mấy vòng.